chương một nghìn một trăm ba mươi b ố không cần khinh thị hắn t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi b ố không cần khinh thị hắn cảm nhận được trong đầu tăng vọt một đoạn tinh thần lực diệp vũ trên mặt kìm lòng không được n ở một đủ cười xem ra cái này hoàng cấp d ỏ n bi tinh thạch vẫn rất hữu dụng đi diệp vũ t i ể u thanh lẩm bẩm một câu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía n g u y ệ t thần ma hổ đã chết chúng ta đi thôi n g u y ệ t thần nghe vậy nhẹ gật đầu không nói gì trực tiếp theo đường núi hướng phía dưới đi đến diệp vũ đi theo n g u y ệ t thần sau lưng đi một đoạn sau đ ố n g nhiên dừng bước quay người nhìn về phía sau lưng theo sắt mà đến đ ô n hoàng diệp vũ trên mặt thần sắc lạnh lùng chớ cùng lấy chúng ta đông hoàng bước chân dừng lại hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên hiện lên một vẻ vẻ âm chầm ngươi chớ đắc ý quá sớm đông hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ nhìn n ử a này g cuối cùng ném ra một câu quay người theo một phương hướng khác rời đi diệp vũ nhìn xem đông hoàng bóng lưng trên mặt biểu lộ không có chút nào chấn động đi về phía trước một đoạn đường diệp vũ phát hiện n g u y ệ t thần vậy mà đứng tại chỗ chờ lại mình đông hoàng đi nhìn thấy diệp vũ n g u y ệ t thần thanh lãnh hỏi thăm một câu diệp vũ nhẹ gật đầu nguyễn thần trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng tuyệt đối không nên đối với hắn có ý khinh thường đông hoàng thái nhất chính là thượng cổ viêm dương thánh tông c h i chủ vô luận là thực lực hay là thủ đoạn đều là đỉnh tiêm hiện tại hắn biểu hiện như thế n g u y ệ n thần trần c h ờ một chút nói tiếp hẳn là cùng hắn chuyển thế cái này sợi phân hồn có quan hệ diệ p vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang lên tiếng dò hỏi quan hệ thế nào n g u y ệ n thần thanh lành ánh mắt nhìn về phía đông hoàng rời đi phương hướng trầm giọng nói rằng hắn c á i này sợi phân hồn có thể là đông hoàng giả lập đi ra một cái độc lập nhân cách đồng thời không có đông hoàng thái nhất trần linh. linh nghe được cái này xa lạ danh tử diệ vũ trong lúc nhất thời hơi có chút nghĩ hoặc n g u y ệ t thần thấy thế lên tiếng giải thích nói chân linh là một cái nhân sinh tồn tại ở trên thế giới này căn bản chỗ bất luận một người bề ngoài như thế nào cải biến thậm chí khí tức như thế nào tương tự nhưng là hắn chân linh mãi mãi cũng là độc nhất vô nhị n g u y ệ t thần dương mắt nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng cho nên ngươi bây giờ nhìn thấy đông hoàng cũng không phải thật sự là đông hoàng thái nhất diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ t r ợ t hiểu trầm ngâm một lát sau lên tiếng dò hỏi vậy còn ngươi ngươi đạo này phân hồn có hay không chân linh nguyện thần nhìn diệp vũ một cái không có trả lời vấn đề này diệp vũ n ú i bay nhẹ nói coi như ta không có hỏi bước kế tiếp đi cái nào sầm châu thị a chúng ta t r ư ớ c bay về nơi đó sầm châu thị liên tiếp quảng lăng huyện một tòa thành thị tận thế tương lai lâm trước đó tòa thành thị này thường trú nhân khẩu đạt đến hơn ngàn vạn chỉ có điều tận thế giáng lâm chín thành chín nhân loại đều mệnh tăng hoàn g tuyển chỉ còn lại số ít người sống sót ở trong thành phố này chật vật sinh tồn lấy trong đó liền bao gồm lôi hổ người một nhà nói là người một nhà kỳ thật cũng chỉ còn lại lôi hổ mội mội lôi lôi ka người trở về một gian sạch sẽ gọn gàng trong phòng vang lên một câu ngạc nhiên t h a nhâm lôi hổ nhìn xem bội bội của mình trong mắt lóe lên sủng ái chi sắc ân trở về lôi lôi từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái sau đó cẩn thận b u n g xuống trong tay đại h ù n g con dối Ca, ta đi cấp ngươi nấu cơm lôi lôi chờ một chút lôi hổ đưa tay ngăn cản lôi lôi thế nào lôi lôi nghi hoặc nhìn lôi hổ lên tiếng nói rằng trong nhà còn có chút mét hiện tại còn không cần phải gấp đi tìm ta nói không phải chuyện này lôi hổ lên tiếng giải thích nói chúng ta cần dọn nhà lôi lôi nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút a lại muốn dọn nhà a có chút biết miệm lôi lôi trầm m ặ t một lát sau, quay người đem trên ghế s a lon đại vùng con rối ôm vào trong ngực. ca, ta đã biết, cái này đi thu dọn đồ đạc. lôi hổ nhìn xem bội bội của mình, trong mắt lóe lên v ẻ thương tiếc. tận thế bên trong, ai không phải vẫn luôn tại lang bạt kỳ hồ đâu. lôi lôi. lôi hổ đưa tay vớt vớt lôi lôi n u thuật tóc, nhẹ nói, ca ca bằng lòng người, lần này chuyển xong sau, liền rốt cuộc không cần dọn nhà. lôi lôi nghe vậy ngẩng đầu lên, một đôi thật to màu đen n h á n h ánh mắt nhìn xem lôi hổ. ca, ta đều hiểu, ta cái này đi thu dọn đồ đạc. lôi hổ nghe vậy khoe miệm lộ ra một v lần này ca nói là sự thật ca ca tìm tới một chỗ nơi đó có trời xanh có mây trắng ở nơi đó chúng ta có thể không buồn không lo sinh hoạt lôi hổ ngồi s ổ n người xuống hai mắt nhìn ngang mội mội ánh mắt ngựa khí trịnh trọng nói chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng dỏm bị cùng dị thu tập kích rốt cuộc không cần dọn nhà l ệ c h cạch l ệ c h cạch lôi lôi một đôi đôi mắt to sáng ở bên trong chẳng biết lúc nào mở mịt ra nước mắt thanh chuỗi nước mắt theo lôi lôi gương mặt rơi xuống đất ca ca ấu ngươi nói đều là thật à. lôi hổ nhìn xem mội mọi ngây thơ mà khát vọng ánh mắt ngựa khí có chút n h ẹ n n o đương nhiên đều là thật ca ca sẽ không lừa ngươi ân ố lôi lôi tin tưởng ca ca lôi lôi r ộ i r à tay nhỏ lau lau khoe mắt nhưng là nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được lôi hổ mũi b ị chua ánh mắt có chút tớt át có chút dùng sức vỏ dối lôi lôi thật vất vả quản lý t ố t tóc lôi hổ khẽ c ư ờ i nói nhanh đi thu dọn đồ đạc à, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi ân ta đã biết ca ca lôi lôi lần này không có bởi vì lôi hổ vỏ dối tóc mà tớt giận mà là thật nhanh mở ra bắp chân đi trong phòng thu dọn đồ đạc không bao dài thời gian lôi lôi liền hai tay dùng sức kéo lấy một cái dương lớn từ bên trong bên phòng chạy ra. chạy lôi lôi thế nào nhiều đồ như vậy lôi hổ nhìn xem mội mội kéo lôi ấ y dương lớn, lên ngước rò hỏi. thế Tận bên nhà đ mắt nhìn lôi hổ một đôi trong mắt to tràn đầy vẻ t h ờ mong cái này lôi hổ nhìn xem nhà mình bội bội khẩn cầu thần sắc chỉ có thể nhẹ gật đầu vậy được rồi không thể nhiều hơn nữa a lôi lôi nghe vậy hưng phấn nhảy xuống cái dương n ả y lên nào vào lôi hổ trong ngực cái đầu nhỏ dùng sức cọ sát lôi hổ ngực phát ra một hồi giọng bồn bồn u lôi lôi biết ca ca tốt nhất rồi tàn phá trên đường phố b ả y xoay tám lệch ra ngừng lại không ít ô tô trên thân xe mặt đã sớm tích đầy cho bụi một trận gió thổi qua vang lên một chuôi không nhựa tợ l ạ tịch bình không ngừng nhấp nhô thanh nhâm một gian ẩn nấp cửa phòng mở ra lôi hổ cùng lôi lôi hai người cẩn thận nhìn quanh một chút sau đó kéo lấy một cái dương lớn đi tới trên đường phố lôi hổ đứng bước thân hình nắm tay đặt ở trong miệng thổi một cái hô lên b á một đầu biến dị cự hổ theo chỗ tối nhảy lên mà ra lẻn đến lôi hổ phụ cận chương 1135, đại nhân cứu ta ca ca chương 1135, đại nhân cứu ta ca ca a đ ạ i lôi lôi nhìn thấy cự hổ thương v ấ n chào hỏi một tiếng cự hổ nghe tiếng đem to lớn đầu tiến tới lôi lôi trước mặt lập tức mở ra miệng lớn a lôi lôi kinh hô một tiếng quay người nhảy tới lôi hổ phía sau dò ra một cái đầu nhỏ nhìn xem cự hổ thoảng qua hơi ta mới không cần bị người liếm mặt mũi tràn đ ầ y nước vào đ ầ u giống cự hổ gầm nhẹ một tiếng sau đó nâng lên đầu tại lôi hổ trước ngực cọ sát lôi hổ đ u ấ t đ u ấ t cự hổ đầu đưa tay đem cái dương ném tới cự hổ trên lưng a đại đi nói xong lôi hổ ô m lôi lôi nhảy lên cưới lên cự hổ trên lưng đưa tay hướng về phía trước chỉ một cái phương hướng sầm châu thị biên giới diệp vũ kế tiếp đi cái nào nguyệt thần quay đầu nhìn về phía diệp vũ lên tiếng dò hỏi diệp vũ nghe vậy trầm tư một lát lên tiếng nói rằng phương bắc ngàn trượng sơn a ngàn trượng sơn phi hưng lãnh chúa diệp vũ nhẹ gật đầu năng lực của nó thiên hướng về kim thuộc tính hơn nữa còn có thể phi hành cần giống một tiếng thê lương hổ gầm c ắ t ngang diệp vũ thanh âm diệp vũ quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới n ữ mày thế nào n g u y ệ t thần có chút hiếu kỳ diệp vũ phản ứng đạo thanh âm này có chút quen thuộc trong n ấ y mắt diệp vũ nhãn t ỉ n h sáng lên là lôi hổ đi Di. bá diệp vũ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ n g u y ệ t thần theo sát phía sau hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới phiêu nhiên mà đi phanh cự hổ thân thể hướng về sau ném đi ra ngoài giữa không trung lôi hổ trong ngực ôm lôi lôi lộn mấy vòng v ề sau t r ủ n g đ i ệ p nện xuống đất k h ú khúc k h ú lôi hổ phía sau rơi xuống đất trong ngực lôi lôi cũng không thủ thương ca ca ngươi thế nào lôi lôi theo lôi hổ trong ngực đứng lên vẻ mặt lo lắng nhìn xem lôi hổ ta không sao lôi hổ dãy r u ộ lấy đứng người lên thuận thế rút ra bên hông cốc nhận con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước phá đất mà lên cự hình dị thú lôi lôi ngươi lui ra phía sau đây là đầu tướng cấp đảo đất các câu lôi lôi cứ việc trong lòng sợ hãi nhưng vẫn như cũ nghe lời hướng phía sau chạy tới n ú ở một chỗ nhà lầu chỗ ngặt lôi lôi vẻ mặt lo lắng nhìn xem lôi hổ bóng lưng một bên lôi hổ khế ước cự hổ xoay người mà lên cùng lôi hổ một trái một phải cảnh giác nhìn chằm chằm đào đất c ắ t khâu giống cự hổ gầm lên giận dữ kéo ra chiến đấu mở màn đào đất c ắ t khâu lực lượng c ứ n g hãn hơn nữa chân nước bên ngoài tân h có thể hữu hiệu tan mất hơn phân nửa công kích lôi hổ cùng cự hổ tiến công cũng không có cho đào đất c ắ t khâu mang đến nhiều ít tổn thương ngược lại bị đào đất c ắ t khâu liên tiếp chọc thương nếu như là bình thường lôi hổ đã sớm cưỡi cự hổ chạy xa đáng tiếc lần này lôi, lôi ngay ở chỗ này lôi hổ làm sao có thể bỏ xuống ngội ngội một mình chạy trốn phanh đào đất các khâu mạnh hữu lực thân thể nhoáng một cái trực tiếp đụng bay từ phía sau lưng đánh lén lôi hổ khu khu hoa lôi hổ té lăn trên đất n ử a chống đỡ thân trên trưng ơ khẩu phun ra một ngụm tụ huyết s ư ơ n g sườn ba cây nước xương lôi hổ nhúm mày thầm nghĩ trong lòng lần này phiền phức lớn rồi lôi hổ một bên có một cái tổn hại dương lớn chính là lôi lôi từ trong nhà thu thập đồ vật bất quá giờ phút này cái dương vỡ tan đồ vật bên trong đều tản mát đi ra mấy món tẩy sạch sẽ quần áo một trồng hơi có vẻ c ũ nát lại rất sạch sẽ thư tịch một cái bút bê con r ố i mấy món lôi hổ đưa cho lôi lôi đồ chơi nhỏ những vật này cứ việc phổ biến lại là lôi hổ cùng lôi lôi hai người trong mắt chân tàng d â y ruổi lấy đứng người lên lôi hổ từ dưới đất nhặt lên bút bê con r ố i đi đến lôi lôi bên cạnh t h ầ n lôi hổ nửa ngồi tại lôi lôi trước mặt đem trong tay bút bê nhét vào lôi lôi trong tay lôi hổ khỏe miệng lộ ra một cái to lớn mỉm cười lôi lôi ngươi l à nghe lời hải tử theo con đường này một m ộ chạy chạy đến quảng lăng h u ệ n ngươi liền an toàn lôi lôi một đôi tay nhỏ kìm lòng không được xiết chặt bút bê trong mắt cất dấu hóng ánh nước mắt k a k a vậy còn ngươi lôi hổ quay đầu nhìn về phía rằng có cùng một chỗ cự hổ cùng đào đất cắt khâu k a k a cùng á đại ngăn chặn đào đất cắt khâu ngươi chạy trước chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp ngươi lôi lôi nghe vậy khoe miệng đĩu một cái trong mắt nước mắt rốt cuộc dấu không được ô k a k a gần người lôi lôi muốn cùng k a k a cùng một chỗ ô lôi hổ ánh mắt từng đỏ ở trên người xoa xoa trong tay vết máu sau đó đặt ở lôi lôi trên đầu dùng sức b ớ t vớt làm sao lại ca ca xưa nay không lừa gạt lôi lôi nghe lời chạy mau giống cự hổ lợi trào tại đào đất c ắ t khâu thân thể điên cuồng c ă n xé lưu lại hạ cực đạo vết thương lập tức bị đào đất c ắ t khâu q u ă n g bay đi ra ngoài lôi hổ thấy thế trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng gầm k h é t một tiếng chạy thân hình lóe lên lôi hổ tay cầm c ố t nhận liên hợp cự hổ ngăn ở đào đất c ắ t khâu trước người nhà lầu góc rẽ lôi lôi nắm chặt buốc bê ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chăm bệnh nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng nhờ lôi hổ bóng lưng nhìn không rõ ràng ca ca một tiếng n g à nào lôi lôi mở ra bắt chân hướng phía quảng lăng huyện p ư ơ n g hướng bước nhanh chạy tới giữa không trung lưu lại một chu lại một chuỗ diệp vũ cùng nguyệt thần hai người tại vứt bỏ trên nhà cao tầng không ngừng ghé qua nhảy b ọ n từng tiếng gầm thét cùng tiếng va chạm càng ngày càng gần rách nát trên đường phố một cái chính đang chạy trốn nho n h ỏ thân ảnh hấp dẫn diệp vũ chú ý bá diệp vũ thân ảnh theo trên nhà cao tầng n g ả y xuống tiểu cô đương lôi lôi nghe được một tiếng la lên bước chân theo bản năng ngừng lại giữ mắt nhìn về phía diệp vũ lôi lôi ôm trong ngực bút bê thoáng lui về phía sau mấy bước người là ai diệp vũ n h u n miệng cười lên tiếng dò hỏi ngươi thấy chưa thấy qua một cái cưới đại lão hổ đại ca ca ca lôi, lôi nghe vậy nao, nao. ánh mắt tại diệp vũ trên mặt dừng lại một lát lập tức miệng nhỏ nhét lên oa oa khóc giống lên ô đại nhân van cầu ngươi mau cứu ca ca ta n g ư ơ i ca ca hắn có phải hay không gọi lôi n ổ lôi lôi điên cùng nhẹ gật đầu nghẹn ngào nói đại nhân ca ca ta sắp phải chết ô van cầu ngươi nhanh đi mau cứu hắn diệp vũ thấy tiểu cô nương khóc đáng thương đưa tay trên đầu nàng nuốt vớt nhẹ nói yên tâm đi ta cái này đi cứu hắn ngồi dậy diệp vũ quay đầu nhìn về phía sau lưng người thần chiếu cố tốt nàng nói xong diệp vũ thân hình nói lên người đã biến mất tại cuối ngã tư đường thần thông chỉ xích thiên ngai nơi xa trong chiến trường lôi hổ dãy rùa đứng người lên trong mắt lõe lên vẻ đi c u ồ n g tuyệt đối không thể để cho người đi qua a trong tay cốt nhận vung lên lôi hổ liền phải lách mình nào về phía đào đất các c â u t h a n h một tay nắm khoác lên lôi hổ trên v a i ngăn lại lôi hổ động tác đủ để cho ta tới a diệp vũ âm thanh trong trẹo tại lôi hổ sau lưng chuyển đến quay đầu lôi hổ nhìn thấy diệp vũ thân ảnh ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ đại nhân một giây sau lôi hổ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng n g ự a khí cấp bách nói rằng diệp vũ đại nhân nội bội của ta vừa rồi theo con đường này chạy tới ngài ta biết ta nhìn thấy nàng yên tâm nàng không có việc gì c h ư một nghìn một trăm ba mươi sáu thì ra diệp vũ đại nhân vậy mà như thế như xoa t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi sáu thì ra diệp vũ đại nhân vậy mà như thế như xoa diệp vũ đại nhân đầu này đào đất các khâu lôi hổ quay đầu nhìn về phía cùng cự hổ rằng c ó đào đất các khâu trên mặt lộ ra một tia lo lắng diệp vũ nghe vậy đập sợ lôi hổ bà bai nhẹ nói việc nhỏ để cho ta tới a nói xong diệp vũ quay đầu nhìn về phía ngựa đầu tê minh đào đất các â u giống tựa hồ là cảm ứng được diệp vụ ánh mắt đào đất c ắ t khâu mở ra giữ tận hình cái vòng r i ấ c hút hướng phía diệp vũ r i ố n g lớn một tiếng tương đạo buồn nôn dịch n h ầ n tự đào đất c ắ t khâu trong miệng phun ra ở giữa không trung lôi ra từng đầu sợi tơ diệp vũ trong mắt hàn quang l ó e lên chập ngón tay như kiếm hướng phía đào đất c ắ t khâu điểm nhẹ tranh trói mắt lôi đỉnh kiếm khí đ ỗ n g nhiên b ạ c h phá bầu trời hướng phía đào đất c ắ t khâu chặt nghiên mà đi Phúc. kiếm khí lõe lên liền biến mất đào đất các khâu kêu t ê n thanh âm còn chưa tan đi tận thân thể cao lớn liền đã chia làm hai nửa nặng nề thân thể nện ở trên m đ e một đường ném cái m ra đầu ạ đại, nhưng là chưa từng nghĩ vậy mà lại lợi hại o to hồ hổ hai nhìn, nhìn Hán thực nhưng chưa nghĩ như thế. sâu. Cái ngác trước lực cường lôi biết Diệp lợi này ngơ mán từng là mà vậy mở mắt một mắt. Một Vũ đ tướng cấp dị thú thiện tay một kiếm liền chém đào đất các khâu nằm ngang tại trên đường cái không còn có một tia sinh cơ một quả tinh thạch tự đào đất các khâu trong đại nao lăn xuống đi ra rơi vào đường cái một cái khe hở bên trong lôi hổ thấy thế tiến lên một bước túi người tại khe hở bên trong k h o á động đường này cuối cùng đem tinh thạch móc ra diệp vũ tiên sinh ngài tinh thạch lôi hổ đem tinh thạch tại trên quần áo xoa xoa sau đó hai tay đưa trò diệp vũ diệp vũ xem ra tinh thạch một cái trên mặt lộ ra một vệ t ý cười tinh thạch này đối ta đã vô dụng người thu cất đi cái này lôi hổ nghe vậy khẽ giật mình vốn định muốn cự tuyệt nhưng nhìn tới diệp vũ trên mặt lạnh nhạt vẻ mặt về sau liền biết cái này mai tinh thạch đối với diệp vũ s á t thực không có tác dụng quá lớn ta ơn diệp vũ đ ạ i nhân trên mặt lộ ra một vệ v ẻ kích động lôi hổ thận trọng hào hào thu về cái này mai tinh thạch diệp vũ lại nhân chúng ta bây giờ đi a lôi hổ n ư ớ c mắt nhìn diệp vũ lên tiếng dò hỏi ta có chút bận tâm mượi mụi ta diệ vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đi thôi đi vài bước diệp vũ con mắt nhìn qua tại rách nát trên đường cái thấy được một cái quằn phá dương lớn lôi hổ cái dương kia là các ngươi a lôi hổ theo diệp vũ ánh mắt nhìn sang lập tức kinh hô một tiếng ai nha kém chút đem nó quên đây chính là nhà chúng ta quý báu nhất đồ vật diệp vũ thấy rõ theo trong dương rơi ra ngoài đồ vật bất quá là mấy món quần áo một trong tư h tịch cùng cái khác linh l i n h o á i t o á i tiểu vật kiện nhưng là những ngày vật lại là một gia đình bên trong thứ trọng yếu nhất diệp vũ trên mặt lộ ra một kia vẻ cảm khái tận thế bên trong sinh tồn không dễ a lôi hổ lôi hổ nghe được diệp vũ trao hỏi lập tức lên tiếng đ á p lời diệp vũ đại nhân có chuyện gì diệp vũ hai tay chắp sau lưng ngắm nhìn một phía nhìn xem rách nát tràn đ ầ y cho đuổi đường đi trầm giọng nói rằng t ậ n thế bên trong nhân loại sinh tồn gian nan ta sẽ ở ta thế giới k i a tu kiến một chỗ nơi ở nút ngươi t ậ n khả năng tìm kiếm nhân loại may mắn còn sống sót tiến về ở lại lôi hổ nghe vậy thân thể đột nhiên rung động trong ánh mắt lộ ra chấn kinh vẻ sùng t í n h lôi hổ thay thế nhân loại may mắn còn sống sót đa tạ diệp vũ đại nhân ân tình nói xong lôi hổ hướng phía diệp vũ thật sâu mái diệp vũ khoát t g i a hiệu lôi hổ đứng dậy bất quá có một chút người nhất định phải chú ý phàm là đại gian đại ác phạm pháp loạn kỷ cương chi đ ổ hết thẻ không cho tiến vào nơi ở nút lôi hổ nghe vậy nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng lôi hổ minh bạch tất nhiên sẽ không làm diệp vũ đại nhân thất vọng nơi xa n g u y ệ t thần cùng lôi lôi hai người đang đứng tại nguyên chỗ chờ diệp vũ đến n g u y ệ t thần tỉ tỉ ngươi nói diệp vũ ca ca cùng ca ca ta có thể hay không lên tiếng lôi lôi lôi kéo n g u y ệ t thần tay n g a khí lo lắng hỏi tham nguyện thần đưa tay săn lôi lôi tóc tán loạn trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng nu hòa yên tâm đi bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện ân lôi lôi nghe vậy nặng nề gật đầu ánh mắt mong đợi nhìn về phía xa xa đường đi nửa ngày hai thân ả n h theo đường đi từ xa đến gần ca ca diệp vũ ca ca lôi lôi nhìn thấy người tới ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nệ bước nhỏ chân ngắn liền chạy đã qua diệp vũ sau lưng lôi hổ nhìn xem chạy như bay đến m u ộ i m u ộ i hốc mắt từng đỏ lôi lôi bước nhanh về phía trước lôi hổ ôm lấy lôi lôi ca ca nhìn thấy ngươi không có việc gì quá tốt rồi ồ lôi lôi n ế c miệm nước mắt thành chỗi rơi xuống lo âu trong lòng cùng sợ hãi rốt cục phát tiết đi ra lôi lôi đừng khóc ca ca đây không phải không có việc gì đi lôi hổ xoa xoa lôi lôi khóc hoa khuôn mặt nhỏ vừa cười vừa nói nửa ngày lôi lôi rốt cục dừng lại tiếng khóc dãy ruổi lấy theo lôi hổ trong ngực nhảy xuống tới đi tới diệp vũ trước người lôi lôi ngẩng đầu lên nhìn xem diệp vũ khuôn mặt nhỏ rất là trịnh trọng nói diệp vũ ca ca cảm ơn ngươi đã cứu ta ca ca diệp vũ nhìn xem ra vẻ trịnh trọng lôi lôi lập tức nhịn không được cười lên ha ha không cần cảm ơn diệp vũ đưa tay vuốt lôi lôi tóc khẽ cười nói lôi lôi là nhất đứa bé hiểu chuyện lôi lôi không cần quân lấy diệp vũ đại nhân lôi hổ đem lôi lôi theo diệp vũ bên người kéo ra lên tiếng nói rằng ngươi không phải muốn đi nhà mới nhìn xem à. chúng ta cái này đi ừ lôi lôi nghe vậy trong mắt to lộ ra vẻ t r ờ bong vội vàng gật đầu lôi hổ d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ thiếu kỳ d o hỏi diệp vũ đại nhân các ngươi là thế nào xuyên qua quảng lăng huyện lúc trước lôi hổ thật là biết diệp vũ dạng này ngoại giới người không thể mặc qua quảng lăng huyện khu vực thật là diệp vũ cùng n g u y ệ t thần bây giờ lại thân ở sầm châu thị chúng ta hiếu kỳ quảng lăng huyện bên ngoài là dạng gì cho nên liền dùng một chút thủ đoạn nhỏ t i ế n đến lôi hổ ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu g i ố n g diệp vũ loại này lớn người có bản lĩnh quảng lăng huyện cũng khốn không được diệp vũ diệp vũ đại nhân lôi hổ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng lúc trước ta trở về thời điểm nghe được một tin tức tin tức gì diệp vũ thấy lôi hổ mặt lộ vẻ do dự không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm ta nghe nói hoàng cấp dị thú s o n g đầu ma lang vừa mới sinh hạ một đầu ấu tử hiện tại chính là nó hưng đ ư ợ thời điểm thật nhiều người đều nghe tiếng mà đi mong muốn giết sông đầu ma lang lôi hổ g ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ lên tiếng dò hỏi không biết do diệp vũ đại nhân có cảm thấy hứng thú hay không a diệp vũ nghe vậy nữ mày lại ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn song đầu ma lang ở phương hướng nào hẳn là tại đông nam phương ba trăm cây số chỗ bóng đen rừng rậm bất quá đầu này song đầu ma lang coi như vừa mới sản xuất cũng là hoàn g cấp dị thú đại nhân còn cần cẩn thận l ô i hổ nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng diệp vũ nghe tiếng cười một tiếng thần tinh lạnh nhạt nói rằng yên tâm đi phương tây ma hổ lạnh nhạt nói rằng chẳng lẽ ta còn sợ một đầu h ư n ư ợ c ma lang a cái gì lôi hổ trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên c ự lãng hoàng cấp z o m bi e ma hổ lãnh chúa lại bị giết t r ư m ba 1 ư ơ i nguy cơ trải rộng rừng rậm t r ư ơ n g 1137, n g u y cơ trải rộng rừng rậm bóng đen rừng rậm rừng sâu cây dày khắp nơi đều lại như là cầu lòng giống như sinh trường bái thụ bên trong vùng rừng rậm này sinh tồn lấy một đầu hoàng cấp song đầu ma lan g là nơi này hoàn toàn xứng đáng vô d ả không qua lại ngày âm trầm yên lặng bóng đen rừng rậm và hôm nay lại có vẻ có chút náo nhiệt lần lượt từng thân ảnh tại u ám trong rừng rậm không ngừng đẽ qua đối mắt nhìn nhau ở giữa trong á thường trong ngày ít hai lui tới xưa nay tránh cũng không kịp hiện tại bọn hắn lại như ong vỡ tổ hướng bên trong sông cái này hết thệ tất cả đều chỉ có một nguyên nhân hoàng cấp dị thu s o n g đầu ma lang sinh con đây là s o n g đầu ma lang suy yếu nhất thời điểm nếu như có thể ở thời điểm này chém giết s o n g đầu ma lang h ấ p thu nó tinh thạch vô cùng có khả năng tấn thăng hoàng cấp chiến lược không ai sẽ tự tuyệt loại này dụ hoặc tất cả nhân loại may mắn còn sống sót bên trong chỉ cần đối với mình thực lực có lòng tin trên cơ bản đều đi tới bóng đen rừng rậm nơi này chính là bóng đen rừng rậm diệm vũ mở ra lôi hổ cho bản đồ đơn giản Qua qua c u diệp đầu ngu n h vũ thu bên ầ n a n hồi bản đồ trong tay dẫn đầu đi vào trong rừng vừa mới tiến vào rừng cây liền có một cố mục nát thần h a n h hôi khí tức đập vào mặt chân đạp tại thật dậy lán ruộng phía trên có thể rõ ràng cảm giác được có từng đoạn từng đoạn rồi chân bật cứng diệp vũ nhấc chân xua tán đi hư thối lá r ụ ộ t tầng từng đoạn từng đoạn đen nhánh gây xương hiện lộ tại diệp vũ trong mắt đây là nhân loại sau khi chết lưu lại hải cốt diệp vũ ngắm nhìn một phía không biết do bên trong vùng rừng rậm này đã mai táng bao nhiêu nhân loại thi thể b á một đạo hắc ảnh tại diệp vũ tầm mắt điểm mù chợt loại lên một chết diệp vũ một tiếng quát nhẹ đưa tay bóp bắt lấy một đầu mong muốn âm thầm đánh lén rắn độc đầu này rắn độc rõ ràng trải qua diễn lân phiến tại biên giới chỗ có chút n í t lên ngón tay đổ ụ vào có thể rõ ràng cảm nhận được cực kỳ sắc bén cảm giác dạng này lân phiến trải rộng rắn độc quanh thân có thể nghĩ nếu có con mồi bị rắn độc quấn quanh b ị bắt con mồi sẽ ở trong khoảnh khắc bị xoắn thành nát b ấ y diệp vũ hai ngón tay nắm vào rắn độc b ả y tất chỗ bị đau rắn độc mong muốn dùng thân thể lộn xộn ở diệp vũ cổ tay diệp vũ cổ tay có hơi hơi run rắn độc thân thể chuyển đến một hồi khớp xương giao thoa tiến vang rắn độc thân thể tùy ý như mỹ sợi đồng dạng sủi lơ x u ố n dưới diệp vũ cái này lắc một cái trực tiếp run tản g i á n độc tinh hồng xác dựng thẳng đồng bên trong hiện lên hàng quang lạnh leo mở ra răng n a n h hướng phía diệp vũ phun ra một câu ngai ngái nọc độc diệp vũ có chút như g đầu nọc độc xẹt qua hư không rơi vào một gốc cây làm phía trên xì xì vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt viên này một người thô thân cây liền bị ăn mòn xuyên thủng tốt kịch liệt nọc độc diệp vũ trong mắt có chút hiện lên v ẻ kinh ngạc như là diệp vũ trong tay g i á n độc dạng này dị biến ra thú trong rừng nhiều vô số kể vẹn vẹn cùng nhau đi tới diệp vũ cùng nguyện thần hai người liền nhận lấy không thua mười đợt tập kích bất ngờ công kích ném trong một cái ngồi dựa vào thân cây chỗ thân ảnh đưa tới hai người chú ý đây cũng là bị song đầu ma lang hấp dẫn mà đến người sống sót giờ phút này hắn đang cúi đầu ngồi dưới đất dựa lưng vào thân cây không n ú p đ í c h diệp vũ cùng n g u y ệ t thần hai người tại nam tử trước người dừng bước hắn đã chết n g u y ệ t thần ngữ khí thanh l ã n h nói diệp vũ cúi người tại nam tử trên thân cha xét một phen nam tử tứ chi như nhuân ra bộ mặt môi hiện lên màu xanh tím hẳn là bị hạ độc chết một bên n g u y ệ t thần lên tiếng nói rằng cái gì đông tây độc chết hắn nguyễn thần cũng không tại nam tử để trần bên ngoài trên ra phát hiện rõ ràng vết thương diệp vũ nhặt lên một cây cành khô tại nam tử dưới chân lướt qua ngươi nhìn hắn chân phải nam tử mặc một đôi leo núi dày chỉ có điều tại hắn chân phải lòng bàn chân có một cây màu tím đen dài nhỏ gai gỗ đâm rách leo núi dày chui vào nam tử bàn chân diệp vũ dùng một mảnh rộng lượng lá cây bao trùm gai gỗ có chút dùng sức đem nó rút ra trong khoảnh khắc một cỗ màu đen hôi thối chất lỏng theo nam tử lòng bàn chân miệng vết thương bay vọt mà ra nguyện thần khen nhữ mày bước chân thoáng rút lui mấy bước đây là mấy b ư ớ này nhờ nguyện thần né tránh một đạo âm thầm tập kích bất ngờ cẩn thận. Diệp vũ một tiếng quát nhẹ. trong tay một đạo khí kình lóe lên một cái rồi biến mất bá l ệ c h cạch một đầu tráng kiện dây leo rơi xuống tại lá khô phía trên tại diệp vũ cùng n g u y ệ t thần kinh dị trong ánh mắt đ ứ c g â y dây leo tựa như một đầu v ậ t sống không ngừng bật mẹo đồng thời tại chỗ đ ứ c toát ra một cục chất lỏng màu đỏ sầm xa xa xa một hồi nhánh cây cùng lá khô ma sát thanh âm vang lên diệp vũ trong lòng dâng lên cảnh giác chi ý lui kẽ h quát một tiếng diệp vũ kéo lấy n g u y ệ t thần tay lách mình lui về sau mấy mét từ bông nam tử l ư n g tựa cây đại thụ kia lúc này giống như là sống lại đồng đạo chuẩn bị tráng kiện dây leo theo tán cây r ù xuống như từng đầu cự mãng trong hư không v ặ n b è o ghé qua mong muốn đem diệp vũ cùng nguyệt thần hai người dây dưa kéo lại bất quá lúc này diệp vũ cùng nguyệt thần đã lui về phía sau đầy đủ khoảng cách dây leo căn bản đủ không đến hai người tráng kiện dây leo như là quần ma loạn vũ giống như ở giữa không trung v ặ n b è o đường à y phát hiện không có quấn lấy con mồi cuối cùng đành phải từ bỏ toàn bộ bông xuống xuống dưới gác gao quấn lấy dựa lưng vào thân cây nam tử thi thể ha ha ha cường đại lực đạo đường nam tử thi thể biến bạn mèo biến hình sau đó dây leo phía trên chậm rãi sinh trường ra chuẩn bị dài nhỏ gai gỗ đâm rách nam tử làng ra không có vào trong thân thể Tù、cục giường như uống nước giống như thanh â m rất nhỏ vang lên diệp vũ sắc mặt hơi đổi viên này yêu thụ vậy mà tại hấp thu nam tử trong thi thể h u y ế t dịch theo huyết dịch bị yêu thụ hấp thu nam tử thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô q u á c sổ dưới t ố t tả dịp ê nguyện thần thần sắc v ă n g lãnh trong giọng nói không che giấu chút nào chán ghét chi ý nam tử hẳn là cái này cây giết chết diệp vũ nói xong chập ngón tay như kiếm u ám trong rừng rậm hiện lên màu l lam lôi đỉnh kiếm khí a n h kiếm khí phá thoái hư không hướng phía yêu thụ quét ngang mà đi vê anh yêu thụ khe run lên tráng kiện thân cây t r ầ m rãi quýnh đ ả o tự tán cây r ố i ra mấy cái dây leo điên cùng bạt mèo vùng rừng rậm này rất nguy hiểm nhất định phải cẩn thận diệp vũ quay đầu nhìn về phía người thần trầm giọng nói rằng hết ngồi đ á y giếng theo viên này yêu thụ liền có thể nhìn ra bóng đen trong rừng rậm nguy hiểm không chỉ là song đầu ma lang còn có vô số ẩn dấu tự âm thầm liệp sắc giả hai người tiếp tục tiến lên càng ngày càng nhiều người sống sót thi thể t à n mát trong rừng rậm mỗi một cái tử trạng mặc dù không giống nhau nhưng là tất cả đều kỳ thảm vô cùng tại nhạy cảm linh giác trợ giút hạng diệp vũ cùng n g u y ệ t thần hai người tránh thoát mấy lần nguy hiểm tập kích bất ngờ đi tới bóng đen rừng rậm chỗ sâu chương một n r ă m ba m ư ơ song đầu ma lang t r ư ơ n g 1138, song đầu ma lang bóng đen rừng rậm chỗ sâu đứng bước một quả tre trời đại thụ viên này đại thụ trong tận thế giống nhau nên đón d ị biến bất quá cùng nó nó khát máu yêu thụ khác biệt gốc cây này không hạn chế tăng trưởng cho tới bây giờ tựa như lấp kín tưởng thành bắt ngang tại rừng rậm chỗ sâu t r ố n g trời đại thụ phương b i ê n một cây số phạm vi bên trong khắp mặt đất tất cả chất dinh dưỡng tất cả đều bị đại thụ hấp thu đến mức quanh mình không có một mặt cỏ tại đại thụ phần g có một chỗ ngày mai khai quật ra hốc cây hốc cây cửa hang rộng lớn trong động mười phần tĩnh mịch trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong động có một lớn một nhỏ hai đạo bóng đen c h ấ p động từng tiếng gào châm thấp cùng ấu thú non nớt t i ế n giống g không ngừng theo bên trong hốc cây truyền ra bên trong hốc cây một đầu màu sắc đen nhánh biến dị ma lang nằm sấp dưới đất trên mặt biến dị ma lang thân dài gần mười mét c h i cự quanh thân bao trùm lấy đen nhánh lóe sáng lân thiến một sợi tia sàng chiếu s ạ tại trên lân thiến nổi lên như trượt dầu giống như lư quang ma lang tráng kiện trên cổ thình lình mọc ra hai cái g ữ tận đầu một đầu vừa mới xuất sinh không lâu ấu lang lảo đảo đứng người lên tiến tới ma lang phần bụng tìm kiếm ăn giống ma lang hai cặp túy kim sắc dựng thẳng đồng nhìn c h ầ m c h ầ m ấu báo văng lãnh dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một vệ đu sắc xê dịch thân thể ma lang tránh ra bắt đầu ấp ủ sữa tươi phần bụng lộ tại ấu lang trước mặt a â ấu lang phát ra một tiếng ngạc nhiên tiểu giống tiểu x ả o thân thể nhảy lên nào vào mẫu thân trong ngực t ừng ngực ừng ngực miệng lớn mút vào lên ma lang ngọt sữa tươi ma lang dáng người rong dòng cao có chút dán ra hai v ê n đầu lâu to lớn khoác lên chân trước bên trên túy kim sắc thú đồng có chút khép lại. Đồng nhiên, ma lang đ ỗ n g nhiên giơ lên đầu hai cặp tràn đầy lông tơ lô thai tả hữu chuyển động một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang chuyển vào ma lang trong hai giống ma lang phát ra một tiếng tiếng thú giống gừ gừ túy kim sắc thú đồng bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng ma lang vừa mới sinh con trong khoảng thời gian này ma lang phá lệ cảnh giác bất kỳ xuất hiện tại lãnh địa bên trong sinh vật đều sẽ lọt vào vô tình tàn sát đây là khắc dấu tại sinh vật g e n c h ỗ t sâu bản năng chấn a n một chút đấu lang ma lang chậm rãi đứng người lên thân thể ám hắc sắc thân thể tựa như dung nhập bóng ma bên trong duy chỉ có lộ ra hai cặp vàng óng ánh băng lãnh dựng thằng đồng b á bên trong hốc cây bóng ma hơi rung nhẹ ma lang đã biến mất không thấy gì nữa a ô giống lưu tại bên trong hốc cây ấu lang đi lòng vòng đầu nghi hoặc mẹ của mình đi nơi nào a một cây số bên ngoài trong rừng cây chuyển ra một tiếng nhân loại tiếng kêu thảm thiết đau đớn a cứu mạng sau một khắc lại là hai tiếng kêu thảm chuyển đến một b ố đặc hữu mùi màu tươi tại rừng rậm ở giữa chậm rãi tản ra có thể thấy được phát ra tiếng kêu thảm nhân loại kết quả như thế nào tất cả mọi người đều vọn tới đại thụ phía trước trên đất trống tại trong rừng rậm chúng ta không có người nào là con xuất sinh này đối thủ một thanh âm tại trong rừng rậm vang lên nó tại cái này lan đi a cứu ta một lát sau phát ra âm thanh người liền thảm thiết kêu cứu trốn ở trong rừng rậm liệp sát giả trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ đầu này hoàng cấp dị thú không phải vừa mới sinh con a lại còn có loại này uy thế kinh khủng đi ba ba ba sau một khắc tất cả g i ấ u ở trong rừng rậm liệp sát giả nhao nhao thoát ra rừng rậm đi tới đại thụ phía trước trên đất trống một nhóm hơn mười tên may mắn còn sống s ó t liệp s á t giả lương tựa lương làm thành một vòng ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh giống trầm thấp h à n giọng thú giống b ă n g lên trong mắt liệp s á t giả lập tức trong lòng giật mình đám người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại song đầu ma lang sớm đã lặng yên không tiếng động đứng ở hốc cây phía trước ánh mắt b ă n g lánh nhìn chăm chú lên đám người đây chính là song đầu ma lang thân thể cao lớn như vậy đáng chết nó hiện tại thật là suy yếu kỳ a một đám liệp sắt giả đa số đều chưa từng nhìn thấy song đầu ma lang chân chính bộ dáng coi như thấy qua cũng chỉ là nhìn thoáng qua không có cẩn thận chu đáo hiện tại bọn hắn gặp được s o n g đầu ma lang chân chính bộ dáng trong lòng đối với chém giết ma lang ý nghĩ đã sớm không biết do ném đến đi đâu rồi tại s o n g đầu ma lang tràn đầy băng lãnh s á t ý thú đồng nhìn soi mói một đám liệp s á t giả bước chân lặng lẽ triệt thoái phía sau đáng chết không thể tiếp tục như vậy nữa nếu không không cần đánh liền bị con s ú c sinh này sợ h ạ i đến hòng mất tổ chức lần này săn giết đầu lĩnh là một vị dáng người t o con nam tử giờ phút này hắn nắm chặt binh khí trong tay liều mạng cho mình động viên cổ động đại gia nghe ta nói nam tử một tiếng hét to hấp dẫn chú ý của mọi người nắm chặt binh khí nam tử lên tiếng quát ta dám khẳng định con xúc sinh này vừa mới sinh con hiện tại chính là nó suy yếu nhất thời điểm nếu để cho nó khôi phục lại chúng ta cũng đã không thể giết nó nam tử giọng khẳng định đường đám người tâm tình khẩn trương có chút lòng một chút tống l a o đại nói đúng cơ hội ngàn năm một thời này đại gia đừng sợ nhân cơ hội này làm thịt con xúc sinh này ta tin tưởng tống l a o đại tống l a o đại sẽ không gạt chúng ta chỉ cần hấp thu con xúc sinh này tinh thạch nhân loại chúng ta liền có khả năng xuất hiện hoàn g cấp chiến lược vì nhân loại sau này cũng muốn làm thịt nó nói đúng làm thịt nó thật là nó nhìn không giống như là bộ dáng yếu đất ta một đạo trần trờ thanh â m trong đám người vang lên tống lao đại trong mắt lóe lên một vệ vẻ không vui nhưng là hiện tại trọng yếu nhất là ổn định c u a tâm nó hiện tại là miệng c ò ngắn thỏ song đầu ma lang sinh con sau tất nhiên nguyên khí hao tổn chỉ cần nó không thể thi triển hát cám màn trời chúng ta liền có thể giết nó tống lao đại vừa mới nói xong trong đám người lập tức vang lên một thanh â m tống lao đại làm sao biết nó không thể thi triển hát cám màn trời tống lao đại nghe tiếng nhìn lại rốt cục phát hiện là ai đang nói chuyện trong mắt vẻ không vui lóe lên một cái rồi biến mất tống lao đại trong lòng hừ lạnh một tiếng là tiểu từ này lúc đầu nhìn hắn lăng đầu lăng não để hắn làm con p h á o tí h không nghĩ tới còn có mấy phần đầu óc triệu nhị cầu tống lao đại ngước mắt nhìn triệu nhị cầu trên mặt có hơi hơi nặng chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta đi triệu nhị cầu sững sờ nhẹ gật đầu ta đương nhiên tin tưởng tống lao đại thật là không có thật là tống lao đại khoát tay chặt lại trầm giọng nói rằng nếu như s o n g đầu ma lang còn có thể thi triển hắc cám màn trời chúng ta đã sớm chết không t ă n g thân hắc cám màn trời là s o n g đầu ma lang bản mệnh thiên phú có người sống sót đã từng xa xa thấy được sông đầu ma lang thi triển loại thiên phú này hát cá màn m trời một khi triển khai lập tức bao phủ phương viên hơn mười dặm lớn như thế phạm vi đều là s o n g đầu ma lang bãi săn trong bóng tối không có người nào là hòa vào bóng ma s o n g đầu ma lang đối thủ a tống l a o đại nói đúng triệu nhị cầu trên mặt lộ ra vẻ chật hiểu nắm chặt binh khí triệu nhị cầu hưng phấn nhìn về phía s o n g đầu ma lang tống l a o đại còn chờ cái gì chúng ta nhanh lên a t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi chín tham lam cùng người có đức chiếm lấy t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi chín tham lam cùng người có đức chiếm lấy s o n g đầu ma lang ở hốc cây bên ngoài chỗ rừng sâu vốn hẳn nên không có tung tích con người địa phương lại xuất hiện hai thân ảnh diệp vũ ngươi không xuất thủ giúp một chút bọn hắn nguyệt thần xuyên thấu qua rừng rậm kẽ h hở đem đ ạ i thụ r ư ớ c cảnh tượng thấy rõ rõ ràng ràng song đầu ma lang cứ việc sinh con lâm vào suy yếu kỳ nhưng cũng tuyệt đối không phải đám này liệm sát giả có thể đối phó giúp bọn hắn diệp vũ trên mặt thần sắc không có chút nào chấn động vì cái gì nguyệt thần quay đầu nhìn diệp vũ một cái trong mắt lóe lên một vệ vẽ kinh ngạc nếu như ngươi không xuất thủ bọn hắn có khả năng sẽ toàn quân bị diện diệp vũ nghe vậy trên mặt lệnh nhạc thần sắc không có nửa phần biến hóa thì tính sao đã bọn hắn quyết định săn g i ế t xong đầu ma lang vậy sẽ phải có mệnh tàng tại vớt sói phía dưới chuẩn bị diệp vũ quay đầu nhìn về phía một bên n g u y ệ thần t nhẹ nói người cũng nên vì mình tham lam trả giá đ ắ t không phải sao n g u y ệ t thần nghe được diệp vũ hơi có thâm ý lời nói thanh lanh ánh mắt có chút chấn động không có thực lực người gọi tham lam có thực lực liền gọi người có đức chiếm lấy n g u y ệ t thần nhìn về phía diệp vũ n ế t miệng lên một v ệ n cực kỳ nhỏ đụ cười câu nói này ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch a diệp vũ cởi khẽ một tiếng không có đang trả lời diệp vũ nguyễn thần ý tứ diệp vũ đương nhiên minh bạch ai thực lực mạnh người đó là đúng. rất thông tục dễ hiểu trong khoảng thời gian này diệp vũ một mực tại suy nghĩ một vấn đề cái k i a chính là nguyệt thần đông hoàng hồ yêu thanh vũ có lẽ còn có chưa từng xuất hiện người thời thượng cổ vì sao lại muốn các loại phương pháp trở về địa cầu hoặc là nói diệp vũ hiện tại chỗ thế giới nhất định có bọn hắn mong muốn bức thiết có được đồ vật diệp vũ cũng không biết đó là cái gì nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng diệp vũ tấu lên một tay ngay tại diệp vũ cùng nguyệt thần hai người trò chuyện thời điểm đại thụ trước trên đất chống chiến đấu đã rõ ràng phân ra được thắng bại phải nói là song đầu ma lang tại một đường nghiền ép đám này may mắn còn sống sót liệp s á t giả theo ban đầu hơn mười người đến bây giờ chỉ còn lại bốn tên liệp s á t giả có thể nghị tranh l ệ n h của song phương lớn đến mức nào song đầu ma lang cứ việc suy yếu cũng không phải tống lao đại đám người này có thể săn riết đại thụ t r ư ớ c trên đất trống tống lao đại cùng còn lại ba tên liệp s á t giả lưng tựa lưng làm thành một vòng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía đi khắp không t r ừ n g song đầu ma lang hai người ở giữa trên đất trống hai cốt gãy chi tản mát đời đất nông hậu dày đặc huyết tinh chi khí khiến song đầu ma lang tuy kim sắc dựng thẳng đ ồ n hiện đầy đ ạ o đạo đạo đạo tơ má song đầu ma lang gầm nhẹ một hồi hai tấm tràn đầy răng nanh miệng lớn thở ra một ngụm khí thô q u ê n h thân đen nhánh lao cá lân tiến hiểu rõ chỗ xuất hiện tổn hại lẫn nức lộ ra bên trong tinh hồng sắc cường kiện cơ bắp p h ầ n bụng càng là có một đạo hẹp dài vết thương kém chút đem ma lang trực tiếp một bụng nhưng là thương thế như vậy chẳng những không có khiến song đầu ma lang khí thế t r ư ở n g ngược lại càng thêm bạo ngược hô tống lão đại ngươi không phải nói con xuất sinh này suy yếu sao suy yếu gà tách ra a không đến một khắc đồng hồ chúng ta thiếu chút nữa toàn diện tống lão đại nếu không chúng ta mau bỏ đi a mấy người dựa lưng vào nhau ngươi một lời ta một câu đem tống lao đại phiền không được lao tử cũng nghĩ rút lui tống lao đại nắm tay bên trong đ a u gãy n g a khí có chút tuyệt vọng nói rằng bất quá đầu kia x u ấ t sinh có thể thả chúng ta đi à. mấy người nghe vậy thân thể run lên trên mặt tất cả đều lộ ra v ẻ tuyệt vọng a u m ộ t tiếng yếu đớt ấu thu tiếng kêu theo bên trong hốc cây truyền ra sau một khắc một đầu đi đường hơi có chút lay động ấu lang nhún nhảy một cái theo bên trong hốc cây trôi ra ấu lang gặp được ma lang lập tức hưng phân lên ấu ngao ấu ngao liền phải tiến lên g i n g sau đầu ma lang q a y thân q a y đầu nhìn ấu lang phát ra một tiếng gào chầm chầm ấu lang nghe được ma lang gạo ghét lập tức dừng lại thân thể sau đó r ũ cụt lấy đầu quay người về tới trong hốc cây bất quá ấu lang cũng không đi đến hốc cây chỗ sâu mà là đào tại hốc cây biên giới mở to hai mắt tò mò nhìn một màn trước mắt xong đầu ma lang thấy thế không tiếp tục để ý ấu lang túy kim sắc thú đồng băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m tống lao đại mấy người sói con tống lao đại nhìn xem hốc cây cái khác ấu lang trong mắt tinh quang l ó e lên mấy người các ngươi tống lao đại tại mấy người bên thai tiểu thanh nói thầm mấy câu cái này được sao đều tới mức này không được cũng phải đi mẹ nó làm mấy người một suy nghĩ tống lao đại nói biện pháp là trước mắt giải quyết khốn cảnh phương pháp tốt nhất sau một khắc tống lao đại bốn người trên mặt lộ ra vẻ kiên định nắm chặt binh khí trong tay hướng phía s o n g đầu ma lang bay nào tới giống s o n g đầu ma lang ngửa đầu gầm lên giận dữ dưới chân phát lực mạnh mẽ thân thể ngang hư không sắc bén như đ a o móng nuốt hướng mấy người tìm tới đi ngay tại s o n g đầu ma lang nhảy lên một cái thời điểm tống lao đại quát trói thai một tiếng đưa tay nắm lấy một bên triệu nhị cầu cánh tay trực tiếp văng ra ngoài ba triệu nhị cầu thân ảnh theo sông đầu ma lang dưới bụng hướng phía hốc cây phương hướng bay đi g i n g s o n g đầu ma lang trong mắt thần tình lạnh như băng đ ố n g nhiên biến đổi mong muốn thay đổi thân thể nhưng là giờ phút này giữa không trùng không chỗ mượn lực chỉ có thể c h ơ mắt nhìn triệu nhị cầu vọt vào trong hốc cây. Phải bắp phía anh! không thịt rách, như thiểm điện lại hướng phía hốc cây nhỏ tới. Xuất sinh chạy hội thể lách mình trảo mới rơi điện lại tới. đi đại người tới, cái kia tiếp Giống! giữ ma lang vừa lao ba ma lang ma lang. Song bốn xuống gân Tống ngăn cản song Dẫn song lo đầu đất, được đâu? đầu đầu đầu Xuất xem mặt ma lang xét tổ, trực thét, th xé cây cơ có về ngửa tống lao đại thật vừa đúng lúc đứng ở phía sau cũng là tránh khỏi lần này nguy cơ dừng lại một tiếng hét to theo bên trong hốc cây chuyên gia lại không dừng lại ta liền làm t h i t nó bên trong hốc cây triệu nhị cầu một tay nắm chặt binh khí một tay nắm v ố t đấu lang sau đột nhiên cái cổ đi ra giống xong đầu ma lang thấy thế phát ra một tiếng lo lắng gầm hét sẽ hướng tống lao đại lợi chảo nhưng cũng ngừng lại hô a ha ha tống lao đại tại v ớ t sói hạ chạy trốn thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước trên mặt lộ ra vẻ may mắn ha ha bình phục lại tống lao đại ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên nhị cầu làm tốt Xuất sinh. đến a đến g i ế ta t hả? có chỗ dựa không lo ngại gì tống lao đại đem trong lòng đối ma lang sợ hãi tất cả đều phát tiết đi ra giống xong đầu ma lang dùng móng luốt sắc bén tới đào m ắ t đất lại chỉ là gầm nhẹ một tiếng dùng thúy kim sắc thú đồng nhìn chòng chọc vào tống lao đại cùng triệu nhị cầu giống nga ô triệu nhị cầu trong tay hậu lan g phát ra một tiếng thanh thúy sói chu bốn c á i móng luốt nhỏ ở giữa không trùng không ngừng múa song phương rằng con đường này cuối cùng vẫn ái t ử sốt ruột xong đầu ma lang lui về phía sau bước chân triệt thoái phía sau xong đầu ma lang hướng phía tống lao đại thong xuống hai viên đầu sói Trương 1140, s o n g đầu ma lang chịu chết t r ư ơ n g 1140, s o n g đầu ma lang chịu chết giống s o n g đầu ma lang gào t r ầ m thấp trong rừng văng lên hôn hợp có sắc ý phẫn nộ dễ rủa cùng khuất phục chi ý s o n g đầu ma lang đối diện còn tại lo lắng ma lang bộc u phát tống lao đại hiện tại rốt c ụ c yên t â m ha ha tống lao đại giờ phút này có thể nói là thoải mái đến cực điểm thì ra nhược điểm của ngươi chính là đầu kia tiểu sốc sinh chỉ cần nắm trong tay đầu này tiểu sốc sinh ngươi còn không phải tùy ý lao tử nắm tống lao đại nhìn c h ầ m c h ầ m thần phục sau đầu ma lang trong mắt lõe lên vẻ hứng phân kích động quay đầu nhìn về phía hốc cây miệng nắm lấy h ấu lang triệu nhị cầu tống lao đại trong mắt t i n h quang l ó e lên nhị cầu nắm chắc đầu kia tiểu x u ấ t sinh nhìn xem nằm dạp trên mặt đất biểu thị thần phục xong đầu ma lang tống lao đại lạnh dọc quát chỉ cần đầu này ma lang có di đ ậ u trực tiếp làm thịt đầu kia tiểu x u ấ t sinh hốc cây nơi cửa triệu nhị cầu túi đầu nhìn xem trong tay h ấu tiểu sói con cầm binh khí bàn tay run nhẹ nhẹ Ư ừ ngực n u ố t ngủ nước bọn triệu nhị cầu trầm giọng nói rằng ta đã biết tống lao đại rất tốt tống lao đại trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ngước mắt nhìn đầu lâu buông xuống sông đầu ma lang tống lao đại trong mắt đều là vẻ đắc ý ha ha ha, ha hoàng a h cấp dị thú thì thế nào hiện tại còn không phải ngoan ngoan ghé vào dưới chân của ta giống một con chó hình thể to lớn sông đầu ma lang cứ việc nằm dạp trên mặt đất vẫn như c ũ g i ố n g một tòa tiểu sân đ ồ i túi thấp đầu sọ sông đầu ma lang túy kim sắc thú đồng bên trong hiện lên một v ệ hạ à quang tiến hóa làm hoàng cấp dị thú sông đầu ma lang ngoại trừ không nói lên lời đại nao trí lực cũng không thua kém một nhân loại thậm chí càng thêm xảo trá thông minh thế nào không phục tống lao đại ánh mắt nhìn chằm chằm sông đầu ma lang cười lạnh một tiếng nhị cầu, cho ầ u c nó điểm nhan sắc nhìn xem Hốc cây、okay、bên cạnh triệu nhị cầu trần trờ một chút tống lao đại tống lao đại thấy triệu nhị cầu vẻ mặt trần trờ nghiêm nghị quát nhị cầu bây giờ không phải là mềm lòng thời điểm viết viết triệu nhị cầu túi đầu nhìn xem trong tay ấu lang trong mắt tàn khốc lóe lên binh khí trong tay dùng sức v ạ c h một cái lập tức tại ấu lang một đầu chân sau bên trên hoạch xuất ra một đạo vết thương màu đỏ tươi huyết dịch trong khoảnh khắc tung t o á triệu nhị cầu một thân nga ô nga ô ấu lang mới vừa vẫn xuất sinh liền đường đều đi bất ổn đâu lúc nào thời điểm nhận qua loại này tổn thương lập tức liền thê lương kêu lên giống song đầu ma lang trong mắt cấp sắc l ó e lên đột nhiên đứng người lên thân thể nanh luất dữ tợn dường như sau một khắc liền phải xé rách tống lao đại tống lao đại sắc mặt đẫu nhiên biến đổi hoảng sợ gào thét dừng lại dám động liền làm thịt đầu kia tiểu súc sinh hô mạnh liệt kình phong thổi qua tống lao đại dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại chờ đợi chỉ chốc lát tống lao đại mở to mắt phát hiện song đầu ma lang lợi chào cách mình lồng ngực chỉ có một tấc khoảng cách hô dọa hụ chết lao tử tống lao đại ở trong lòng yên lặng kêu dên một tiếng thấy song đầu ma lang chậm rãi thu hồi lợi、chảo. tống lao đại lúc này mới tỉnh táo lại tống lao đại một chương sắc mặt tái nhợt dần dần biến âm trầm cho thể diện mà không cần nếu như ngươi còn dám động đầu kia tiểu xúc sinh thụ thương cũng không phải là đùi mà là cổ song đầu ma lang nghe vậy t ú y kim sắc thú đồng bên trong quang mang lại lên một lần nữa nằm dạp trên mặt đất cái đầu túi thấp sọ biểu thị t h ầ n phục rất tốt cái này rất ngon đi tống lao đại nhìn thẳng xong đầu ma lang thú đồng trầm giọng nói rằng ngươi chết no sống s o n g đầu ma lang đột nhiên ngẩng đầu lên bốn s o n g t vi kim sắp thú đồng nhìn chòng chọc vào tống lao đại đối mặt s o n g đầu ma lang khí thế b ấ t người tống lao đại lần này không có lùi bước bởi vì h ắ n biết chỉ cần chịu n ổ i chính là mình lên như diều gặp gió cơ hội ngươi hẳn phải biết chúng ta tới nơi này mục đích tống lao đại âm độc ánh mắt nhìn chòng chọc vào s o n g đầu ma lang lạnh dọ quát vì chính là ngươi tinh thạch giờ phút này đối với hoàng cấp dị thú tinh thạch tham lam c h i ế m cứ tống lao đại toàn bộ náo hải tay mang theo binh khí tống lao đại vậy mà chậm rãi tới gần sông đầu ma lang hiện tại lao tử chỉ cấp ngươi một lựa chọn ngoan n g o a n ghé vào cái này nhường lao tử một đao làm t h ị t ngươi tại móc r a ngươi tinh thạch dạng này con của ngươi liền có thể sống sót tống lao đại từng bước ép sát trong tay binh khí sắc bén lóe ra hàn quang ngươi không cần lo lắng cho ta xảy ra trở mặt con của ngươi vừa mới xuất sinh giá trị kinh người có là người mong muốn khế đ ư ợ c n ó thế nào tống lao đại n i ế t n ế t miệng lộ ra sáng như tiếc rằng suy tính một chút một bên khác đối với mâu thân nguy cơ không biết chút nào ấu lan g còn tại từng tiếng không dừng lại chu lên trong rừng rậm ngoại trừng lại trừng lại trừng lại diệp vũ ngươi nói đầu này ma lang sẽ đồng ý à? g i ấ u ở trong rừng quan sát n g u y ệ t thần lên tiếng hỏi thăm một bên diệp vũ diệp vũ trầm m ặ t một lát lên tiếng đáp sẽ bất luận là cái gì giống loài mẫu thân đối với hải tử yêu mãi mãi cũng sẽ không cải biến diệp vũ vừa dứt lời s o n g đầu ma lang chậm rãi nhắm lại tùy kim sắc thú đồng thật thành công giờ phút này tống lao đại đáy lòng đều tại kích động r u lên h o o cây nơi cửa triệu nhị c ầ u trên mặt thần sắc giống nhau hiện lên vẽ kích động tống lao đại nắm thật chặt binh ký trong tay đi tới xong đầu ma lang phụ cận đao sắc bén nhọn trống đỡ tại ma lang trước ngực theo tống lao đại không ngừng dùng sức mũi lao phá vỡ ma lang cứng rắn lân giáp xâm nhập ma lang huyết đục trong tổ chức giống thân thể đau đớn khiến ma lang kìm lòng không được gầm nhẹ lên bất quá giờ phút này đối mặt sinh tử nguy hiểm song đầu ma lang cưỡng ép kềm chế bản năng của thân thể cũng không di động mảy may này mới đúng mà tống lao đại một tiếng đắc ý cười lạnh lộ ra nguyên hàm răng trắng trong rừng rậm n g u y ệ t thần xuyên thấu qua nhánh cây khe hở thấy rõ ràng một màn này cứ việc ma lang ái tử sốt ruộn nhưng là ta cũng không tin nó sẽ như vậy tùy tiện vườn cổ chịu chết diệp vũ nghe vậy cười khe một tiếng khoe miệng lộ ra một vệ vẻ trào phúng đầu này ma lang tiến hóa làm hoàng cấp dị thú trí lực gần như thường nhân làm việc càng là xảo trá khó lường nó đương nhiên sẽ không như thế ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phốc phốc một cỗ nóng hổi lang máu phun tại tống lao đại trên mặt nhường tống lao đại trong lòng không khỏi run lên thành thành công tống lao đại l a u mặt một cái bên trên nóng hởi nhẫn huyết trong mắt lóe lên không chân thực vẻ mặt cầm trong tay binh khí theo ma lang thể nội rút ra lại là một đại cổ máu tươi bắn ra lây dính tống lao đại thân thể cùng ma lang trước mặt xốc xếp mặt đất ha ha thật thành công tống lao đại kích động phá lên cười ta thật giết chết hoàng cấp dị thú song đầu ma lang ngước mắt nhìn không có tiếng động song đầu ma lang tống lao đại kích động ngự khí phát r u n hoàng cấp dị thú tinh thạch là của ta chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt đều không phải là đồ tốt chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt đều không phải là đồ tốt trong rừng rậm nguyệt thần nghiêng đầu nhìn xem thần tình lạnh nhạt diệp vũ diệp vũ ngươi còn không xuất thủ a song đầu ma lang tinh thạch cần phải bị những người khác nhanh chân đến trước diệp vũ nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem nguyệt thần lên tiếng nói rằng vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ nguyệt thần nao nao sau đó trận nhìn diệp vũ một cái đầu này ma lang thật là có hai cái đầu không có dễ dàng chết như vậy hơn nữa n g u y ệ t thần nhìn về phía bốc cây trước đất trống ngựa khí thanh lanh nói nơi này ngoại trừ chúng ta còn có đồ vật tại cất giấu đâu diệp vũ ánh mắt giống nhau nhìn về phía đất trống mẹ cảm linh giác nói cho diệp vũ có cái gì giờ phút này đang tiềm phục tại dưới mặt đất chờ đợi thời cơ phá đất mà lên chờ lấy xem đi diệp vũ nói xong cùng n g u y ệ t thần hai người tất cả đều yên tĩnh trở lại nhìn xem trước mặt phát sinh một màn tống lao đại xong đầu ma lang thật đã chết rồi chẳng biết lúc nào triệu nhị cầu một tay cầm đao một tay nhấc lấy ấu lang đi tới tống lao đại phụ cận người tại sao cũng tới tống lao đại nhúng mày thu hồi muốn phá vỡ ma lang đầu lâu lấy ra tình tay h t tính toán tới thì tới a tống lao đại trong mắt tinh quang l ó e lên trầm giọng nói rằng nhị cậu ngươi trước tiên đem đầu này tiểu x u ấ t sinh cho ta triệu ố t t nhị cậu l ộ t bột nhẹ gật đầu đem trong tay ấu lang đưa tới chờ một chút ngay tại tống lao đại mắt lộ ra thích thú mong muốn tiếp nhận ấu lang thời điểm triệu nhị cậu lại đem tay lại lần nữa thu về nhị cậu ngươi có ý tứ gì tống lao đại thấy thế trên mặt lộ ra bất mãn chính c trầm giọng chất vấn triệu nhị c ầ u gãi đầu một cái cười ngây ngô nói tống lao đại ngươi nhìn ngươi cũng đạt được dị thú tinh thạch vậy cái này đầu hấu lang liền bị ta thôi tống lao đại buông xuống trong mắt hàn quang loại lên cười đập sợ triệu nhị c ầ u bà b a i nhị c ầ u à ta đây không phải trước tiên đem đồ vật thu thập lại sau đó trở lại căn cứ lại thống nhất phân phối đi hiện tại liền hai người chúng ta sống tiếp được ta cầm dị thú tinh thạch đầu này hấu lang khẳng định là ngươi chạy không được tống lao đại nhìn xem triệu nhị c ầ u mặt mũi tràn đầy hảo sáng chi sắc vậy được rồi triệu nhị cẩu suy tư một lát đem trong tay h u lang hướng phía tống lao đại đưa tới tống lao đại cho ngươi tống lao đại nhìn xem sắp tới tay ấu lang ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ trong miệng vừa cười vừa nói yên tâm đi nhị cầu chờ đến căn cứ ta liền đem ấu lang cho ngươi triệu nhị cầu một bên đưa qua ấu lang một bên cười ngây ngô nói ta đương nhiên tin tưởng tống lao đại cho phốc phốc triệu nhị cầu không riêng đem ấu lang đưa cho tống lao đại đồng thời còn đưa một cây đạo đã qua dao găm sắc bén đâm rách tống lao đại rắt ra thật sâu mà đâm vào trong bụng ngươi tống lao đại nắm lấy ấu lang nhẹ vung tay nét mặt đầy vẻ giận g ữ nhìn chằm chằm triệu nhị cầu giờ phút này triệu nhị c ầ u trên mặt chất phát cùng lăng đầu lăng nao khí chất đ ỗ n g nhiên biến đổi tựa như ẩn giấu đi thật lâu cho hoang rốt cục lộ ra răng nanh sắp bén ai nha tống lao đại ngươi thế nào nắm tay vung l ỏ n g ra à ngươi nhìn cái này h u lan g đều rơi trên mặt đất nói chuyện triệu nhị c ầ u cầm trôi đao tay còn đang không ngừng bằng mẹo tại tống lao đại trong bụng ấ y đến quấy đi Phúc! đau đớn kịch liệt khiến tống lao đại có miệng khó trả lời một cái miệng liền có miệng lớn máu tươi p h u n tới triệu nhị cậu một cái khắc chống ra tay một thanh liền tóm lấy tống lao đại bà bai không chế được tống lao đại run dậy có phải hay không c h ô n g lớn ai nha tống lao đại quả nhiên khẳng khái đã như vậy vậy cái này mai hoàng cấp dị thú tinh thạch cũng cho ta như thế nào triệu nhị cầu nói đao trong tay tại tống lao đại trong bụng hướng lên vẩy một cái chạy theo trái tim bộ vị liền thọc đã qua anh ơ i tống lao đại như là một đầu thoát nước cá không ngừng há to m ồ m mong muốn hô hấp lại chỉ là phi công tống lao đại không nói cái k i a chính là ngầm thừa nhận đi k i a tinh thạch cùng n g u lang tiểu đệ liền thu nhận triệu nhị cầu trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười nhìn đối với tống lao đại khẳng khái hết sức cao hứng rút dao rút lui t h ầ n triệu nhị cầu lui về phía sau một bước không để cho tống lao đại phun tung tóe máu tươi dính vào trên quần áo tống lao đại ngươi là người tốt ta ố t t triệu nhị cầu nhìn xem khí tuyệt mà chết tống lao đại có vẻ như rất nghiêm túc nói một câu nga ô nga ô chân sau thụ thương ấu lang n h à o vào s o n g đầu ma lang một cái đầu trước không ngừng chu lên rất là nghi hoặc mẹ của mình vì sao không để ý đến chính mình tiểu g i a hỏa mụ mụ ngươi đã chết về sau để cho ta tới chiếu cấu ngươi có được hay không triệu nhị cầu nhìn xem dưới chân không ngừng chu lên ấu lang khoe miệm lộ ra một vệ khó nén mỉm、cười. ngay tại triệu nhị cầu túi người xoay người mong muốn đưa tay ôm lấy ấu lang thời điểm một cái tráng kiện móng đuốt ngăn ở hắn trước người triệu nhị cầu trên mặt m ỉ m cười cứng đờ một lát sau lẩm bẩm nói đây là ma lang thân thể sau khi chết hệ thần kinh có r ú n g không có chuyện gì xoay người triệu nhị cầu vượt qua ma lang cự t r ả o mong muốn theo một phương hướng k h á c bắt lấy ấu lang tiểu quay quay nhanh đến ta cái này đến f l a n h ma lang tráng kiện móng đuốt lại ngăn ở triệu nhị cầu trước người a ha ha triệu nhị cầu thần sắc cứng ngắc cười, cười ma lang chết không có chuyện gì ô một cỗ mang theo tanh h ô i nhiệt khí phun tại triệu nhị cầu trên đầu triệu nhị cầu trên lưng mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra cứng ngắc lần đầu triệu nhị cầu liền thấy hai viên cực đại giữ tợn ma lang đầu chính đôi chính mình không ngừng phun ra nuốt vào lấy tanh h ô i nhiệt khí ma ma lang không chết triệu nhị cầu kinh hô một tiếng p h u p h u một chút ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh triệu nhị cầu nhìn về phía ma lang bị tống lao đại chọc ra tới vết thương nơi đó mặc dù còn có thể nhìn thấy vết thương nhưng lại đã sớm chữa trị vết thương giống xong đầu ma lang hướng phía dọa sợ triệu nhị cầu gầm thét một tiếng miệng lớn bên trong tanh hôi chất lỏng phun tung tóe triệu nhị cầu một thân phanh lợi trào cao cao nâng lên sau đó trùng điệp rơi xuống triệu nhị cầu liền têu thảm đều không có phát ra trực tiếp biến thành một đống thịt nát nga ô nga ô xong đầu ma lang ngẩng đầu lên hai tiếng trong c h ẻ o sói chu vang bọc bóng đen rừng rậm một lát sau ma lang thong xuống một cái đầu điêu lên ấu lang cái cổ sau da lông quay người hướng phía gốc cây hang ổ đi đến tới trong r ừ rậm diệp vũ n h ạ cảm phát r ấ được dấu ở dưới mặt đất đổ vẫn sắp nhịt không được một giây sau và a n g tiếng nổ v ă n g lên bụi đất tung bay một đầu như liên long giống như dị thú phá đất mà lên song đầu ma lang không có phát giác được dị thú đến trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện dị thú đụng bay ra ngoài và a n g song đầu ma lang ngã xuống đất bên trên một đầu chân sau rõ ràng biến hình b ằ n g mẹo xem ra là g ã y mất nga ô nga ô ấu lang tại ma lang bảo vệ dưới cũng không thụ thường nhưng cũng kinh hãi kêu lên song đầu ma lang ngậm ấu đầu sói có hơi hơi vùng ấu lang ở giữa không chung s ẻ qua một khoảng cách ném đi tiến vào trong h ố cây giống bị thương xong đầu ma lang khí thế càng thêm bạo ngược hướng phía bỗng nhiên xuất hiện dị thú phát ra một tiếng hét lên trong rừng rậm diệp vũ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện dị thú trong mắt l ó e lên một vệ dị sắc đào đất các khâu giữa sân bỗng nhiên phá đất mà lên dị thú chính là hoàng cấp dị thú đào đất các khâu chương một nghìn một trăm bốn mươi hai hai cái tinh thạch trương một nghìn một trăm bốn mươi hai hai cái tinh thạch đào đất các khâu cùng s o n g đầu ma lang đối chiến cùng một chỗ một cái là ẩn nút đã lâu chính trực trạng thái đ n h phong một cái k h á c sinh con suy yếu càng là vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến hai đầu hoàng cấp dị thú vừa mới đối mặt liền đã phân ra được thắng bại vẹn vẹn mấy hiệp giao phong s o n g đầu ma lang liền bị đào đất cắt khâu đánh trọng thương ngã xuống đất không dạy nổi đi tôi h lại không ra ngoài s o n g đầu ma lang tinh thạch liền bị n u ố t lấy diệp vũ nói xong cất bước đi ra rừng rậm giống đào đất cắt khâu đang muốn thôn vệ s o n g đầu ma lang thật là sau một khắc liền phát giác được có một c ố cường đại uy thế hướng phía chính mình áp bách mà đến ngồi dậy thân thể đào đất cắt khâu giữ tận hình cái vòng g i á c hút xa xa đối với diệp vũ phát ra một tiếng gào k h é t diệp vũ không để ý đến đào đất cắt khâu mà là quay đầu nhìn về phía một bên người thần hai đầu hoàng cấp dị thú người muốn cái nào n g u y ệ t thần nghe vậy không chút do dự lên tiếng nói rằng đào đất các câu diệp vũ núi bay biết hiểu n g u y ệ t thần là không muốn chiếm tiện nghi của mình vậy được rồi hy vọng ngươi sẽ không hối hận n g u y ệ t thần thanh lãnh sắc mặt không có biến hóa chút nào một bộ mỹ lệ hoa mỹ cung trang không gió mà bay một thân khí tức đã kéo lên đến đỉnh điểm diệp vũ thả người mẹ lên đứng ở s o n g đầu ma l a n g thân thể bên trên nga ô s o n g đầu ma l a n g phát giác được lại có người đứng tại trên người mình không khỏi dây rủa gầm thép một tiếng ồn ào diệp vũ hừ lạnh một tiếng đưa tay hai đạo hoa mỹ lôi đỉnh kiếm khí đâm rách sông đầu ma làng hai cái đại não giữa mắt nhìn về phía nguyệt thần phương hướng diệp vũ trong mắt lóe lên một b ệ kinh diễm c h i sắc một vòng trăng tròn huyễn ảnh xuất hiện tại nguyệt thần phía sau ánh trăng phía trên mặt trăng cây quế l ờ mở có thể thấy được đạo đạo tản mát lấy băng hàn chi khí hàn lưu v â y quanh nguyệt thần như đồng căn căn băng r u a khiến nguyệt thần thanh lanh thân ảnh bằng thêm mấy phần mở m i ệ n g chi ý giống hoàng cấp đào đất c ắ t khâu thân thể như rồng mang theo khí thế không thể địch nổi hướng phía nguyệt thần bay nào mà đi tạch tạch tạch trận, trận tầng r ậ n t băng bắn nổ thanh â m vang lên đào đất các khâu bị hàn băng chi khí quấn quanh trói buộc dần dần cưng cứng hàng k í tàn mát bốn phía chiến trường bị một tầng băng xương bao phủ f h a n h đào đất các khâu nện ở trên mặt đất b ị trí hàn chi khí đóng băng thân thể đứt gãy thành mấy đoạn rơi lạ tả trên đất n g u y ệ t thần phía sau trăng tròn viễn ảnh chậm rãi biến mất thanh lanh khuôn mặt hơi có chút trắng bệnh xem ra một k í c h giết chết đào đất các khâu khiến nguyện thần có chút phí sức kết thúc diệp vũ theo xong đầu ma làng trên thân thể nhảy xuống lật tay một chiều hai viên tinh thạch bay vào lòng bàn tay. n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ l ỏ n g bàn tay hai viên tinh thạch trên mặt thần sắc nao nao hai viên tinh thạch diệp vũ nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một vệ ý cười ta đã s ớ m nói s o n g đầu ma lang thật là có hai cái đầu ta để ngươi t r ư ớ c chọn kết quả như ngươi tuyển đạo đất các khâu diệp vũ nhìn xem n g u y ệ thần t cười khẽ một tiếng nếu không chúng ta thay đổi n g u y ệ t thần thu hồi đạo đất các khâu tinh thạch thử lạnh một tiếng không cần nga ô nga ô bên trong hốc cây dường như đã nhận ra mẫu thân đã tử vong ấu lang phát ra vài tiếng la lên diệp vũ quay người đi vào hốc cây một lát sau ông trong ngực một đầu đ ấu lang đi ra nhìn sát trời một chút diệp vũ lên tiếng nói rằng đi về trước đi ngư dân huyện trụ sở tạm thời các ngươi là ai một đám binh sĩ tay cầm sụt ống ánh mắt cảnh giác nhìn xem một đám đông nhiên xuất hiện người người tốt ta gọi lôi hổ là diệp vũ đại nhân để chúng ta tới trong đám người lôi hổ tiến lên một bước đ ố i cảnh giác binh sĩ nói rằng xin chờ ta cùng mặt trên báo cáo một lát sau trụ sở tạm thời bên trong đi ra mấy thân ảnh tiệu chiến tiên cùng đạo minh thiên lôi tử thiên huyền tử hai người lôi hổ tiêu chiến thiên nhìn thấy lôi hổ cùng bên cạnh hắn mấy người liền đã mơ hồ biết diệp vũ dự định các người đi theo ta nói xong tiêu chiến thiên trực tiếp mang theo đám người đi tới một gian trong phòng nghỉ trong đám người lôi lôi thật chặt lôi kéo lôi hổ một góc một đôi mắt to nhìn về phía t r u n g quanh cảnh tượng tràn đầy hiếu kỳ k a ca, ca đây chính là diệp vũ k a ca, ca thế giới a thật là đẹp lôi hổ nghe vậy đưa tay b u ố t b u ố t lôi lôi tóc trong giọng nói tràn đầy cưng chiều về sau lôi lôi cũng sinh hoạt ở nơi này có được hay không ừ lôi lôi nặng nề gật đầu hổ ca trong đám người có người đi đến lôi hổ bên người t h ấ p giọng dò hỏi chúng ta cũng tới tới thế giới này sinh hoạt không có vấn đề à? đúng à, dù sao vị kia diệp vũ đại nhân còn không có đồng ý nếu không chúng ta đi về trước đi ta có chút sợ hãi thật là nơi này thật đẹp à, ta ta không muốn lại trở về những người này đều là lôi hổ quen biết người sống sót ở trên đường trở về mời nghe được đám người mang theo lo lắng n g ư ỡ n khí lôi hổ trầm giọng nói rằng yên tâm đi các ngươi phẩm tính ta tin được diệp vũ đại nhân sẽ không làm khó các ngươi ngư dương huyện biên giới bên ngoài đ ế từ quan minh giáo hội hồng y đại giáo chủ sắc mặt có chút nóng này bây giờ sắc trời đã muộn tiến vào quảng lăng huyện thăm dò người cũng đã trở về thế nhưng lại vẫn như c ũ không thấy đông hoàng thân ảnh t h â n tử điện hạ thế nào còn chưa có đi ra đáng chết sẽ không xảy ra chuyện đi sẽ không t h â n tử đại nhân lợi hại như vậy lo lắng chờ đợi w i li l am đi qua đi lại trong mắt thỉnh thoảng hiện lên lo lắng nghĩ mà sợ chi sắc w i li l am một tiếng h ư n h ư ợ c thanh em trong nháy mắt đánh thức w i li l am t h â n tử điện hạ uy li am tìm theo tiếng nhìn lại lập tức trên mặt giật mình giờ phút này đông hoàng trạng thái nhìn thật không tốt hoa lệ trên mặt quần áo l â y dính cho bụi cùng hết u y dịch s á t mặt cũng phá lệ tái n h ậ t ngài ngài không có sao chứ đông hoàng nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ tâm trầm h ừ bất quá có một chút mẹ nhọc mà thôi w i l l i am đi đến đông hoàng bên cạnh thân thấp giọng dò hỏi thần tử hiền h ạ thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn đông hoàng sầm mặt lại lạnh giọng nói rằng d i ệ p vũ người này thừa dịp ta không sẵn sàng tập kích bất ngờ đem ta đả thương cái gì w i l l i am nghe vậy giật mình vậy mà như thế hẹn h ạ ta đi tìm võ minh nhân lý bàn luận chơ một chút đông hoàng quát nhẹ một tiếng ngăn cản uy ly am người coi như đi bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận w i li l am sắc mặt lạnh lẽo trong mắt lõe lên sắc mặt giận dữ vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ còn có thể tính toán đương nhiên không có khả năng đông hoàng quát lạnh một tiếng trong mắt hàn quang lõe lên chúng ta trước hồi giáo sẽ chờ ta thương thế chữa trị nhất định phải kia diệp vũ vẻ mắt cái này w i li l am do dự một lát thấy đông hoàng kiên trì nhẹ gật đầu vậy được rồi thần tử điện hạ vừa mới có một tin tức theo giáo hội bên trong truyền đến tin tức gì đông hoàng trong mắt tình quang lõe lên kéo mục thần miếu xuất hiện dị động uy li am thanh âm trầm thấp nhỏ xịu nói rằng đông hoàng ánh mắt lộ ra một vệ vẻ kinh dị trầm giọng dò hỏi có những người khác biết tin tức à? không có uy l i a ngữ khí khẳng định nói Tốt. đông hoàng trong mắt vui mừng chờ về đi thăm dò song tần h miếu lại thêm vận mệnh phiến đá vi năng đủ để chấn áp diệp vũ 1143, trương một nghìn một trăm bốn mươi ba đưa ngươi trương một nghìn một trăm bốn mươi ba đưa ngươi ngư d ư ơ n g huyện trụ sở tạm thời diệp vũ cùng n g u y ệ t thần thân ảnh theo không gian bình t h ư ớ n g bên trong cất bước mà ra n g u y ệ t thần nguyện hạ ngài hiện ra một mực tại trụ sở tạm thời bên trong chờ lai nhân tư đặc nhìn thấy nguyện thần tinh thần lập tức rung động có chuyện gì n g u y ệ t thần thanh lanh ánh mắt đảo qua lai nhân tư đặc gặp được trong mắt của hắn một vệ vẻ lo lắng cái này lai nhân tư đặc dương mắt nhìn về phía diệp vũ n g ự a khí có chút do dự không có việc gì nói đi n g u y ệ t thần n g ự a khí thanh lanh nói Tốt. lai nhân tư đặc nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng thần n g u y ệ t truyền đến tin tức cách m â u tuyết sơn dãy núi xuất hiện gì động t ố t bạn cũng biết n g u y ệ t thần thanh lanh ánh mắt có chút chất động trở về thần nguyện tuân mệnh thánh nữ miền hạ diệp vũ nhìn xem nguyện thần rời đi bóng lưng trong mắt lóe lên một v ệ dị sắc trâm mặc đường này khẽ thở dài một cái một tiếng diệp vũ sư đúc n g à i trở về tiêu chiến tiên ngạc nhiên thanh em khiến diệp vũ lấy lại tinh thần diệp vũ sư thúc vừa rồi lôi hổ mang theo rất nhiều người đi ra tiêu chiến tiên đi đến diệp vũ bên cạnh thân lên tiếng nói rằng diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu ngươi cũng nhìn a người thế nào tiêu chiến tiên trầm n g â m một lát sau lên tiếng nói rằng người ta đều nhìn trước mắt nhìn không ra vấn đề gì còn cần quan sát phản tính không có vấn đề có thể hấp thu tiến võ minh tiêu chiến tiên nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta minh mạch diệp vũ sư thúc ngươi trong ngực đây là tiêu chiến tiên gặp được diệp vũ trong ngực c u lang có chút không xác định nói rằng diệp vũ cúi đầu nhìn một chút rơi vào trạng thái ngủ say hậu lang vừa cười vừa nói đây là một đầu hàng o cấp dị thú con non cái này có làm được cái gì chúng ta nuôi nó a tiêu chiến tiên nhìn xem con non nghi ngờ nói rằng l ô i hổ ở đâu ta đi xem một chút diệp vũ lên tiếng nói rằng ta mang n g à i đã qua tiêu chiến tiên nói xong dẫn diệp vũ đi tới một gian trong phòng nghỉ diệp vũ đẩy cửa đi vào nhìn thấy l ô i hổ một đám người ngay tại hưng phấn đ à m luận diệp vũ tiên sinh l ô i hổ nhìn thấy diệp vũ đẩy cửa vào lập tức đứng người lên cung kính lên tiếng trào diệp vũ ca ca lôi lôi nhìn thấy diệp vũ mắt to sáng lên nhảy xuống chỗ ngồi chạy hướng về phía diệp vũ lôi lôi còn thích đ ứ nga diệp vũ ư ớ t ư ớ t lôi lôi cái đầu nhỏ ôn n u dò hỏi ân lôi lôi nhẹ gật đầu tiếng cười nói rằng nơi này khá tốt lôi lôi mau trở lại không cần v u n lấy diệp vũ đại nhân lôi hổ trao hỏi lôi lôi một tiếng diệp vũ đại nhân bọn hắn đều là ta quen biết bằng hữu lần này ta cùng nhau mang đến lôi hổ chỉ vào trong phòng đám người đối diệp vũ lên tiếng nói rằng bọn hắn cũng nghĩ thoát ly tập thế đi vào thế giới này sinh hoạt mọi người thấy diệp vũ biết hắn chính là lôi hổ trong miệng đại nhân vật tất cả đều đứng người lên mặt lộ v ẻ cùng kính nhìn xem diệp vũ ân diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chờ khu cư trú xây thành về sau các ngươi liền có thể rời đi qua mặt khác ta sẽ chọn lựa tư chất tốt người gia nhập võ minh diệp vũ vừa mới nói xong trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quá tốt rồi đa tạ đại nhân tạ ơn diệp vũ đại nhân ô ta rốt c u c rời đi tận thế tại lúc đến nơi này bọn hắn liền đã hiểu rõ một chút tình huống căn bản liên quan tới võ minh tin tức cũng hiểu biết m ộ t hai biết đây là một thế lực khổng lồ càng là diệp vũ chô tu luyện đang nghe được diệp vũ đồng ý lưu lại thậm chí là có cơ hội gia nhập võ minh thời điểm đám người tất cả đều kích động diệp vũ ca ca ngươi trong ngực tiểu cầu cậu thật đáng yêu a lôi lôi nhu thuận ngồi trên g h ế một đôi mắt to đen nhánh hiếu kỳ nhìn về phía diệp vũ trong ngực cậu lang diệp vũ nghe vậy mỉm cười đem ấu lang chống đỡ tới lôi lôi trong ngực mong muốn a đưa cho ngươi lôi lôi nghe vậy trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng thật đát đương nhiên quá tốt rồi tạ ơn diệp vũ ca ca lôi lôi theo diệp vũ trong ngực thận trọng ô m ấ u lang sợ sẽ ngã sấp xuống nó diệp vũ đại nhân lôi hổ nước mắt nhìn diệp vũ do dự nói cái này không thích hợp à. diệp vũ khoát tay á o ngữ khí tùy ý nói rằng không có việc gì một đầu dị thú mà thôi đây là một đầu dị thú lôi hổ nghe vậy giật mình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đúng các ngươi không phải có thể cùng dị thú ký kết khế ư ớ c à. vừa vẫn phát hiện nó liền thuận tay mang về diệp vũ nhìn xem lôi lôi đối ấu lang yêu thích không tôi dáng vẻ lên tiếng nói rằng lôi lôi còn không có ký kết khế ư ợ c a lôi hổ n h ẹ gật đầu còn không có vậy thì thật là tốt đầu này con non còn có mấy phần tiềm lực ký nó a lôi hổ trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn gật đầu nói tốt ta lôi lôi ngươi cùng đầu này con non ký kết khế được à? a ân lôi lôi nghe được ca ca thanh âm nhẹ gật đầu cùng ấu lang ký kết khế ước ca ca ta cũng có khế ước tú hoàn tất về sau lôi lôi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng lôi hổ trên mặt giống nhau vui mừng quay đầu nhìn về phía diệp vũ lôi hổ lên tiếng dò hỏi diệp vũ lại nhân đầu này ấu thú ngại là từ nơi nào được tận thế bên trong mong muốn ký kết khế ước chỉ có thể ký kết vừa ra đời không lâu dị thú đây cũng là khế ước thú chỗ c h â n quý diệp vũ ngồi trên đ ế ngồi ngữ khí tùy ý nói rằng nó a là ta theo s o n g đầu ma lang hang ổ n h ậ n được diệp vũ vừa mới nói xong trong phòng lập tức một mảnh yên lặng lôi hổ dọn một tiếng đứng người lên ngữ khí run rẩy nói rằng diệp vũ đại nhân ngài mới vừa nói s o n g đầu ma lang hoàng cấp dị thú s o n g đầu ma lang đúng a diệp vũ nâng chén t r à lên n h ấ p một miếng tùy ý nói rằng nó chính là s o n g đầu ma lang sau đó tại nơi ở của nó bên trong phát hiện đầu này con non lôi lôi không phải là không có khế ư ớ c thú a vừa v ậ n cho nàng diệp vũ lời nói rất tùy ý nhưng là trong phòng trong lòng mọi người lại nhấc lên kinh đảo hải lãng hoàng cấp dị thú xong đầu ma lang lại bị giết tê ta nghe nói xong đầu ma lang vừa mới sinh con chẳng lẽ chính là đầu này ấu thú diệp vũ đại nhân vậy mà giết xong đầu ma lang quá kinh khủng đây chính là hoàng cấp dị thú con non a nói đưa liền đưa thật lâu lôi hổ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần diệp vũ đại nhân lôi hổ nhìn xem dị vũ n ữ khí lo lắng nói rằng đầu dị thú này con non quá quý giá chúng ta không thể nhận lôi lôi giống nhau biết sự tình nặng nhẹ hoàng cấp dị thú đối với nàng mà nói đây tuyệt đối là xa không thể chạm dị thú diệp vũ ca ca ta không thể nhận chân quý như vậy dị thú diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đưa tay vớt v ố t lôi lôi cái đầu nhỏ ca ca nói tặng cho ngươi chính là đưa cho ngươi hơn nữa ngươi cũng cùng nó ký kết khế ước thu c ấ t đi diệp vũ đại nhân đây chính là hoàng cấp dị thú con non thật sự là lôi hổ há to miệng ánh mắt lộ ra vẻ giải ruộng hoàng cấp dị thú thế nào diệp vũ trên mặt thần sắt một phái lạnh nhạt nhẹ nói ta giết lại không ngừng một đầu chỉ là một đầu con non ta còn không để vào mắt t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi bốn kinh hiện linh thạch t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi bốn kinh hiện linh thạch trong khoảng thời gian này các ngươi hiện tại trụ sở tạm thời nghỉ ngơi chờ khu dân cư xây thành bề sau các ngươi tại rời đi qua diệp vũ nói xong đưa tay vớt vớt lôi lôi cái đầu nhỏ lập tức quay người đi ra khỏi phòng chờ diệp vũ đi ra sau thật lâu trong phòng đám người lúc này mới lấy lại tinh thần phân phật một đám người tất cả đều v â y ở lôi lôi chung quanh mở to hai mắt nhìn nhìn xem lôi lôi trong ngực cấu lang đây chính là hoàng cấp dị thú sông đầu ma làng con non a thật bất khả tư、nghị. Ta khả nghị. lôi ạ i có cấp con thể tận mắt nhìn đến hoàng cấp dị thú Chật chật, nhìn hoàng đến non. dị l lôi, lôi có phúc lớn Cà ca. lớn l A. ôm i lôi ô trong ngực cầu lang bị đám người vây quanh ở giữa trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn c uống lôi hổ đi đến lôi lôi trước mặt nửa ngồi lấy thân thể nhìn xem lôi lôi một đôi đen nhánh mắt to lôi lôi đã diệp vũ đại nhân đem đầu dị thú này con non giao cho ngươi ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện tương lai tốt hồi báo đại nhân lôi lôi mặc dù bây giờ còn nhỏ nhưng là tận thế sinh hoạt n ư ờ n g tâm trí của nàng thành nhiều nghe được lôi hổ thanh âm lôi lôi nặng nề gật đầu một chương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy vẻ trinh trọng ca ca ta biết hào muội muội lôi hổ đập sợ lôi lôi nhỏ gầy bà bay trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng Chu sợ tạm thời trong phòng khách cái gì thốt u sư t h ú c ta đã biết tiêu chiến thiên buông xuống trong tay điện thoại ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ、e、cái kẹp -e. p h o n g khách cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra diệp vũ cất bước đi đến diệp vũ sư t h ú c n g ư ờ i tới vội vặn tiêu chiến thiên nhìn thấy diệp vũ trên mặt vui mừng nói lên chuyện gì nhìn rất cao h ư n g bộ dáng diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên hiếu kỳ dò hỏi là chuyện tốt tiêu chiến thiên kéo ra cái ghế nhường diệp vũ ngồi xuống rót một chén trà nước sau lên tiếng nói rằng sư thúc bên kia chuyển đến một tin tức có người phát hiện một khối q u o á n g thạch khoáng thạch diệp vũ nghe vậy đôi lông mày hơi n h u cái này không có cái gì thật là cao h ứ n g a tiêu chiến thiên ngữ khí mang theo kích động nói thật là khối q u o á n g thạch này rất không bình thường ngài đặt ở võ minh tổng bộ linh khí máy kiểm tra kiểm chất tới khối q u o á n g thạch này chứa đại lượng linh khí diệp vũ thân thể nao nao sau đó trong mắt lóe lên một b ệ n vẽ kinh dị linh thạch tiêu chiến thiên nặng nề gật đầu trầm giọng nói rằng rất có thể đi về võ minh tổng bộ diệp vũ đứng người lên q u ắ t nhẹ một tiếng ngư dương huyện trụ sở tạm thời một khung máy bay trực thăng mang theo trận trận oanh minh hướng phía yến kinh thị phương hướng cấp tốc bay lượn mà đi võ minh tổng bộ lý ngộ chân đang tập trung tinh thần nhìn trên b à n trưng bày một khối đá tảng đá có to bằng trứng ống bề mặt sáng bóng chân trượt tản ra vầng sáng màu trắng đoãn lý ngộ chân tay cầm một đài dạng đơn giản linh khí dụng cụ đo lường liền phát ra một tiếng h u dài linh khí dụng cụ đo lường trên màn hình xuất hiện một nhóm màu đỏ kiểu chữ linh khí hàm lượng mười ba nghìn không trăm hai mươi tư thẻ lý ngộ chân nhìn xem linh khí dụng cụ đo lường phía trên tiên sinh trị số lập tức hít sâu một hơi hơn một vạn thẻ linh khí hàm lượng xem ra thật là linh thạch sư thúc chúng ta trở về tiêu chiến thiên thanh â m theo võ minh đại s ả n h bên ngoài văng lên sau một khắc diệp vũ cùng tiêu chiến thiên thân ảnh xuất hiện tại lý ngộ chân trước mắt sư đ ệ người mau đến xem nhìn lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đưa tay chỉ hướng trên bàn tảng đá đây chính là võ minh vừa mới đạt được kỳ dị con thạch linh khí dụng cụ đo lường kiểm t r a c đi ra bên trong linh khí hàm lượng kinh người trứng hơn một v ằ n g thẻ người xem một chút có phải hay không linh thạch diệp vũ ánh mắt trong nháy mắt bị đại s ả n h trên bàn tảng đá hấp dẫn lấy nhạy cảm linh giác nói cho diệp vũ khối này to bằng t r ứ n g ngông trong viên đá ẩn chứa đại lượng linh khí không cần nhìn đây chính là linh thạch đưa tay đem linh thạch cầm trong tay diệp vũ có chút nhắm mắt ngưng thần thể nội đế kinh công pháp vận chuyển sau một khắc một cỗ thanh lương chi khí tự linh thạch bên trong theo lòng bàn tay bị diệp vũ hút vào thể nội doanh diệp vũ thể nội hình như có lôi minh thanh âm vang lên t u vi cảnh giới cũng theo đó chậm rãi kéo lên chúc cơ cảnh nhất trọng chúc cơ cảnh nhị trọng chúc cơ cảnh tam trọng dòng giã tăng lên tam trọng cảnh giới diệp vũ trên thân kéo lên khí thế lúc này mới ngừng lại hô thở phào m ộ t hơi diệp vũ mở mắt nhìn xem trong tay quan g hoa ảm đạm linh thạch diệp vũ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng sư đệ thế nào lý ngộ chân thấy diệp vũ tu luyện hoàn tất không khỏi lên tiếng hỏi thăm rất không tệ diệp vũ nhẹ gật đầu cầm trong tay ảm đạm linh thạch đặt ở trên mặt bàn sư minh k ố i linh thạch này là từ đâu mà đến lý ngộ chân ngồi trên ghế ngồi khẽ bớt sợi dâu lên tiếng nói rằng linh thạch là theo một tòa sơn mạnh trong cái khe phát hiện bị võ minh đệ tử đ ã được thấy bất phàm liền giao tới diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang nói lên dạng này linh thạch cỡ nào rất nhiều lý ngộ chân cười ha ha khắp khuôn mặt là vui mừng ta đã điều động võ minh đệ tử chú đóng ở đó ngọn núi mạch thời điểm chuẩn bị khai thác ân diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng đạo minh bên kia có phản ứng gì a lý ngộ chân nghe vậy trừng mắt v ố t dâu nói rằng m ọ linh thạch là chúng ta võ minh phát hiện thiên cơ tử cái kia lão như cái m u i chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhịn ha ha diệp vũ cười khe một tiếng xem như biết sư minh cùng t i ê n cơ tử không hợp nhau m ọ linh thạch cực kỳ trọng yếu đạo minh sẽ không thờ ơ lý ngộ chân nghe vậy k h o á t tay áo lên tiếng nói rằng yên tâm đi ta đã cùng t i ê n n h ữ n cơ tử cái t i ê n láo như cái mũi thương lượng xong m ọ linh thạch ai phát hiện chính là của người đó như thế cũng tốt diệp vũ trầm ngâm một lát g i g mắt nhìn về phía lý ngộ chân k i a hoa quốc phía trên nói thế nào lý ngộ chân sợi dâu một bớt lên tiếng nói rằng xem như ngầm cho phép hơn nữa nghe nói phía trên cũng tìm được một đầu cỡ nhỏ khóa mạch đang tiến hành xâm nhập nghiên cứu a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ tò mò kết quả nghiên cứu có tiến triển a lý ngộ t r â n lắc đầu chỉ là phát hiện linh thạch bên trong năng lượng càng tăng cao hiệu suất cùng không ô nhiễm nhưng là cũng không có tìm được lợi dụng phương pháp xử lý diệp vũ nghe vậy trầm tư một lát lợi dụng phương pháp chính mình liền có thiên phú linh năng cải tiến liền có thể đem linh thạch cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại bất quá diệp vũ làm sao có thể tùy tiện đem kỹ thuật như vậy giao ra sư đ ệ d ị biến khu dò xét thế nào lý ngộ chân thấy diệp vũ trầm mặc không nói lên tiếng dò hỏi đã không sai bị lắm ngư dương huyện cùng một chỗ thế giới khắc không gian chủ、điểm. bất quá chỗ kia thế giới đang đứng ở tận thế khắp nơi đều là dọn bị cùng dị biến ra thú lại là dạng này lý ngộ t r â n nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tận thế kia thật là đáng tiếc t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi lăm đông hoàng là người tốt t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi lăm đông hoàng là người tốt không có cái gì có thể t i ế c diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng có được tất có mất chỗ này thế giới dọn bị cùng dị thú trong đại não có một loại tinh thạch có thể để cao nhân thể tinh thần lực cái gì lý ngộ t r â n nghe xong lập tức gan vị không được bọn hán mạnh này đối với tinh thần lực cực kỳ coi trọng tinh thần lực nhiều ít càng là liên quan đến thực lực cao thấp có thể tăng lên tinh thần lực tinh thạch lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ kích động lao phu cũng muốn đi sư minh chờ một chút diệp vũ thấy lý ngộ chân vẻ mặt dáng vẻ lo lắng không khỏi cười khẽ một tiếng lấy sư minh hiện tại tinh thần lực bình thường tinh thạch tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ có thể đưa đến tác dụng chỉ có hoàng cấp g i ỏ m b i cùng dị thú tinh thạch hoàng cấp lý ngộ chân một lần nữa ngồi xuống nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ cỡ nào trước mắt biết tin tức chỉ có vẻ con bất quá đã để ta giết ba đầu cái này lý ngộ chân lập tức xứng sờ còn có bốn đầu đâu đủ sư minh kỳ thật mong muốn gia tăng tinh thần lực ta còn có biện pháp tốt hơn biện pháp tốt hơn lý ngộ chân nghi hoặc nhìn diệp vũ biện pháp gì đăng tiên lâu diệp vũ nhấp một miếng nước trà nhẹ nói đăng tiên lâu lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu cùng mọi linh thạch xuất hiện có quan hệ a diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng linh thạch có thể tu bổ đăng tiên lâu phía trên vị diện c h i thai khiến đăng tiên lâu vi năng càng tăng lên lý ngộ chân ánh mắt lập tức sáng lên trên mặt lộ ra vẻ h n g ấ n lần trước đăng tiên lâu kinh lịch thật là nhường lý ngộ chân thật lâu chưa từng quên hơn nữa đăng tiên lâu thật cực lớn tăng cường cùng ngưng luyện lý ngộ chân tinh thần lực nếu như đăng tiên lâu uy năng càng tăng lên nhất định có thể nhường lý ngộ chân tinh thần lực nâng cao một bước sư đệ chỗ kia tận thế thế giới làm sao bây giờ làm một cái cỡ lớn sân huấn luyện diệp vũ lời nói nhường lý ngộ chân có chút s ứ n g sở có ý tứ gì diệp vũ thấy lý ngộ chân hơi nghi hoặc một chút thế là lên tiếng giải thích nói tận thế bên trong g ọ n bị dị thú hình hành đối với đồng dạng người tu hành mà nói có thể nói khắp nơi nguy cơ chính vì vậy ta chuẩn bị đem tận thế thế giới xem như một chỗ sân huấn luyện nhường võ minh cùng đạo minh tuổi trẻ đệ tử tiến về tôi luyện ngước mắt nhìn trầm tư lý ngộ chân diệp vũ trầm giọng nói rằng mong muốn trưởng thành thời khắc sinh tử khảo n g h ĩ a m ắ t không thể thiếu ta hiểu được trầm tư nửa ngày lý ngộ chân nặng nề g h gật đầu đây cũng là n g ư y i n g ă n cản ta săn giết hoàn g cấp dị thú nguyên nhân a không tệ t ố t lý ngộ chân vũ bàn một cái trầm giọng nói rằng ta sẽ cùng t h i ê n cơ tử thương lượng chọn lựa tiến vào tận thế, thế giới tôi luyện đệ tử danh sách n ầ m đầu nhìn về phía diệp vũ lý ng liên quan tới công pháp vấn đề còn không có đầu mối à. diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói có thật lý ngộ t r â n thân thể rung động gấp giọng nói rằng lúc nào thời điểm có thể khiến cho ta xem một chút không nóng nảy diệp vũ khoát tay á o mong muốn gánh chịu đế kinh công pháp không phải là vật tầm thường hiện tại ta đã có một mục tiêu thứ gì lý ngộ t r â n ngữ khí cấp bách dò hỏi quan minh giáo hội vận mệnh h i ê n đá diệp vũ trong mắt tinh quang loay lên trầm giọng nói rằng thật là lý ngộ chân giờ phút này lại trần t ờ vận mệnh tiến đá là quan g minh giáo hội nghị trưởng thánh sai dạ cao quý nhất thần vật hắn làm sao có thể tùy tiện giao ra hắn sẽ không không có nghĩa là những người khác sẽ không diệp vũ n i ế t miệng lên một bệnh ý cười tự tin nói quan g minh giáo hội thần tử đông hoàng là người tốt đ a tại tận thế thế giới thời điểm ta cùng hắn tiến hành một phen hữu hảo hiệp thương chắc hẳn lần này hắn trở về nhất định sẽ theo thánh sai dạ trong tay muốn quá mệnh vận tiến đá đến lúc đó dựa vào chúng ta quan hệ trong đó tìm hắn mượn tới dùng một chút cũng là hợp tình hợp lý a diệp vũ nói xong lý ngộ chân kinh ngạt nhìn diệp vũ hắn đương nhiên nghe được diệp vũ cùng đông hoàng quan hệ trong đó cũng không phải là hắn lời nói như thế hữu hảo bất quá vừa nghĩ tới tương lai thánh sai dạ vẻ mặt đau lòng bộ dáng lý ngộ chân trong lòng liền không hiểu thư sướng rất nhiều mỹ hợp trung quốc quang minh giáo hội t h â n tử điện hạ thánh sai dạ vẻ mặt khó xử nhìn xem đông hoàng do dự nói vận mệnh phiến đã là cực kỳ trọng yếu thanh khí không thể đông hoàng nghe vậy trong mắt lãnh sắt loại lên không thể cái gì bản tọa là giáo hội t h â n tử giáo hội đồ v ậ t bản tọa có quyền điều động vẫn là nói đông hoàng một đôi con mắt vàng kim nhìn chằm chằm thánh sai dạ ngự khi âm chầm nói ngươi không muốn cho không, không. thần tử điện hạ hiểu lầm thánh xài dạ trên mặt biến đổi ngựa khí cấp bách nói rằng nếu như thần tử điện hạ m ẫ n ứng dụng cứ việc cầm đi chính là rất tốt đông hoàng khẽ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vây tay ánh sáng màu vàng n ó n g lóe lên một cái rồi biến mất ở vào giáo đường chính giữa vận mệnh phiến đá có chút rung động chấm dãi trôi hướng đông hoàng có vận mệnh phiến đá ra trì bản tọa không tin không chấn áp được cái kia diệp vũ vừa nghĩ tới mình bị diệp vũ đánh bại dáng vẻ đông hoàng trong lòng đối với diệp vũ phẫn hận thì càng sâu một phần thánh xài dạ kéo mục thần miễu chuyện gì xảy ra đông hoàng vừa về đến liền hướng thánh sai dạ yêu cầu vận mệnh tiến đá đối với kéo mục thần miếu chuyện còn không có hiểu rõ hồi bẩm thần tử điện hạng chuyện lạc như thế này cứ việc trong lòng không bỏ nhưng là đối mặt hung hăng thần tử thánh sai dạ cũng không có biện pháp khác kéo mục thần miếu là nằm ở cổ sa mạc vương quốc chỗ sâu một tòa thần miếu kinh nghiệm vô tận phế nguyện thần miếu đã sớm pha tạp vỡ vụn chỉ còn lại một tòa đại điện trước đây không lâu mỹ hợp trung quốc vệ tinh dọ thám phát hiện cổ sa mạc vương quốc chỗ sâu dị thường quan minh giáo hội lập tức điều động chủ giáo cùng kị sĩ tiến về dọ xét cuối cùng phát hiện tòa này giấu ở bi một ngày trước kéo mục thần miếu đ ố n g nhiên xảy ra d ị động ở bao đại điện chính giữa một khối hình tròn tảng đá tỏa ra ánh sáng trói lọi càng có nhỏ xíu tán tụng thanh âm quanh quẩn trong đại điện thánh xài ra đối với việc này cực kỳ trọng thị thế là cáo chi thần tử đông hoàng phát sáng hình tròn tảng đá đông hoàng trong mắt tinh quang loay lên mang ta đi nhìn xem một khung máy bay trực thăng chở đông hoàng cùng thánh xài ra hai người đi đến cổ sa mạc vương quốc chỗ sâu nóng bỏng biển cắt chỗ sâu một tòa bùi lấp trong sa mạc thần miếu bị quần phong tội đi ra một đội quan minh giáo hội thần thánh kỵ sĩ ngay tại thần miếu trông coi thần miếu cuối cùng còn sót lại trong thần điện một khối bày ra tại tế đàn bên trên hình tròn tảng đá tản ra có thể so với liệt nhật q u a n minh tảng đá chính đối đại điện một mặt có thể mơ hồ nhìn thấy dường như tia sáng giống như đường vân gánh chịu tảng đá tế đàn bên trên bị người khắc dấu rất nhiều không biết tên kinh văn tại hình tròn tảng đá tán phát tia sáng làm nổi bất hạ chiếu sáng rặng rỡ không có một hai trong đại điện thỉnh thoảng có trầm thấp nỉ non tán tụng thanh â m không ngừng quên q u ẩ n thần tử đông hoàng cùng thánh xái dạ tới chỗ này thời điểm nhìn thấy chính là một mặt này chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu cực hàn tinh phách chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu cực hàn tinh phách mặt trời thần thạch đông hoàng vừa thấy được tế đàn bên trên trưng bày tảng đá lập tức liền kinh hô một tiếng ha ha nghĩ không r a n ơ i này lại có một khối mặt trời thần thạch đông hoàng ánh mắt sáng rực nhìn xem sáng lên mặt trời thần thạch âm trầm thật lâu sắc mặt rốt c ụ c chuyển biến tốt đẹp lên thần tử hiện hạ cái gì là mặt trời thần thạch một bên thánh sái dạ hiếu kỳ lên tiếng dò hỏi mặt trời thần thạch đông hoàng ngữ khí mang theo kích động loại này tảng đá trải qua vô tận thuế n g u y ệ t tổ tiên sù bái bị xem như đồ đằng đến cung p h ụ dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tình thần tính chỉ cần hấp thu mặt trời thần thạch bên trong thần tính bản tôn liền có thể bằng vào khổng lồ tín ngưỡng chi lực điều động bản tôn chân thân một tia vi năng một bên thánh xài da nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn điều động thái dương thần vi năng thánh xài da đã có thể tưởng tượng tới vậy sẽ là bực nào kinh khủng cảnh tượng tuyết quốc cách m â u tuyết sơn dãy núi một đầu chi mạch bên trên n g u y ệ t thần cùng lai nhân tư đặt chờ một đám thần nguyện cao tầm đứng ở dãy núi đ ỉ n h phong chính là cái khe tia a nguyện thần nhìn xem dãy núi c h ẳ n ngang cắt ra khẽ hở n ữ khí thanh lanh nói hồi bẩm thánh nữ miền hạ thần nguyện đại trưởng lao tiến lên một bước n ữ khí cung đạo này khe hở là buổi sáng hôm nay xuất hiện tổ chức đã phái ra không dưới mười người tiến đến d o xét thế nhưng lại không có người nào đi lên n g u y ệ t thần nghe vậy có chút nhắm lại thanh lệ hai con người cảm ứng một lát sau đột nhiên mở mắt là cực hàn tinh phách n g u y ệ t thần thanh lãnh trong giọng nói mang theo kích động không hổ là tổ đ ị a lại có thể thai n é n thứ đ ồ tốt này thánh nữ m i ệ t hạ n g u y ệ t thần sau lưng diệu n g u y ệ t kỵ sĩ lai nhân tư đặc cung kính thanh âm nhường thuộc hạ thay n g ả i mang tới cực hàn tinh phách nguyện thần k h á t tay c h ặ lại ngăn lại lai nhân tư đặc không cần bản cung tự mình đi Từ hàng tinh phách gần chứa trí âm trí hàn trí lực các người tiếp xúc sau trong khoảnh khắc liền sẽ bị đông cứng thành băng đ i ề u nguyệt thần vừa mới nói xong thân ảnh đã phiêu nhiên nhảy xuống trong cái khe d â y đ u ố i khe hở tĩnh mịch không thể tính toán một vệt nhàn nhạt màu h u l a m huỳnh quang tại khe hở chỗ sâu không ngừng lấp lóe đắt nguyệt thần bước chân rơi vào rét lạnh tầng băng phía trên theo một người rộng khe hở hướng phía lấp lóe huỳnh quang phương hướng đi đến đi bộ mấy chục bước nguyệt thần trước mắt bỗng nhiên sáng lên phía trước là một chỗ rộng lớn tầng băng đậu rộng rãi khắp nơi đều là thiên nhiên băng điêu thạ đang lơ lửng giữa không trung bên trong không ngừng lấp loe cái này m à u u lam h ì n h quang cực hàn tinh phách n g u y ệ t thần thanh lệ hai con người bỗng nhiên sáng lên kìm lòng không được cất bước đi tới bá bước chân vừa mới phóng ra một cỗ trí hàn chi khí đập vào mặt mà lấy n g u y ệ t thần tại hàn băng lĩnh vực thiên phú vẫn như cũ cóng đến sắc mặt hơi tái biết giờ phút này n g u y ệ t thần chú ý mới từ cực hàn tinh phách phía trên rời vây quanh cực hàn tinh phách t r u n g quanh đứng đ ấ y một nhóm hơn mười đạo thân ảnh chính là trước đó thần nguyện tổ chức điều động xuống tới dò xét nhân viên bất quá lúc này bọn hắn tất cả đều hóa thành băng điều ô một n g ụ c màu trắng sương mù theo nguyệt thần trong miệng phát ra thể nội pháp lực vận chuyển rốt cục có thể ngăn cản cực hàn tinh phách tán phát h à n khí c ộ c cực càng đến gần cực hàn tinh phách liền càng có thể cảm giác được trí hàn khí tức cùng kinh người mỹ lực cực hàn tinh phách hình như hoa sen dường như một khối băng tinh tỉ m ị đ i ề u khắp m à t h à n h không n g ừ n g lẽ ra h à o quan g màu u lam nguyệt thần chậm rãi đến gần k i m lòng không được vươn một cây mảnh khảnh ngón tay chạm đến cực hàn tinh phách cánh sen phía trên sau một khắc cực hàn tinh phách hóa thành một đạo lưu quang chui vào n g u y ệ t thần mi tâm tạch tạch tạch cực hạn hàn khí bỗng nhiên một phát mấy tức qua đi n g u y ệ t thần thân thể liền đã bị thật dày t ầ n g băng báo khỏa hoa quốc đăng tiên lâu từ lần trước đăng tiên lâu lộ ra ánh sáng về sau nơi này liền trở thành một chỗ nóng nảy điểm du lịch không ít người không xa và dặm chỉ vì đến đây tham quan cái này một như kỳ tích kiến trúc hơn nữa càng là rất nhiều ngoài trời dẫn chương trình ắt không thể thiếu đánh thẻ chi điểm lý nhị hà chính là như thế một vị ngoài trời dẫn chương trình danh khí mặc dù so a kha kém rất nhiều nhưng là ở bên ngoài dẫn chương trình cái này một khối cũng coi như có chút nổi tiếng các minh đệ tìm muội lý nhị hà đối với ống kính lên tiếng chào hỏi lập tức thay đổi ống kính đem nó nhắm ngay đăng tiên lâu chúng ta hôm nay đến tham quan chính là tòa này hoàn toàn không có cổ nhân đăng tiên lâu đăng tiên lâu đại gia có lẽ đều không xa l à gì có rất nhiều người cũng có thể là đều tận mắt qua s ở t i ê u đi ô bên trong lý nhị hà trên mặt lộ ra một vệ thần bí mịt cười nhưng là ta dám đánh cược các ngươi tuyệt đối không có khoảng cách gần tham quan qua tòa này đăng tiên lâu lý nhị hà hiện tại chỗ đứng khoảng cách đăng tiên lâu còn có không xa khoảng cách cũng không phải là hắn không muốn dựa vào gần mà là bởi vì quay chung quanh đăng tiên lâu một cây số phạm vi bên trong đã hoàn toàn bị giới nghiêm bọn hắn muốn đi vào cũng không có khả năng sở tiêu đi ô bên trong lý nhị hà vừa mới nói xong mưa đạn liền điên c u ồ n g b ừ n g lên gia phụ trương hai sông nghe hai sông nói như vậy chẳng lẽ ngươi có thể vào ta tại đăng tiên lâu bên trên chơi nhạy cầu ngoại trừ a kha nữ thần cho tới bây giờ không có dẫn chương trình có thể tới gần đăng tiên lâu người tu hành đại học ở trường sinh hai sông nếu có thể tới gần ta dẫn chương trình c h ẳ n ít lý nhị hà nhìn xem sở tiêu đi ô mưa đạn trên mặt lộ ra tự tin mỉ cười các ngươi đừng không tin ta còn liền thật có thể tới gần nơi này tòa đăng tin lâu lý nhị hà vừa nói xong s t i ê u đi ô người xem tất cả đều sao động quảng trường vũ đ ạ i g i a hai sông ngươi là đang nghĩ cái dám ăn đại luyện thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài hai sông tỉnh trớ ngủ ta nhận được tu lớn thư thông báo trúng tuyển ta nước tiểu hàng để cho ta tới thử tỉnh hắn bái sư diệp vũ đ ạ i thần ta là bệnh tiểu đường để cho ta trước cho hắn một chút ngọt sơ ưu đi â nước bạn như thế không để mặt mũi khiến lý nhị hà hơi có chút xấu hổ các n g ư ờ i c h ớ nói nhảm ta cũng không có lừa các n g ư ờ i thấy sở tiêu đ i ô bên trong người xem vẫn như c ũ không tin lý nhị hà trực tiếp lấy ra điện thoại phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc ra phụ trương hai sông xin bắt đầu ngươi biểu diễn b á i sư lao kiếm thần ngồi đ ợ i đánh mặt quảng t r ư ơ n g múa bác gái hai sông tiến bể không cần lật xe tập thể dục theo đài thức thứ nhất chờ m o n g ỉn lý nhị hà lấy điện thoại di động ra ở trên màn ảnh mặt lật nhìn một lát sau trực tiếp gọi một cú điện thoại điệu y trong điện thoại chuyển đến một tiếng chầm mượn thanh âm lý nhị hà nghe được thanh âm nhãn tỉnh sáng lên vội vàng lên tiếng nói rằng biểu ca là ta hai sông à. hai sông chuyện gì biểu ca ngươi q u ê n ta hôm qua nói cho ngươi ta bây giờ đang ở bên ngoài đâu trong điện thoại t r ầ mặt m một lát ngươi chờ ta nhớ k ỹ đây là một lần cuối cùng ừ ta biết lý nhị hà vương điện thoại xuống đối với trực tiếp ca mê ra lên tiếng nói rằng n g h e được đi biểu ca ta chính là võ minh đệ tử hiện tại hắn đang xem thủ đăng tin lâu chỉ cần ta nói với hắn một tiếng đi vào còn không phải thỏa thỏa đ ặ c chiến đội giải lý nhị h ổ chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy đ ặ c chiến đội giải lý nhị h ổ cao vút trong mây đăng tiên lâu đứng đứng tại đại địa phía trên sừng sững bất động vị diện chi vị trí bảo thai tại đăng tiên lâu c h i đ ỉ n h đang chậm dãi hấp thu linh khí tự lành chỉ là tốc độ này quá chậm mấy đoá mây trắng bởi vì linh khí lưu động quay chung quanh tại đăng tiên lâu đ ỉ n h nhường tòa này đăng tiên lâu càng phát ra lộ v ẻ t i ê n khí r i ạ t rào đăng tiên lâu bên ngoài một cây số pha bi đã bị chặn đường để phòng có người ngộ nhập tới gần đăng tiên lâu mà tới gần đăng tiên lâu trong vòng trắng nước còn có một đội võ minh đệ tử trông giữ xem như đạo thứ hai phòng tuyến. lý nhị hổ chính là một thành viên trong đó thân hình khôi ngô sắc mặt đen nhánh lý nhị hổ nếu như đặt ở cổ đại cái kia chính là thỏa thỏa hắt toàn phong lý q u ỷ người ở đằng kia chờ ta nhớ k ỹ đây là một lần cuối cùng lý nhị hổ để điện thoại di rộng xuống sắc mặt ngăm đen lộ ra càng đen hơn ai thở dài lý nhị hổ trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ u sầu tại lý nhị hổ lúc còn rất nhỏ cha mẹ ruột của hắn liền qua đời lý nhị hổ duy nhất thúc thúc liền gánh chịu nuôi dưỡng người trách nhiệm cứ việc không phải là của mình thân sinh quốc lục nhưng là lý nhị hổ thúc thúc một nhà vẫn như cũ đối lý nhị hổ coi như mình ra chờ lý nhị hổ hơi hơi lớn lên về sau dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào võ minh đi vào tu hành giới tu hành giới chuyện cấm chỉ hướng người ngoài thổ lộ cho nên lý nhị hổ cái này nhiều năm vẫn luôn thủ khẩu như bình thẳng đến linh khí khôi phục tu hành giới chuyện rộng làm người biết lý nhị hổ thúc thúc người một nhà thế mới biết hiểu lý nhị hổ lại chính là võ minh bên trong đệ tử tin tức này vừa ra người một nhà lập tức sợ ngây người sau đó chính là hưng phân kích động nhất là lý nhị hổ biểu đệ lý nhị hạ linh khí khôi phục tu hành giới đi vào quần chúng trong tầm mắt đám người đối với thần bí tu hành giới luôn luôn tràn ngập tò mò lý nhị hà biết mình biểu ca lại là một thành viên trong đó thế là liền quấn lên lý nhị hồ luôn luôn nắm lấy cơ hội hỏi thăm lý nhị hồ liên quan tới tu hành giới chuyện không sợ người khác làm phiền lý nhị hồ nói cho lý nhị hà một chút võ minh tin tức cùng chính mình sắp trông coi đăng tiên lâu chuyện thế là liền có phía trên một m à n kia ai lý nhị hồ nghĩ đến chờ ở bên ngoài lấy lý nhị hà lần nữa thở dài một cái chính mình tua thiệt thúc thúc một nhà quá nhiều thật sự là không tiện cự tuyệt lý nhị hà thỉnh cầu đăng tiên lâu bên ngoài lý nhị hà trên mặt viết đầy vẻ đắc ý các linh đệ tỷ bội thấy được không có ta lý nhị hà phía trên có người chờ một lát biểu ca ta liền đi ra tết ta để cho ta mang mọi người lãnh hội một phen đăng tiên lâu phong độ t u y ệ thế t sở tiêu đ i ô bên trong nguyên bản còn tại chất vấn lý nhị hà người xem trong nháy mắt hóa thân liếm cầu mưa đạn điên c u ồ n g phát ra ra phụ trương hai sông n ắ m thảo hai sông lưu bức ta yêu tập thể dục theo đài chín trăm chín mươi chín hai sông sáu lật ra b á i sư diệp vũ đại thần tranh thủ thời gian đi vào đi tốt trở mong quảng t r ư ờ n g múa bác gái không biết do có thể hay không nhìn thấy diệp vũ đại thần một mặt quảng trường vũ đại gia trên lầu luôn cái dám ăn lý nhị hà nhìn xem sở tiêu di ô sinh trưởng tốt nhất khí trong mắt l ó e lên vẽ kích động ha ha quá tốt rồi ta cũng sắp trở thành đại chủ truyền bá kích động lý nhị hà vô ý thức ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét một đạo to con thân ảnh dần dần hướng mình đi tới biểu ca ta tại cái này lý nhị hà hướng phía lý nhị hổ g ậ y bơi tay lý nhị hổ nhìn xem lý nhị hà trong tay trực tiếp thiết bị lông mày vô ý thức như một cái biểu đệ người đi theo ta nói xong lý nhị hổ dẫn lý nhị hà hướng đăng tiên lâu từng bước đến gần lý nhị hà đi theo lý nhị hổ sau lưng trong tay trực tiếp ống kính một mực nhắm ngay đăng tiên lâu các minh đệ tỉ m u ộ nhìn xem chúng ta khoảng cách đăng tiên lâu càng ngày càng gần lý nhị hà đồng dạng là lần thứ nhất như thế tiếp cận đăng tiên lâu trong lòng kích động không thôi sợ ưu đi ô bên trong mọi người thấy càng ngày càng gần đăng tiên lâu đầy ngập hưng ơ phấn chỉ có mưa đạn phát thiết n ắ m hảo cái này đăng tiên lâu càng xem càng hùng bị a 666, t h ậ t là cao vút trong đây đương thời thứ nhất kỳ tích danh xứng với thực a đây chính là hoa quốc công nghệ ngư bức nghe nói đăng tiên lâu bản vẽ chính là diệp vũ đại thần lấy ra các người nói diệp vũ đại thần có phải thật vậy hay không thần tiên a hiếu kỳ khán giả không ngừng đàn luận liên quan tới đăng tiên lâu tất cả lý nhị hà ngước mắt nhìn cao vút trong ngây đăng tiên lâu khiếp sợ há to miệng h ù n g vĩ quá mẹ nó h ù n g vĩ lý nhị hà giờ phút này vô cùng hận chính mình cũng không đủ văn hóa không có hoa lệ ngôn ngữ đi hình dùng tòa này thần kỷ kiến trúc lý nhị hổ dẫn lý nhị hà đi tới đăng tiên lâu ngoài t r ă m thước dừng bước biểu đệ ta chỉ có thể dẫn ngươi tới đây đầy đủ lý nhị hà không phải không biết đủ người biểu ca có thể đem chính mình dẫn tới nơi này đến liền đã lấy hết cố gắng lớn nhất biểu ca ta có thể ở lâu một hồi a lý nhị hà quay đầu lên tiếng hỏi thăm lý nhị hổ không nên quá thời gian dài nếu không ta cũng rất khó khăn lý nhị hổ trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng yên tâm đi biểu ca lý nhị hà hưng phấn nhẹ gật đầu d ơ lên trực tiếp thiết bị ống kính nhắm ngay đăng tiên lâu tinh tế quay chụp biểu ca vì cái gì đăng tiên lâu ba tầng t r ư ớ c có chút không giống lý nhị hà tinh tế t r a xét một lát phát hiện một chút chỗ dị thường đăng tiên lâu ba tầng t r ư ớ c muốn so phía trên tầng lầu tinh xào rất nhiều hơn nữa tại dương quang làm nổi b ậ t hạ t à n mát r a mịt mở quang h o a lý nhị hổ nghe vậy nghiêm sắc mặt trầm giọng nói rằng nhìn là được rồi không nên hỏi nhiều lý nhị hà thấy biểu ca vẻ mặt có chút không vui liền vội vàng gật đầu trả lời một bộ nhu thuận bộ dáng sơ tiêu đi ô bên trong một đám nước bạn lập tức hiểu ý cười một tiếng sáu trăm sáu mươi sáu nên sợ liền sợ theo tâm không thể trêu vào tuy nói là biểu ca nhưng cũng là người tu hành cho q u ỷ lý nhị h ổ nhìn xem chính mình biểu đệ chấm tư một lát sau lên tiếng nói rằng hai sông ngươi muốn luyện võ à? luyện võ lý nhị hà nao nao sau đó lắc đầu nói rằng ta còn là quên đi tôi h ngươi cũng biết ta tự nhỏ liền sợ đau lý nhị h ầ nghe vậy m ư m m à đây không phải l ờ i cớ nếu như ngươi muốn học lời nói ta có thể giới thiệu ngươi tiến vào võ minh tại võ minh bên trong ta còn có mấy phần mặt mũi lý nhị hà do dự đường này cuối cùng vẫn lắc đầu biểu ca ta thật không thích hợp l ấ i võ nhìn thật sâu lý nhị hà một cái lý nhị hổ thở dài một cái vậy được rồi nếu như ngươi thay đổi chủ ý tùy thời tìm ta sơ ưu đi ô bên trong đám người nghe được lý nhị hà trả lời giống nhau tiếp n ố i thở dài không thôi hai sông ngươi h ổ đồ a nếu là ta có loại quan hệ này đã sớm trở thành người tu hành hai sông đầu này đủi nhất định phải ôm lấy a chật chật có thể giới thiệu tiến vào võ minh xem ra hai sông biểu ca chỉ sợ không đơn giản à? biểu ca ngươi tại võ minh bên trong là thân phận gì à? lý nhị hà vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía lý nhị h ổ lý nhị h ổ nghe vậy t r ầ m mặc một lát cuối cùng vẫn trầm giọng nói rằng tính toán nói cho ngươi cũng không sao ta là võ minh mới xây đ ặ t chiến đội đội trưởng t r ư chương h a một nghìn một trăm bốn mươi tám lo lắng hai hùng lý nhị h ổ chật chật đăng tiên lâu trước lý nhị hà trong miệm phát ra liên tiếp sợ hai thằng phục thật không hổ là đương thời thứ nhất thần kỳ kiến trúc có thể lấy toàn chất gỗ kết cấu dựng ra hùng v ĩ như vậy cao lầu cũng liền chúng ta hoa quốc có thể làm được a lý nhị hà sờ tiêu đi ô bên trong hiếm thấy không có một đầu mưa đạn xuất hiện đám người tất cả đều say mê tại đăng tiên lâu tráng lệ bên trong âm âm trận trận ô tô oanh minh thanh â m chuyển vào lý nhị hà trong hai khiến lý nhị hà theo bản năng quay đầu mấy cái chấm đen nhỏ từ xa đến gần biểu ca ngươi nhìn vậy có phải hay không một chiếc xe hơi nơi này không phải cấm chỉ đi vào a xe là thế nào lái vào đây một bên lý nhị hổ trận to mắt nhìn từ xa đến gần ô tô trên mặt dần dần dâng lên khó mà ước chế vẻ sợ hãi kết thúc kết thúc lý nhị hổ mặt đen lên ngữ khí hoảng sợ nói thầm lấy là võ minh tổng đ ộ người đến biểu ca lý nhị hà đi đến lý nhị hổ bên cạnh thân do dự nói nếu không ta tránh một chút né tránh đầu của người a lý nhị hổ tức giận nói người ta đã sớm nhìn thấy ngươi vậy làm sao bây giờ lý nhị hà trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ lo lắng biểu ca có thể hay không liên lụy đến ngươi lý nhị hổ nhìn xem sắp đến ô tô c a o mày đợi lát nữa xem ra chính là ai a chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ ta cũng không quyết định chắc chắn được sợ ưu đi ô bên trong đám người nhìn thấy có người đến đây cũng là không có quá nhiều lo lắng hai sông yên tâm đi biểu ca ngươi không phải đặc chiến đội đội trưởng a lại nói chúng ta chỉ là tham quan đăng tiên lâu không có làm khác hai sông ngươi còn có chúng ta đâu chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn đừng sợ、Ít. ô tô rốt cục d ừ n g ở đăng tiên lâu phía trước hết thảy ba chiếc xe cầm đầu là một chiếc xe hơi theo ở phía sau chính là hai chiếc xe tải toa xe bị một tầng vải bạt che kín nhìn không ra kéo chính là cái gì dừng xe lý nhị hổ đưa tay ngăn ở cầm đầu ô tô trước mặt nơi này không cho bảo không cho bảo vậy hắn là thế nào tiến đến một thanh nhâm theo trong ô tô chuyển ra phanh cửa xe mở ra lý ngộ chân cất bước từ trên xe đi xuống minh minh chủ lý nhị hổ nhìn xem lý ngộ chân thân ảnh hai chân mềm lún g kém chút té ké ngã trên đất lý nhị hà sờ tiêu đi ô bên trong liên tiếp năm thảo thổi qua lý vi trắng quan ngươi là lý ngộ chân nhìn xem lý nhị hổ nhữ mày suy tư một lát lên tiếng nói rằng lý nhị hổ ta nhớ được ngươi năm đó đến võ minh thời điểm lại hát vừa gầy là một chút ba ba không nghĩ tới bây giờ như thế tăng lên lý nhị hồ nghe vậy vành mắt tường đỏ ngựa khí kích động nói minh chủ ngài còn nhớ do ta trầm mặt một lát lý nhị hồ cắn răng nói rằng minh chủ n h ữ n g người ngoài tới gần đăng tiên lâu đều là trách nhiệm của ta có cái gì trừng phạt một mình ta gánh chịu không không phải một bên lý nhị hà sửng sốt một lát lập tức gấp là ta cầu biểu ca thả im ngay lý nhị hồ một tiếng quát trói hai cắt ngang lý nhị hà quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân lý nhị hồ trầm giọng nói rằng minhủ c h ta bằng lòng tiếp nhận trừng phạt lý ngộ chân nhìn lý nhị hồ một lát khẽ vớt sợi dâu cười nói ha ha lão phu đã sớm thoáy ị chuyện của ngươi ta không thuộc quyền quản lý của ta a lý nhị hổ nghe vậy s ứ n g sở lý ngộ chân đưa tay chỉ chỉ ô tô vừa cười vừa nói phải hỏi một chút hắn lý nhị hổ theo lý ngộ chân ánh mắt nhìn lại một thân ảnh đi xuống ô tô lá diệp vũ trưởng lão lý nhị hổ giật mình lần này là thật quỳ lại lại là diệp vũ a ta không nằm mơ a lý nhị hà giơ trực tiếp thiết bị tay run một cái kích động hô lên đối với giống lý nhị hà người loại này mà nói diệp vũ danh kỳ muốn xa xa vượt qua kiếm thần lý ngộ chân sơ ưu đi ô bên trong một đám nước bạn tại nhìn thấy diệp vũ một sát nạ kia hoàn toàn điên cuồng nắm thảo vậy mà thật là diệp vũ đại thần cho q u ỷ cúng bái đại thần cho q u ỷ cúng bái đại thần một ta đã mua được vé máy bay cái này tiến đến ở trước mặt cúng bái đại thần sáu trăm sáu mươi sáu diệp vũ trưởng lão ta lý nhị hổ đi đến diệp vũ trước mặt túi đầu thấp xuống nói không ra lời đi ngươi không cần nói diệp vũ cởi vô vô lý nhị hổ bà bay quay đầu nhìn về phía một bên thần sắc câu nệ lý nhị hà diệp vũ vừa cười vừa nói ngươi là lý nhị hổ biểu đệ ừ ta gọi lý nhị hà lý nhị hà nghe được diệp vũ hỏi thăm vội vàng lên tiếng trả lời diệp vũ nhìn một chút lý nhị hà trên tay cầm lấy trực tiếp thiết bị trên mặt lộ ra một vệ ý cười ngươi cũng là vị dẫn chương trình lý nhị hà nghe vậy đưa tay gãi đầu một cái cười hh t t nói là bất quá so a k h a kém xa diệp vũ quay người nhìn về phía đăng tiên lâu lên tiếng hỏi thăm lý nhị hà nói nhìn cũng nhìn qua tòa này đăng tiên lâu thế nào lý nhị hà đưa tay qua tay một cái ngón tay cái ngữ khi tán t ư nói tuyệt đối là đương thời số một kỳ tích thật có thể nói là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai rộng rãi hùng vĩ vĩ nạn hùng kỳ đi đi. diệp vũ đ ộ i vàng cắt ngang lý nhị hà quay đầu nhìn hắn nở nụ cười thành ngữ học được không tệ lý nhị hà sợ tiêu đi ô bên trong mọi người nhất thời cười phun ra một mảnh 666, hai sông cầu sinh dục rất mạnh a thật vậy là chỉ cần có văn hóa đi đến đâu còn không sợ a diệp vũ đại thần tốt bình dị gần bụi a hốt t r ư ở n g diệp vũ đại thần lại xoáy mấy phần liếm bình p h o n g ỉn diệp vũ một tiếng tán thưởng n h ư n g lý nhị hà cũng không biết thế nào nói tiếp diệp vũ đại thần lý nhị hà dương mắt nhìn chính mình biểu ca một cái sau đó lên tiếng nói rằng lần này nhưng thật ra là ta cầu biểu ca để cho ta tiến đến tham quan quay chủ ngài không cần trừng phạt biểu ca ta được hay không ta diệp vũ khoát tay áo cắt ngang lý nhị hà nơi này không phải không cho tham quan vây quanh chỉ là bởi vì sợ các ngươi thụ thương đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ thiết lập một đạo kết giới nếu như không có đối với lệnh bài thông hành căn bản là không có cách tiến vào đăng tiên lâu giữ mắt nhìn về phía thần sắc lo lắng lý nhị hà diệp vũ vừa cười vừa nói lần này coi như xong nếu như còn muốn tham quan nhớ kỹ viết xin đi thôi ngay tại lo lắng nhận trừng phạt lý nhị hà nghe vậy trên mặt vui mừng nói lên diệp vũ đ ạ i thần ngài không trách ta diệp vũ nhìn xem lý nhị hà nghiêm sắc mặt thật sự nếu không đi ta liền thay đổi chủ ý lý nhị hà nghe xong lập tức kích động ta đi lúc này đi diệp vũ đ ạ i thần gặp lại lao kiếm thần gặp lại biểu ca hẹn gặp lại nói xong lý nhị hà xách theo trực tiếp thiết bị liền hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài lao kiếm thần lý ngộ t r â n nhìn xem lý nhị hà bóng lưng cởi mắng một câu lao phu có như thế lao yêu quay đầu nhìn về phía diệp vũ lý ngộ chân không phục nói rằng hơn nữa lao phu nổi tiếng vậy mà tranh lệch người nhiều như vậy t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi chín chưa c h ỉ vị diện chi thai t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi chín chưa c h ỉ vị diện chi thai minh chủ diệp vũ trưởng lão lý nhị h ầ nhìn xem diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người ngựa khí cung kính nói lần này ngài hai vị tự mình đến đây thật là có chuyện quan trọng diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu phân phó lý nhị hổ nói đi đem đằng sau hai chiếc xe tải toa xe phía trên v ả i bạc xốc lý nhị hồ nao nao mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn như c ũ nghe theo diệp vũ ý kiến xốc lên che kín toa xe vải bạc lộ ra trong xe trang bị đồ vật đây là tảng đá lý nhị hổ sững sờ nhìn xem trong xe đồ vật ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc không không đúng sau một khắc lý nhị hổ phản ứng lại đó cũng không phải đá bình thường bởi vì đá bình thường tuyệt đối sẽ không tản mát ra loại này v anh á n h quang huy cũng sẽ không để chính mình sinh ra thân cận suy nghĩ đây là linh thạch diệp vũ thanh âm tại lý nhị hổ sau lưng vang lên trước tiên đem hai xe linh thạch đều giống như tới đăng tiên lâu phía trước đi diệp vũ ra lệnh một tiếng lý nhị hổ cùng lái xe mấy tên võ minh đệ tử liền thành công nhân múc bác đem hai chiếc ô tô linh thạch tất cả đều vận chuyển tới đăng tiên lâu phụ cận hai xe linh thạch diệp vũ nhìn xem trước mặt chất thành một cái tiểu sơn đồi linh thạch trầm ngâm nói đại khái một trăm phương xem trước một chút chữa trị tới trình độ nào sư đ ệ có thể chữa trị lý ngộ chân đi đến diệp vũ sau lưng mang trên mặt rõ ràng vẻ chờ mong không sai biệt lắm diệp vũ nhẹ gật đầu nơi này có một trăm phương linh thạch thử trước một chút có thể đem bị diện chi thai chữa trị tới trình độ nào lùi ra phía sau diệp vũ vừa mới nói xong lý ngộ chân cùng lý nhị hổ mấy người tất cả đều lách mình lui lại cho diệp vũ trở lại súng túc không gian đứng tại đăng tiên lâu trước diệp vũ có chút nhắm mắt ngưng thần chập ngón tay như kiếm từng kia từng kia lôi đỉnh chi lực tại diệp vũ đầu ngón tay mẹ cưỡng cổ tay chuyển động đầu ngón tay xẹt qua hư không lưu lại đạo đạo lôi đỉnh ngật ký b á một lát sau một đạo lóe ra lôi điện quang mang phủ chú xuất hiện ở trong hư không Đi. diệp vũ đột nhiên mở mắt chập ngón tay như kiếm điểm vào phủ chú phía trên một giây sau phu chú hóa thành một đạo tiềm điện hướng phía đăng tiên lâu đỉnh kích xả mà đi ẩm ẩm lôi điện bạch phá bầu trời chuẩn sắc không sai đánh vào đăng tiên lâu đỉnh bị diện chi thai phía trên Ông. Nguyên bản bình tĩnh vị diện chi thai tựa hổ là nhận lấy vậy chi thai hổ kích thích, tựa vị là một à có chút chấn đ n lên.、Vị、diện g Vị chi h phía a i trên trong mấy đạo cỗ á ánh sáng chóng lưu Bá. i khe, hổ chóng mơ Một có truyền. lưu vô hình hấp lực theo vị diện chi thai phía trên phát ra đầu tiên xuất hiện biến hóa chính là bốn phía bị hấp dẫn tới mây bay mây bay cấp tốc xoay tròn vây quanh đăng tiên lâu tạo thành một cái to lớn vòng xoáy đăng tiên lâu ngoài một cây số lý nhị hà dơ cao lên ống kính đem một màn này hoàn chỉnh đi xuống đây là lý nhị hà nhìn xem đăng tiên lâu đỉnh xuất hiện dị tượng ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc diệp vũ đại thần vừa đến đã xuất hiện dị tượng nhất định là diệp vũ đại thần làm ra đến tột cùng là cái gì a thật rất hiếu kỳ lý nhị hà sợ tiêu đi ô bên trong một đám còn chưa tan đi đi nước bạn giống nhau thấy được cái này một màn kinh người ta đi đang tiên lâu phía trên mây bay kinh người đậu lao p h u bấm ngón tay tính toán nhất định có dị bảo xuất hiện ta cảm thấy khẳng định cùng diệp vũ đại thần có quan hệ thật muốn lại vào xem a hai sông đi tới cái g i á m a không thấy vừa rồi hai sông đều kém chút sợ kệ ra quần a lý nhị hà thấy được sở t i ê u đi ố trên màn hình thổi qua mưa đạn lập tức chắp tay trước ngực thần cầu nói các ngươi tha cho ta đi ta cũng không dám t ạ i đứng ở diệp vũ đại thần trước mặt tuy nói đại thần thật hóa nhưng là ta không tự d ắ t trong lòng liền run dậy nhìn phía xa đăng tiên lâu dẫn động máy bay lý nhị hà cuối cùng vẫn dập tắt tiến về dò xét tâm tư đăng tiên lâu trước một ô vô hình hấp lực từ cao không chuyển đến dẫn động đám người và t ao tất cả đều hướng lên tung bay ở đâu ra do lớn lý nhị hổ nắm thật chặt quần áo trên mặt viết đầy mỹ hoặc thế nào vẫn là đi lên thổi l ậ c cọc một khối trồng chất tại cao nhất bên trên linh thạch có chút lay động một cái theo linh thạch trồng lên mặt lăn xuống bay bay lên lý nhị h ổ mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m khối linh thạch này trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh chi sắc tại mọi người trước mắt khối này lăn xuống tới linh thạch vậy mà lung la lung lay bay lên theo sát viên này linh thạch còn lại linh thạch giống nhau có chút chấn động một cái lập tức hướng lên bay lên hô hô hô chống rông xuất hiện hấp lực đưa tới khí lưu biến động tạo thành c u â n phong gào thét quân phong lôi cuốn lấy dòng giá hai xe linh thạch bay lên đăng t i n lâu một cây số cảnh giới tuyến bên ngoài lý nhị hà đưa tay chỉ đăng t i n lâu há to miệng không phát ra được gâm thành đến đó là cái gì sờ tiêu đi ô bên trong một đầu mưa đạn nhẹ lên lập tức điên của mưa đạn phô thiên cái địa bừng lên nắm thảo đây là công đức quang hoàn a lại còn phát sáng đâu thấy không rõ a đến cùng là cái gì hai sông có hay không kính viết vọng nhìn xem rốt cuộc là thứ gì một đầu mưa đạn nhường lý nhị hà thân thể rung động kính viết vọng chờ một chút ta mang theo lũ cuống tay chân theo trong bọc lấy ra kính viết vọng lý nhị hà nhắm ngay đăng tiên lâu phương hướng nhìn sang ta c h ế thảo lý nhị hà đ ỗ n g nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi sợ ưu đi ô bên trong đám người nghe được lý nhị hà kinh hô lập tức càng thêm hiếu kỳ đăng tiên lâu xảy ra chuyện gì là tảng đá vô số biết phát sáng tảng đá vây quanh đăng tiên lâu mái nhà lý nhị hà buông xuống trong tay kính viết vọng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói rằng đăng tiên lâu đỉnh vị diện chi thai tán phát hấp lực biến mất không còn tam tích bất quá những ngày lơ lửng linh thạch cũng không rơi xuống mà là vây quanh vị diện chi thai chậm rãi xoay tròn theo thời gian trôi qua vô số linh thạch xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh xoay tròn cấp tốc linh thạch tầng ma sát không khí t r u n g quanh vậy mà bắt đầu biến nóng rực đỏ lên như là một đạo vầm sáng màu đỏ rực bao p h ủ tại đăng tiên lâu đỉnh nhường đăng tiên lâu nhìn càng phát thần dị t ạ c h t ạ c h t ạ c h xoay tròn cấp tốc bên trong linh thạch bắt đầu va chạm từng vết nước xuất hiện tại linh thạch phía trên、Phàng. theo khối thứ nhất linh thạch vỡ vụn như là đưa tới phản ứng dây chuyển bốn phía linh thạch tất cả đều ẩm vang vỡ vụn hóa thành thổi phồng bụi mù từng sợi linh quang theo linh thạch vỡ vụn tán phát lên vị diện chi thai trước nay chưa từng có chấn động lên theo từng tia từng sợi linh khí bị vị diện chi thai hấp thu loại này dùng động t ố linh khí lưu động đưa tới bốn phía không khí phát ra bén nhọn g à o t h é t vị diện chi thai ngay tại tham lam hấp thu hải lượng linh khí đăng tiên lâu hạng diệp vũ có chút nhắm mắt n ư n g thần cảm ứng đăng tiên lâu biến hóa nhanh hơn nhanh hơn diệp vũ có thể mơ hồ cảm giác được đăng tiên lâu ngay tại phát ra trận trận nhảy cân hoan hô thành â m chương một nghìn một trăm năm mươi tam sinh tam thế chương một nghìn một trăm năm mươi tam sinh tam thế quần q u ậ n như là giang hà linh khí tràn vào tổn hại vị diện chi thai bên trong vị diện chi thai vỡ ra trong khẽ hở thỉnh thoảng có chói mắt q a n g hoa hiện lên dường như đang không ngừng hô hấp p h u n ra nuốt vào lấy hải lượng linh khí gần trăm phương linh thạch trôi thả ra linh khí hùng vi trình độ quả thực làm cho người trần kinh bất quá linh khí lại thế nào m á n h liệt trung vi là lục bình không dễ tại vị diện chi thai không g á n đoạn phun ra nuốt vào phía dưới linh khí tiến dần tại không mà lúc này vị diện chi thai phía trên một vết nứt cũng đã lặng yên chữa trị đăng tiên l â u hạ diệp vũ đông nhiên mở mắt một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong tràn đầy vui mừng thành một bên lý ngộ chân nghe vậy trên mặt giống nhau vui mừng sư đệ vị diện chi thai chữa trị diệp vũ nghe vậy lập tức lắc đầu nào có đơn giản như vậy vậy ngươi nói thành lý ngộ t r â n mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ ý của ta là vị diện chi thai chữa trị trong đó một vết nứt mới một đạo lý ngộ t r â n nghe vậy lập tức kinh ngạc một chút phải biết chiếc xe này linh thạch thật là võ minh tăng giờ làm việc n g ó c ra, lúc này mới chữa trị trong đó một vết nứt diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng có thể chữa trị một đạo liền đã nằm ngoài dự đoán của ta nay vị diện chi thai phía trên tối thiểu nhất có bảy tám đạo khe hở mỗi chữa trị một vết nứt linh khí nhu cầu lượng liền sẽ tăng lên gấp bội nếu như còn lại cuối cùng một vết nứt diệp vũ ngựa đầu nhìn xem đăng tin lâu khoe miệm lộ ra một vẻ u sâu khẽ thở dài một cái nói mong muốn chữa trị lời nói sợ là một tòa linh sơn đều không đủ dùng a tê lý ngộ chân nghe vậy lập tức hít sâu một hơi một tòa linh thạch xếp thành sơn kia là nghị cũng không dám nghị a diệp vũ ngẩng đầu nhìn đăng tiên lâu đỉnh dị tượng tất cả đều tiêu tán đ á y mắt lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc không biết rõ vị diện c h i thai chữa trị một vết nứt về sau có thể xuất hiện biến hóa gì chập ngón tay như kiếm cổ tay xoay chuyển ở giữa một đạo lóng lánh lôi quan phủ văn trống rông xuất hiện đúng diệp vũ một tiếng quát nhẹ cũng chỉ điểm tại phủ văn phía trên bá phù văn l ó lên một cái rồi biến mất đăng tiên lâu đ ỉ n h vị diện chi thai lập tức quang hoa lưu chuyển ông vô hình chấn động từ trên xuống dưới khé quét mà qua đăng tiên lâu trước sáu tầng tất cả đều đốt sáng lên đăng tiên lâu nguyên bản chỉ có ba tầng trước có thần kỳ công năng hiện tại đã gia tăng tới sáu tầng sư đệ cái này mới tăng thêm ba tầng lầu có tác dụng gì lý ngộ t r â n nhìn xem hơi thả quang hoa đăng tiên lâu ánh mắt lộ ra sốt u ruột chi ý diệp vũ nhắm mắt cảm ứng đ ấ y lòng hiện ra một cái tử tam sinh tăng thế mở ra hai con ngươi diệp vũ quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân lên tiếng nói rằng hẳn là cùng luân hồi có quan hệ cụ thể tự thể một mình nghiệm phên. còn cần tự mình thể nghiệm một phên. Dạng này、à? lý ngộ chân ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt lão phu cũng là thật muốn thể nghiệm một chút cái này tam sinh tam thế nói xong lý ngộ chân liền phải cất bước đi vào đăng tiên lâu c h ờ một chút d i ệ p v ũ ngăn cản lý ngộ chân khoe miệng lộ ra một vệ ý cười sư minh ngươi chớ có quên lần trước thật là liền tầm thứ ba đều không có leo lên đi a khu khu khu lý ngộ chân lập tức ho khan một hồi sắc mặt hơi có chút đỏ lên lần này không giống như vậy lý ngộ chân trên mặt lộ ra vẻ tự tin trầm giọng nói rằng những ngày này lão phu chuyên cần không ngừng Kiếm tiên lâu, tin nói, nhiên thêm mắt một ý Lý đã đăng động rèn luyện càng bén. Ngước nhìn Ngộ Trân lần này tất nhiên có thể một lần hành động leo lên tầng lâu, leo có tự tất thể thứ、ba. Tốt. sắp ba. diệp vũ nghe vậy trong mắt ý cười nói lên vậy trúc sư minh thuận buồn xuôi gió ngươi liền nhìn tốt a lý ngộ chân vừa mới nói xong cất bước đến gần đăng tin ê lâu lập tức đẩy cửa vào đăng tin ê lâu t ầ n g thứ nhất vũ hình ra thân lý ngộ chân mặt không đổi sắt thông qua đăng tin lâu tầm thứ hai vũ hành luân chuyển lý ngộ chân cái chán đã mơ hồ thấy mồ hôi sắc mặt hơi tái bất quá thẳng tắp thân thể vẫn như cũ sắc bén như kiếm đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba âm dương cối say lần trước lý ngộ chân chính là tại lên lầu một sát nà kia thất bại đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ chập ngón tay như kiếm trong hư không vẽ ra một đạo phú văn b á trong hư không thoáng hiện một đạo hình chiếu lý ngộ chân tại đăng tiên lâu bên trong biểu hiện tất cả đều triển lộ đi ra t ầ n g thứ ba bên trong lý ngộ chân thân thể vững vàng đứng ở nơi này âm âm tiếng sấm r ề n vang tựa như thiên địa sơ khai khí phân âm dương tinh quang thoáng hiện một tràng ngân hạ xuất hiện tại đăng tiên lâu tầm thứ ba bên trong lý ngộ chân đưa thần vào tinh không phía trên mặc dù là ý thức hình chiếu vẫn như cũ rung động không hiểu đây chính là âm dương cối say a lý ngộ chân sắc bén hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngân hà bên trong tòa k i a t u y ê n cổ bất biến âm dương cối say thanh bại ở đây một lần hành động tín n i ệ m kiên định lý ngộ chân ý thức hình chiếu kiếm ý lắc hùng như muốn chạm phá tinh hà b á lý ngộ chân thân thể rung động đột nhiên đầu nhập vào âm dương cối say bên trong âm ầm vô hình lôi âm tại ngân hà bên trong văn g lên âm dương cối say chậm dại chuyển động diệp vũ đứng tại đăng tiên lâu bên ngoài thần tinh lạnh nhạt nhìn xem một màn này sư minh ta tin tưởng người nhất định có thể chịu được, được. lý ngộ chân danh xương tiên kiếm thực lực mạnh tự nhiên không cần bài t ư ợ n g phía sau tại diệp vũ trợ giúp h ạ kiếm ý lại sắc bén mấy lần lần này đăng tiên lâu tầm thứ ba khảo nghiệm diệp vũ dự tính lý ngộ chân hẳn là có thể chịu được được âm âm chẳng biết lúc nào ngân hà bên trong lôi âm tiêu tán chuyển động âm dương cối say cũng rốt cục cũng ngừng lại đăng tiên lâu bên ngoài bầu không khí lập tức trở nên yên lặng nửa ngày hình chiếu đi ra trên tấm hình rốt cục xuất hiện biến hóa một đạo linh quang tự âm dương cối say bên trong chậm rãi bay ra dừng lại tại ngân hà tinh hải phía trên chiếu sáng rạ rỡ linh quang b ỗ n nhiên phóng thích vô lượng phát họa ra lý ngộ chân ý thức hình chiếu ha ha cười dài một tiếng tự lý ngộ chân trong miệng phát ra hình chiếu bên trong hình tượng rơi lên ngân h à tinh h ả i tiêu tán hiện lộ ra đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba bên trong cảnh tượng lý ngộ chân chân thân hơi chấn động một chút lập tức mở hai mắt ra trong mắt sắc bén kiếm mang như muốn đâm rách hư không lao phu muốn nhìn như thế nào tam sinh tam thế ngước mắt nhìn thông hướng đăng tiên lâu t ầ n g thứ tư thang l ầ u lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong đăng đăng đăng theo tiếng bước chân vang lên đăng tiên lâu tầm thứ tư cảnh tượng xuất hiện tại lý ngộ chân trước mắt đây là đăng tiên lâu tầm thứ tư bên trong cũng không phải là không có v ậ t gì mà là hình chiếu ra một phương biên giới biên giới bên trong có sơn có nước có người núi cao nguy ê nga n nước chảy r ó c rách dòng người xuyên thẳng qua tựa như một phương thế giới chân chính đi vào chính là cả đời sống qua một thế coi như thông quan lý ngộ chân trong đầu n g ẫ nhiên loẹ lên hai câu nói ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc lý ngộ chân càng phát ra c h ấ n kinh đăng tiên lâu thần d ị chỗ không hổ là lâu có thể thành tiên lý ngộ chân khẽ thở dài một cái một tiếng lập tức bước chân một bước xuống phía biên giới đi tới đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ khỏe miệng lộ ra một b ệ n h ý cười thật hiếu kỳ sư huynh một thế này có thể là bộ giá gì chương một n g ì t r ă m năm m ư cậu đản nhi chương 1151, cậu đản nhi, nhi đăng tiên lâu tầm thứ tư theo lý ngộ t r â n bước chân di động biên giới từ từ triển khai lý ngộ t r â n cảm thấy mình trước mắt đột nhiên tối sầm lập tức liền đã mất đi ý thức đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ nhìn rõ ràng đi vào h u y ệ n giới lý ngộ t r â n cả người x ư n g sở ngay tại chỗ trong n g á y mắt tiếp theo biên giới tựa như từ hư truyền thực một cái thế giới chân thật hiện ra ở diệp vũ trước mặt thế giới ống kính quay chung quanh tại một cái sơn thôn tiểu tử trên thân cậu đ à n đây là tên của một người cũng là lý ngộ chân một thế này thân phận cậu đ à n sinh ra ở một cái tiểu sơn thôn sơn thôn rất nhỏ lấy đi săn mà sống cậu đ à n phụ thân tại hắn lúc còn rất nhỏ liền chết bởi vì một lần đi săn sau liền không có trở về cậu đ à n mẫu thân cũng vì này tích tụ thành tật không lâu liền buông tay nhân gian chỉ để lại ba tuổi cậu đ à n các thôn dân thấy cậu đ à n đáng thương liền ngươi một mụn ta một mụn đem cậu đản nuôi lớn năm nay cậu đản mười ba tuổi cậu đản a thế nào lại nhìn chằm chằm bầu trời ngẩn người đâu một gã thôn phụ đi ngang qua cầu đàn nhà nhìn thấy cậu đàn lại giống thường ngày nằm tại nhà mình c ọ tranh trên phòng ngửa đầu nhìn lên trời sắc m â y bay nô thẩm cậu đàn nghe được trao hỏi dương thân ngồi dậy cậu đàn a này thiên sơn đến cùng có cái gì a ngươi cũng nhìn nhiều năm cũng nhìn không ngán nô thẩm thấy cậu đàn vẻ mặt mê man g dáng vẻ không khỏi buồn cười nói cậu đàn gãi đầu một cái cười ngây ngô nói ta cũng không biết ta luôn cảm giác mình quên cái gì hắc nho nhỏ em bé tâm sự nhiễu như vậy nô thẩm đưa tay hướng một bên trên núi một chị lên tiếng nói rằng có chút thời gian còn không bằng cùng ngươi tảng đá thuốc học một ít đánh như thế nào săn đâu cậu đ à n nghe vậy gãi đầu một cái gật đầu nói ta hiểu rồi nô thở cỏ tranh phòng không cao lại thêm trong hốc núi em bé c h ắ c địch cậu đ à n trực tiếp liền theo cỏ tranh trên phòng nhảy xuống dưới theo thổ điệu bên trên đứng người lên cậu đ à n không thèm để ý vô vỗ trên quần cỏ dại cùng bụi đất nhất lưu nha tử chạy vào một bên đại sơn tảng đá thuốc tảng đá thuốc cậu đ à n tại trong rừng rậm ghé qua cao giọng hô hảo ở chỗ này đây một tiếng thanh âm hùng hậu theo lưng núi chỗ chuyển đến cậu đản nhãn tình sáng lên hướng phía thanh âm chuyển đến thả hướng chạy tới hô hô tảng đá thúc, ta t h ầ m nhi nhường ta đây tới theo n g ư ơ i học đi săn. cậu đ à n chạy đến một cái hán tử v a i ư u thịt bắp trước người, t h ở hồn hển nói rằng, hán tử dáng người trang kiện, coi là thật tự a như một khối trong núi lớn tảng đá. nha, cậu ba tử ngươi đây là khai thiếu. tảng đá dội ra một cái thô giáp đại thủ mạnh mẽ luất luất cậu đàn đầu. cái này đúng rồi. đừng làm nhiều như vậy vô dụng. chỉ có học xong đi săn, lúc này mới có thể nhét đẩy cái bao tử. tảng đá từ phía sau lưng rút ra một cây mâu sát, đưa cho cậu đản. cầm. trước cùng thúc học một ít t h nào ném âu. cậu đ à n hai tay tiếp nhận nặng nề m â u s á t nhẹ gật đầu nói rằng ta hiểu rồi tảng đá thuốc một lớn một nhỏ hai thân ảnh giữa khu rừng g vẽ qua tảng đá thỉnh thoảng thấp giọng hướng cậu đ à n c h u y ể n thụ trong rừng sinh tồn săn thú thưởng thức cậu đ à n nhìn thấy cái kêu bao nhà thỏ sao một chỗ sau lùng cây tảng đá tại cậu đ à n bên thai thấp giọng nói rằng theo t h ú c n ó i cho ngươi lặng lẽ tới gần sau đó đem m â u s á t ném ra ân cậu đ à n nặng nề gật đầu ánh mắt sáng lên nhìn phía xa một đầu cao cỡ nửa người lông s á n con thỏ cậu đản nệm bước sinh sơ bộ pháp ngược gió thận trọng tới gần bao nhà thỏ một tiếng c ả n h khô đức gây giòn vang tại cậu đàn dưới chân văng lên không tốt cậu đàn giật mình hai tay nắm m â u sắc dùng sức ném ra ngoài ô m â u sắc vạch phá không khí đâm vào bao nhà thỏ một thước bên ngoài đặc bao nhà thỏ lấy lại tinh thần tráng kiện chi dưới dùng sức đạn một cái h ư ớ n g nơi xa chạy qua a còn dám chạy cậu đàn đỏ lên mặt không biết là khí vẫn là giận siêu siêu siêu chạy tới bao nhà thỏ vừa rồi ở địa phương dùng sức rút ra m â u sắt cậu đàn theo bao nhà thỏ chạy trốn thả hướng đổi tới ai nha cậu đàn đừng đổi tàng đã thấy thế vô đùi đội vàng đội tới cậu đảng cứ việc mới mười mấy tuổi nhưng là hai t ử nhỏ tinh lực tràn đầy phản ứng linh mẫn tại trong núi rừng chạy nhanh chóng trong lúc nhất thời tảng đá còn không có đội kịp hắn hai người một trước một sau càng chạy càng xa lệ một tiếng to rõ tiếng ưng khiếu ở trên không trung vang lên chừng rộng năm m dương cánh cho kim quan đ ưng mang đến cường đại sức nổi nhường khả năng đủ b ữ n g vàng rừng ở vạn m é trên t không trung sắc bén kim sắc dựng thẳng đồng mang đến kinh người ánh mắt vạn m é t phía dưới giữa rừng núi một ngọn cây cọn cỏ đều có thể nhìn rõ ràng một đầu kinh hoàng chạy trốn lông s á n con thỏ hấp dẫn kim quan ưng chú ý lệ lại là một tiếng gương gáy kim quan l ư n g rộng lượng cánh chim hơi chấn động một chút thân hình như mũi tên phá vỡ trời cao hướng phía bao nhà thọ nhào tới ngay tại kinh hoàng chạy trốn bao nhà thọ thân thể cứng đờ vậy mà dừng ở nguyên điện một đôi mắt to màu đỏ bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý một cô đến từ trên không trung uý áp để nó căn bản là không có cách di động thân hình ngay tại truy đuổi bao nhà thọ cậu đàn thấy thế nhãn tình sáng lên ha ha quá tốt rồi vậy mà bất động hô trong tay m â u sắt dùng sức ném đi sắc bén mùi thương xuyên tấu bao nhà thọ thân thể đâm vào trong đất chúng trong vui mừng cậu đ à n không có phát hiện trên bầu trời bay nào mà xuống kim quan đ ư ơ n g cách đó không xa tảng đá d ư ơ n g mắt nhìn về phía không trùng sắc mặt đống nhiên biến đổi cậu đ à n mau trở lại nhưng là chậm cậu đ à n đã hào hứng hướng phía bị m â u sắt đâm thủng qua bao nhà thọ chạy tới kết thúc tảng đá trong lòng kêu lên một tiếng kim quan đ ư ơ n g loại này manh thú tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó cậu đ à n hai tay nắm lấy m â u sắt sắc mặt vui mừng đây chính là hắn tự tay săn rét con mồi hô kịch liệt phong thanh từ đỉnh đầu đánh tới cậu đản nghi ngờ ngầm đầu lên lại chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn bóng ma、à. cầu đ à n kinh hô một tiếng lập tức phát hiện chính mình vậy mà bay lên cầu đ à n đương nhiên không biết bay là kim quan đ ư n g lợi chảo nắm lấy bao nhà thỏ cầu đ à n nắm lấy đâm xuyên bao nhà thỏ màu s ắ t mang theo bay lên tảng đá thúc cứu ta cầu đ à n sắc mặt có chút tái nhận nắm chặt màu s ắ t căn bản không dám vung tay lấy kim quan đ ư n g siêu tuyệt tốc độ vẹn vẹn trong p h i ế n khắc cầu đ à n liền đã thân ở trăm mét phía trên t r o n g cao không cầu đ à n trên mặt đất tảng đá trơ mắt nhìn cầu đản bị kim quan lưng bắt đi mặt mũi tràn đầy lo lắng lo lắng đang tiên lâu bên ngoài diệp vũ nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng trong mắt tinh qu t ố t thế giới chân thật tựa như là thật đã xảy ra đầu dạng sư minh một thế này vậy mà gọi cậu đàn diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười không biết rõ sư minh tỉnh táo lại về sau s á t mặt sẽ là dạng gì diệp vũ mười phần chờ mong làm lý ngộ chân minh ngộ chân ngã thời điểm dáng vẻ trên bầu trời hàn phong gào thét mà qua cậu đàn s á t mặt tái nhợt nắm lấy m â u s á t cắn răng không dám vung l ỏ n g mỗi khi cậu đàn không kiên trì nổi thời điểm vừa nghĩ tới biết rơi xuống liền sẽ te u nhuận cậu đàn liền lại có thể kiên trì một đoạn thời gian kim quan lưng hơi rung cánh、chim. cấp tốc ở trên không bên trên s ạ qua bay đến một đỉnh núi phía trên t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi hai nhân họa đắc phúc t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi hai nhân họa đắc phúc kim quan đ ư n g mở rộng cánh chim to lớn lên cao khí lưu làm nó cường kiện thân thể bước vàng dừng ở một tòa cô phong bên trên cô phong sừng sững tại biển mây bên trong tựa như một chiếc bỏ neo tại trên mặt biển một chiếc cô bượm lệ một tiếng gương gáy chấn động bốn phía biển mây không ngừng lan lộn kim quan đ ư n g to lớn trong xào huyệt ngoại trừ ngọn cỏ cùng mục nát xương cô còn có một cái đầu người lớn nhỏ trứng chim trứng chim ở vào xào huyệt chính giữa một sợi ánh mặt trời chiếu tại vỏ trứng mặt ngoài phản xạ ra một mảnh kim sắc quan huy kim quan đ ư n g đem bao nhà t h ỏ tính cả cậu đ à n đặt ở cô phong trong xào huyệt bao nhà t h ỏ đã s ớ m chết mà cậu đ à n giờ phút này cũng lâm vào trong hôn mê ngước mắt nhìn xào huyệt chính giữa trứng chim kim quan đ ư n g một đôi sắc bén mắt vàng bên trong tràn đầy n u h ò a ở trong đó chính giữa thai n é n nó dòng dõi lệ lại là một tiếng to do ương gáy kim quan đ ư n g vỗ cánh bay ra xào huyệt nó cần càng nhiều đồ ăn kim quan đ ư n g tại ấp trong lúc đó không thể rời đi xào huyệt vì tiểu ương có thể thuận lợi phá sát mà ra kim quan nưng cần chữ hàng đại lượng đồ ăn hàn phong gào thét biển mây bên trên sóng bạc l a n lộn kim quan hưng trong xào h u y ệ t chuyển đến một tiếng nhỏ xíu v ă n g động ra đây là ở đâu cậu đ à n co quắp tại xào h u y ệ t dậy đặt ngọn cỏ bên trong thân thể không một chỗ không đau lộc、độc. cậu c c đ à n bụng vang lên một hồi tiếng kháng nghị mọi mệnh đến cực điểm thân thể cùng bốn phía gào thét hàn phong khiến cậu đ à n đói khát không chịu nổi nơi này là kim quan hưng hà hổ cậu đ à n nhìn khắp bốn phía rốt cuộc biết chính mình ở nơi nào tảng đá thuốc ô tà không muốn chết cậu đạn vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị kim quan hưng coi như đồ ăn trong lòng c ự sợ ô thật đói、à? b ụ n g đ ó i khát đem cậu đ à n theo hoảng sợ bên trong kéo lại nâng lên đầu nhìn một phía sao huyệt chính giữa trứng chim hấp dẫn cậu đ à n chú ý đây là k i m quan đứng chứng hẳn là có thể ăn đi một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại cậu đ à n trong đầu nói khổ lạnh lẽo cậu đ à n không nghĩ ngợi nhiều được leo đến trứng chim phụ cận đứng lên mặc kệ cậu đ à n cắn răng một cái giơ lên nằm đấm mong muốn đập phá trứng chim đông ôi đau quá cậu đ à n xoa đỏ bừng nằm đấm khuôn mặt nhỏ đau nhăn thành một đoàn tiện tay tại trong xào huyệt nhặt lên một cây sương khô cậu đạn g i lên cao, cao lập tức dùng sức đập xuống、Phang. đông xương khô rơi vào vỏ trứng bên trên phát ra một tiếng văng trầm lập tức cao cao bắn lên đánh vào cậu đạn chán ôi cậu đạn rút lui mấy bước đặt mông ngồi ở xào huyệt bên trên cái này t r ứ n g chim quá cứng a cậu đàn hai tay chống lấy xào huyệt dãy ruổi lấy đứng người lên a lòng bàn tay trái chạm đến cứng rắn băng lãnh cảm giác nhường cậu đạn nhãn tỉnh sáng lên quay đầu nhìn lại chính là cây kia xuyên tấu bao nhà thọ thân thể m â u s á t quá tốt rồi có sắc bén m â u s á t liền có thể đánh vỡ kim quan đ ư ơ n g thật dày vỏ trứng a cậu đàn hai tay nắm thật chặt mâu sắt một mặt dồn hết sức lực cuối cùng đem nó theo bao nhà thỏ trong thân thể rút ra hô hô cậu đàn trương khẩu thở hồn hẹn tứ chi cơ bắp run nhẹ nhẹ trong bụng cảm giác đói bụng mạnh hơn chấm hơn nửa ngày cậu đàn lúc này mới d â y rủa lấy đứng người lên kéo lấy mâu sắt đi tới kim quan đ ưng t r ứ n g phụ cận hai tay nắm chắc mâu sắt bén nhọn m ú i thương nhắm ngay vỏ trứng uống cậu đàn một tiếng quắp nhẹ trong tay mâu sắt thuận thế đâm ra ngoài đốt tiếng vang lanh lạnh quanh quần tại bồn phía cậu đàn hai tay có chút phát run k m chút cầm không được m chỉ để lại một cái điểm trắng ta cũng không tin cậu đ à n cắn răng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định đốt đốt đốt、Kết. cậu đ à n không biết mình lặp đi lặp lại đâm bao nhiêu lần kim quan ngưng vỏ trứng mặt ngoài rốt cục đã nứt ra đạo đạo khe hở ha ha cậu đ à n trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng dùng r a toàn thân sau cùng khí lực d ơ lên m â u s ắ t dùng sức đâm ra ngoài、Kết. đông m â u s ắ t rốt cục đâm rách thật dày vỏ trứng hắt dùng sức vặn vẹo mấy lần màu sắt cậu đạn đem no theo trứng sắc bên trong rốt da hai tay rốt c u ộ cầm c không được m â u s á t cậu đàn mặc kệ rơi xuống tại trong xào huyện xuyên tấu h qua vỏ trứng phá vỡ l ô thủng cậu đàn thấy được bên trong trong trèo t r ứ n g dịch trong bụng đói khát khu xử cậu đàn điên cùng nào tới kim quan ứng chứng phía trên hé miệng nhắm ngay phá lô dùng sức mút b ả o t ừng ực t ừng ực theo kim quan ứng chứng dịch tiến vào trong bụng t ừ n g đ ợ t cảm giác thỏa mãn cùng ấm áp chi khí từ trong ra ngoài tàn phát đi ra nấc cậu đàn luôn g xuống dâu t u y ế t kim quan ứng chứng chưa khẩu đánh một cái hải lòng ở một cái ô tốt no bụng vô bụng cậu đàn chẹp chệ miệm vẻ mặt dư vị chi sắc biển mây bên trong một tiếng gương gãy khiến cậu đ à n biến sắc kết thúc kim quan đ ư n g về tổ cậu đ à n tứ chi khe chống thân thể linh hoạt xoay người đứng lên giữa mắt hướng biển mây nhìn lại một cái cực nhỏ điểm đen k h ắ t sâu vào trong mắt cậu đ à n không lo được suy nghĩ mình tại sao có thể đ ỗ n g nhiên thấy xa như vậy trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy mau kim quan đ ư n g xào huyệt ở vào cô phong bên trên bốn phía đều là dốc đứng hiểm trở v á c đá chỉ có mấy cây tinh tế dây leo t ự đỉnh núi bên trên rũ xuống liều mạng cậu đản ánh mắt lộ ra cứng cõi chi sắc xoay người liền phải chạy ra kim quan hưng xào huyệt hoa lạp lạp lạp gió lạnh t h ổ i qua một hồi trang sách lật qua lật lại tiếng vang nhường cậu đàn có chút như đầu đây là bí tịch võ công kim quan lương xào huyệt một góc một bản cũ nát thư tịch khiến cậu đàn nhãn tình sáng lên hàn phong gợi lên trang sách lật qua lật lại nguyên một đám tay cầm t r ư ờ n g kiếm tiểu nhân không ngừng múa con người trở lại xào huyệt cậu đàn một tay nắm chặt bí tịch lại lách mình chạy tới b á c h đá Phu phù phù phù phù nhìn xem dưới chân lăn lộn biển mây cậu đàn trái tim phù, phù phù phù phù kịch liệt bắt đầu n ả y lên lệ càng lúc càng gần lưng gây khiến cậu đàn trong l cậu đ à n đem bí tịch tới eo lưng ở giữa bịt lại hai tay bắt lấy dây leo hướng phía dưới bò lên xuống dưới đang t i ê n lâu bên ngoài diệp vũ nhìn xem cậu đ à n thân ảnh nho nhỏ dán chặt lấy v á t đá thận trọng đi xuống khoe miệng lộ ra một vệ ý cười diệp vũ tiểu thanh lẩm bẩm một câu đây coi như là nhân h ò a đắc phúc b ấ t quá quyền bí tịch này bịa viết tựa như là cơ sở kiếm pháp cùng phong g à o t hét kim quan đưng một đôi trên lợi chảo nắm lấy một cái lân sừng hiệu bay trở về trong xào huyệt ngông xuống con mồi kim quan đưng thông lệ lệ cũng nhìn về phía trứng kim quan hưng vỏ trứng mặt ngoài lỗ rách làm sao có thể trốn qua kim quan hưng ánh mắt cồn phong quét sạch rào động bốn phía biển mây kim quan hưng kim hoàng sắc thú đồng bên trong dần dần hiện đầy v ế t sắc kim quan hưng cả đời chỉ có thể sinh một lần trứng viên này t r ứ n g liên quan đến kim quan hưng truyền thừa bây giờ lại bị người đánh vỡ bốn sạch có thể nghĩ kim quan hưng l ạ i như thế nào phẫn nộ lệ một tiếng ư n g gáy kim quan hưng lơ lửng mà lên s ắ c bén mắt ư n g hướng bốn phía l ư ớ t nhìn mong muốn bắt được cái này tập nhân đem nó xinh xê nát đọc cô kiếm ma đ ă n g tiên lâu bên ngoài hình chiếu đi ra trên tấm hình cậu đ à n thân ảnh nho nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện tại dốc đứng b á c h đá ở giữa có thể nhìn thấy hắn hành động rất cẩn thận nhưng là vẫn như cũng tràn đầy mạo hiểm ý vị nhất là tại kim quan đ ư n g phát hiện hắn về sau càng là hiểm tử hoàn sinh mặc dù thụ chút tổn thương bất quá cũng may cuối cùng an toàn lụng dậm dạp rừng c â y cản trở kim quan đ ư n g ánh mắt điều này cũng làm cho cậu đ à n tạm thời thoát ly nguy hiểm mê ngông bắt ngát nguyên thủy trong rừng cậu đạn đã sớm không biết mình người ở chỗ nào không chỗ là nhà cậu đạn chỉ có thể ở trong rừng bắt đầu cuộc sống lưu lưu biên giới hình chiếu đi ra hình tượng bên trong thời gian trôi qua dần dần tăng tốc cậu đ à n từ vừa mới bắt đầu trong rừng t r ậ t vật sinh hoạt về sau thành thạo điêu luyện thích thú ngoại trừ đi ngủ cùng tìm kiếm thức ăn cậu đ à n làm nhiều nhất chính là lật xem theo kim quan đưng trong xào huệ y thuận t tay lấy ra bí tịch cậu đ à n cũng không biết chữ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn trên bí tịch vẽ đồ án nguyên một đám tay cầm trường kiếm tiểu nhân ở cậu đ à n trong mắt dần dần trở nên sinh động cậu đ à n dường như rất có luyện kiếm thiên phú t i ệ tay nhặt được một cây thẳng tắp cánh khô cậu đạn liền luyện tập lên thời gian trôi qua đạo mắt vắm mấy năm thời gian chia làm mấy cái đoạn ngắn có cậu đ à n luyện kiếm thời gian có đánh giết con mồi thời gian có tránh né kim quan lưng báo t h ủ thời gian n h o n g một cái mấy năm cậu đ à n giật mình trưởng thành là một vị tuổi trẻ tiểu h o a tử thể trạng cường tráng thứ chi thon dài thân hình t h ẳ n g t ắ p tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi v ỏ diệp vũ nhìn xem đăng tiên lâu hình chiếu đi ra hình tượng khoe miệng lộ ra một vệ tí cười mặc kệ cái nào một thế k i ế p của sư minh đạo thiên phú đều là như thế xuất chúng a diệp vũ khẽ lắc đầu ngoại giới vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp huyện giới bên chồng đã qua mấy năm mà chính là tại cái này mấy năm bên trong cậu đàn hẳn là lý ngộ chân truyền thế cậu đàn nương tựa theo trong tay quyển kia đã sớm lật nát cơ sở kiếm pháp sửng sốt mạnh mẽ tu r a kiếm ý quả nhiên mỗi một cái xuyên về người đều là đi tới bật học đời người những năm này thời gian cậu đàn một bên luyện kiếm một bên tránh né kim quan đ ư ơ n g thỉnh thoảng tập kích bất ngờ một bên tìm kiếm đường về nhà dựa vào cảm giác trong lòng cậu đàn cảm thấy mình rời nhà đã càng lúc càng gần quá t ạ i bay qua một t o a núi lớn về sau cậu đàn một đôi bình tĩnh hai mắt bên trong nổi lên một hồi vợn sóng trước mắt cái này một mảnh s ơ lâm nhường cậu đ à n vang lên hồi nhỏ kia phiến quen thuộc s ơ lâm ta về đến nhà cậu đ à n thanh nhấm hơi có chút khản giọng đây là thời gian dài chưa từng nói chuyện về sao lưu lại di chứng lệ trên bầu trời một tiếng quen thuộc ưng gãy khiến cậu đ à n lấy lại tinh thần ngước mắt nhìn từ cao không bên trong như mũi tên bay nào mà xuống kim quan ưng cậu đ à n trong mắt lóe lên v ẻ phức tạp kim quan ưng bắt đi cậu đ à n cậu đ à n phá vỡ kim quan ưng chứng uống bên trong chứng dịch từ một khía cạnh khác mà nói cậu đạn cũng coi là cùng kim quan ưng hải tử hòa là một thể ai cậu đạn khé thở dài một cái một tiếng. từ khi một năm trước cầu đạn tập kiếm có t h a n h tựu có thể kích phát ra kiếm khí về sau kim quan đ ư n g liền đã không phải cầu đạn đối thủ suy nghĩ ở giữa c u ồ n g phong có tới thử cầu đạn trong tay c ả n h khô tùy ý rối ra trong hư không chuyển đến rồn rập xé rách thanh âm lệ kim quan đ ư n g một tiếng thảm thiết gào thét rơi xuống ở một bên thổ địa phía trên kim quan đ ư n g trước ngực phá vỡ một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng ư cục máu tươi lập tức xông ra rộng lượng cánh chim liều mạng kích động kim quan hưng nhưng lại chưa từng đứng người lên cậu đạn nhìn xem d ã r u ộ kim quan hưng trợt mặc một lát sau quay người giữa khu rừng tìm mấy quả thảo、dược. đem thảo dược đập nát cậu đàn đi tới kim quan hưng trước người người đánh không thắng ta cậu đàn bình tĩnh nhìn kim quan hưng đừng lại tìm đến ta đây nói xong cậu đàn cúi người đem đập nát thảo dược thoa lên kim quan hưng tụ h thương trước ngực mà giờ k h ắ c này giống như phong ma kim quan hưng lại dần dần ngừng nghỉ xuống tới một đôi con mắt màu đỏ n g ỏ m chậm rãi phai màu lần nữa khôi phục như lúc ban đầu cậu đàn thấy kim quan hưng không đang d ã i ruộng hơi kinh ngạc chỉ chốc lát sau quay người rời đi là thời điểm về nhà kim quan hưng một đôi kim hoàng sắc thú đồng nhìn xem cậu đạt bóng lưng biến mất trong mắt lóe lên một sợ ở trên người hắn kim quan ngưng ngửi được chính mình hải tử hương b ị tàng đá t h u ố c nô thẩm ngũ ra ra cậu đ à n hướng phía nhà phương hướng bước nhanh chạy vội lớn tiếng la lên trong trí nhớ thân nhân danh tự thật là xa xa gió chuyến tới chỉ là hoàn toàn tích mịch cậu đ à n chạy vội bước chân đ ỗ n g nhiên ngừng lại hắn không có từ trong thôn nghe được trong trí nhớ gà gãy chó sủa cũng không có nhìn thấy trong thôn từ, từ dâng lên khói bếp có chỉ là hoàn toàn tích mịch không có chút nào nửa điểm nhật khí lựa gạt gạt người a cậu đ ả n không thể tưởng tượng chính mình vừa về tới thôn lại phát hiện thân nhân gặp chuyện không may sau chính mình sẽ là bộ dán gì g trở về nhà bước chân không tại nhẹ nhàng mà là nặng nề như là mang lên trên k h ó a xích chân đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra d ở khóc d ở cười chi sắc đây coi là cái gì toàn thôn tế thiên a cậu đàn trung bi là thấy được thôn toàn bộ diện mạo chó gà không tha đây mới thực là chó gà không tha khắp nơi trên đất gãy chi hải cốt thoáng như quỷ vực tảng đá thuốc ngươi tỉnh nô thẩm nô thẩm ngươi nhìn ta ta là cậu đàn ta trở về chẳng biết lúc nào cậu đàn sớm đã lệ rơi đ ầ mặt a hét dài một tiếng giờ phút này cậu đàn rốt cuộc biết kim quan đ ư n g kia một tiếng thê lương ưng gãy bên trong đã bao hàm cỡ nào nồng đậm tình cảm nguyên một đám gò đất nhỏ mang theo nguyên một đám người sống sờ sờ cậu đàn yên lặng đứng ở thôn dân phần mộ trước yên lặng nắm chặt trong tay một cây cây sát v i ê n giới thời gian trôi qua nhanh chóng cậu đàn một cái theo tiểu sơn trong thôn đi ra hải t ử rốt cục thấy được bên ngoài rộng lớn thế giới còn lại thời gian bên trong cậu đàn một đường luyện kiếm một đường truy tìm diện thôn hung thủ dọc theo con đường này cậu đàn cũng theo một cái ngây thơ thiếu niên vô tri trưởng thành là một cái kiếm pháp cao cường lang thang kiếm khách. diễn thôn hung thủ tìm tới là một cái thế lực m ư ờ i phần khổng lồ tổ chức ngầm tổ chức này mặc dù làm việc hung tàn nhưng là tại ngoài sáng bên trên còn có chính đạo thân phận che giấu cậu đàn một đường truy tìm tổ chức này bí mật một đường chém giết tổ chức này phái tới sát thủ cậu đàn cường đại đưa tới tổ chức này khủng hoảng thế là kích động chính đạo xem cậu đàn như ma đầu triển khai một lần lại một lần truy sát một đường gió tanh m ư a máu cậu đàn một hướng không hối hận mấy lần gặp phải tuyệt cảnh nhưng luôn có một cái cao cao bay lượn tại cựu thiên thân ảnh giúp đỡ hóa giải kim q u n lương cuối cùng vẫn là theo sau bất quá lần này cũng không phải là truy sát cậu đ à n mà là vì trợ giúp hắn cuối cùng làm cậu đ à n hoàn toàn rút ra tổ chức này về sau lúc này mới phát hiện mình đã đi tới tất cả mọi người phía trước mơ mị tứ vương khắp không đối thủ vô địch là một loại tình địch cho tới nay cậu đ à n đều chưa từng để lộ ra tên của hắn giang hồ đám người lại gặp luôn luôn một thân một mình là lấy nao nhao dùng độc cô kiếm ma đến xưng hô hắn những năm cuối cậu đ à n cùng kim quan đưng ơ lại một lần nữa về tới kim quan đưng ơ hang ổ ngước nhìn bên mang biển mây tuổi ra cậu đản cuối cùng nhớ ra chính mình thở thiếu thời luôn luôn n ử a mặt nhìn lên bầu trời nguyên nhân thì ra ta thật quên đi một ít chuyện ta gọi cậu đ à n cũng gọi lý ngộ t r â n chương 1154, t a nguyện vì người phụ thiên hạ chương 1154, t a nguyện vì người phụ thiên hạ lý ngộ t r â n hiểu rõ c h â n ngã bao phủ ở xung quanh huyện giới cũng theo đó tiêu tán bất quá lý ngộ t r â n cũng không tiếp tục leo lên tầm thứ năm lâu mà là quay người đi ra đ ằ n g tiên lâu sư đ ệ lý ngộ t r â n đẩy cửa trông thấy diệp vũ ánh mắt lộ ra cực độ vẻ chấn động tam sinh tam thế quả nhiên không tầm thường thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt ta diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra mịp cười nhẹ nói sư minh chơi còn tận h ứ n g ha ha lý ngộ t r â n cười dài một tiếng thở dài nói dường như đã có mấy l ờ i dường như đã có mấy l ờ i à. đ ộ c cô kim ế a đương thời sưng hùng sư minh lợi hại à. diệp vũ hướng phía lý ngộ t r â n khoa tay một cái ngón tay cái một giây sau diệp vũ khoe miệng lộ ra một kia cười sâu xa bất quá ta vẫn là bằng lòng sưng hầu người gọi cậu đ à n ha ha lý ngộ t r â n nghe vậy sắc mặt t ố i sầm ho khan mấy tiếng nói rằng phụ mẫu đặt tên t r á c h ta đi sư đệ lao phu ở bên trong chờ đợi bao lâu thời gian lý ngộ chân lên tiếng hỏi thăm giếp vũ diệp vũ dựng lên một ngón tay nhẹ nói ước chừng một giờ một giờ lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra hồi ức c h i sắc huyện giới bên trong mấy chục năm đến bây giờ vẫn như cũ trước mắt rõ ràng ngoại giới mặc dù mới một giờ nhưng là tại đăng tiên lâu bên trong lão phu thật cảm giác chính mình sống lại một thế diệp vũ ngước mắt nhìn lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra một vệ vẻ b ò mò sư minh vì sao không tại tiếp tục ngược lại ra đăng tiên lâu lý ngộ t r â n nghe vậy lắc đầu dòm dã một thế ký ức lão phu cần tiêu hóa một chút coi như đang suy nghĩ tiếp tục lên lầu cũng là lực bất cỏng tâm đi diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân ở trên người hắn còn có một kia sư ắ c c bén kiếm ý h a tăng h ế đệ lão phu hiện từng cảm á c t h tại h thay n lực đ rất chờ mong ngươi tại biên giới trung tướng sẽ kinh nghiệm cái gì diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười n h ẹ nói cũng giống như thế chờ một chút lý ngộ chân đ ỗ n g nhiên lên tiếng gọi lại diệp vũ trước khi đi trước tiên đem đăng tiên lâu hình chiếu lấy ra nếu không lão phu nhưng nhìn không đến huyện giới cảnh tượng chập ngón tay như kiếm diệp vũ trong hư không phát họa ra một đạo phụ chú chờ ta tiến vào đăng tiên lâu về sau tấm bữa chú này liền sẽ tự hành phát động vừa mới nói xong diệp vũ cất bước đẩy ra đăng tiên lâu đại môn đăng tiên lâu ba tầng trước diệp vũ đã hoàn toàn đ ạ thông cho nên lần này diệp vũ cũng không lặp lại kinh nghiệm ba tầng trước khảo nghiệm mà là đi thẳng tới đăng tiên lâu tầng thứ tư ông cảm ứng được có người lên lầu tầng thứ tư đăng tiên lâu bên trong một vệ huyện giới lạc yên triển khai lâm an trấn sa h ầ u phủ tiểu hầu gia tần vũ năm nay tám tuổi người mặc áo lông trắng môi hồng răng trắng hai con ngươi đen nhánh linh động có thể đoán trước sau trưởng thành tiểu hầu gia tần vũ đích tiên chi tư một năm này tiểu hầu gia tần vũ không cam lòng hầu phủ sinh hoạt năn nỉ lão hầu gia ra ngoài đi săn lão hầu gia cương triệu tiểu hầu gia gật đầu bằng lòng một ngựa mười tám người tiểu hầu ra tại hộ vệ bảo vệ dưới xâm nhập trọng sơn t r ủ n g đ i ệ p sau ba ngày đám người trở về tiểu hầu ra trong ngực nhờ một đầu thụ thương bạch hồ bạch hồ linh động tinh thông nhân ý tiểu hầu ra tự nhỏ không có bạn chơi tự nhiên đối với đầu này nhận được bạch hồ rất là yêu thích tại tiểu hầu ra dốc lòng chiếu cố cho bạch hồ rốt c u ộ c khỏi hẳn nhiều ngày đồng hành một người một hồ thành lập cảm tình sâu đậm bạch hồ cứ việc khỏi hẳn vẫn như c ũ không đành lòng rời đi thẳng đến một ngày đêm trăng trọn có một mỹ phụ nhân đi vào hầu phủ ngoài cửa nhẹ giọng thở dài nên trở về nhà là đêm bạch hồ biến mất không thấy gì nữa tiểu bạch tiểu bạch n g ư ơ i ở đâu đ ừ n g đua tiểu vũ tìm không thấy ngươi ngày thứ hai tiểu hầu ra khắp chỗ tìm không được bạch hồ tung tích thương tâm tiểu hầu ra gào khóc ba ngày sau ba ngày tiểu hầu ra giống như quá khứ chỉ là một người một chỗ thời điểm nhiều hơn mấy phần cô đơn năm sau hoàng đế chiêu lão hầu ra vào kinh không người biết được bọn hắn nói chuyện cái gì lão hầu ra tự kinh trở về lâm an hầu phủ về sau trao từ giãn nộp lên binh quyền an tâm làm một vị nhàn tản hầu ra vũ nhi một ngày này lão hầu gia đem tiểu hầu gia gọi vào phụ cận vi phụ ngày mai tỉnh giáo sách tiên sinh dạy bảo vũ nhi học văn tiểu hầu gia ngửa đầu nhìn xem lão hầu gia john vừa nói nói phụ thân vũ nhi muốn học võ vạn phần cưng t r i ề u tiểu hầu gia lão hầu gia lần này cũng không bằng lòng tiểu hầu gia yêu cầu không được vũ nhi sau này không cần học võ chỉ học văn nhìn xem mặt lộ v ẻ tăng thương tựa như trong nháy mắt già mấy tuổi lão hầu gia tiểu hầu gia ngây thơ nhẹ gật đầu phụ thân vũ nhi biết được n h o á n một cái mười năm tiểu hầu gia đã trưởng thành là một gã nhẹ nhàng thiếu niên tuần mỹ bất luận tài học vẫn là dung mạo tiểu hầu gia dự đầy thị h kinh tiểu hầu gia trưởng thành tự có vô số khuê bên trong nữ tử mong mọi cùng trông mong thật là bất luận lão hầu gia giới thiệu nhà ai nữ tử tiểu hầu gia đều lắc đầu thàng đến hoàng đế nam tuần con đường lâm an lão hầu gia tiểu hầu gia tùy thân cùng đi hoàng đế thấy lâm an núi non t r ù n g đ i ệ p hương chi sở trí nhập thâm sơn đi săn trở về lúc nhiều hơn một vị nữ tử nữ tử người mặc áo lông trắng lụa trắng che mặt mặt mày phong lưu phong hoa tuyệt đại cười một tiếng khuyên h â n thành lại cười k h u y ê nhân quốc hoàng đế mới gặp nữ tử liền đã trầm mê trong đó lúc này hạ chỉ chiêu nữ tử hồi kinh sau ba tháng ngày hoàng đạo trở về kinh ngày tức là ngày đại hôn hoàng đế hồi kinh nam tuần đội ngũ chậm rãi rời xa h ậ u phủ một sợi gió nhẹ xốc lên nữ tử trước mặt l ụ a trắng tiểu hầu gia lúc này hơi biến sắc mặt phụ thân có thể từng biết được nữ tử này tên họ là gì lao hầu gia nghe vậy c h m ngâm nói bệ hạ từng nói nữ tử họ bạch tên nghị quân tiểu hầu gia nhìn xem đi xa nam tuần đội ngũ chờ mặc m một lát sau chầm giọng nói rằng phụ thân ta muốn nàng lao hầu gia thân thể r u n động vũ nhi ngươi có biết nàng là ai bệ hạ nhìn chúng nữ nhân sau ba tháng chính là bệ hạ cùng nàng ngày đại hôn càng có khả năng sẽ là nhất quốc t r i hầu tiểu hầu gia bình tĩnh trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút nào chấn động thì tính sao ba tháng đầy đủ l a o hầu gia tất nhiên là biết được tiểu hầu gia trí bao gần yêu nghe vậy sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vũ nhi ngươi muốn làm gì tiểu hầu gia hai tay chắp sau lưng á n h t à dương đỏ quặt như máu bao phụ tại tiểu hầu gia trên thân giờ phút này phản g phất giống như đi tiên vì nàng ta nguyện phụ thiên hạ ngày thứ hai lão hầu gia đem tước vị truyền cho tiểu hầu gia một ngày này tiểu hầu gia trở thành tân nhiệm trấn x a đợi cũng là tại một ngày này trấn x a đợi tần vũ rút kiếm mà lên kiếm chỉ thị kinh trương một nghìn một trăm năm mươi lăm phong hỏa liệu nguyên trương một nghìn một trăm năm mươi lăm phong hỏa liệu nguyên cản nguyên ba mười sáu năm trấn x a đợi tần vũ kiếm chỉ thị h kinh lấy hầu phủ trong tên h t g i á p kỵ sĩ làm tiên phong ngắn ngủi ba ngày liền hoàn toàn n ắ m trong tay lâm an theo lâm an tới thị h kinh cần đi ngang qua ba cái quận đông di h à n phong thần tây nam lưu động kinh hoàng đế đi đến đông di thời điểm liền nhận được lâm an trấn sa đợi tạo phản tin tức đây không có khả năng tần n g u y ệ t minh hắn lại không phải người ngu làm sao lại đống nhiên tạm phản tạm thời dựng hành cung bên trong hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc hô vậy hạ là thật tay trái p h ủ hàn việt ngồi hoàng đế hạ thủ vị trí bên trên trầm giọng nói rằng trước mắt lâm an quận đã thất thủ phanh hoàng đế nghe vậy mạnh mẽ vô bàn một cái tần n g u y ệ t minh hắn đây là tại m u ố n chết vậy hạ hàn việt đ ố n g nhiên lên tiếng cắt ngang hoàng đế hiện tại trấn xa đợi không phải tần n g u y ệ t minh mà là con hắn tần vũ tiểu hầu ra tần vũ hoàng đế chăm mối vẫn không có cách giải đến cùng là vì cái gì hàn việt trương trương u có chút muốn nói lại thôi ái khanh có phải hay không biết chút ít cái gì nói hàn việt do dự một lát cuối cùng vẫn lên tiếng nói rằng ba ngày trước tần vũ từng nói qua một câu vì nàng nguyện phụ thiên hạ ha ha ha, ha hoàng a h đế tựa hầu nghe tới trên đời này buồn cười lớn nhất vì một nữ nhân mà tạo phản Tốt. chân thực tốt tần nguyệt minh dạy dỗ một cái hảo nhi tử hoàng đế mặt â m chấm sắc trong lòng d ũ n g động vô tận l ử a giận truyền lệnh lâm di quận liêu hoa sa mang binh bình định chấm cho hắn một tháng thời gian đến lúc đó chấm muốn nhìn thấy chấn xa đợi phụ tử quỳ gối chấm trước mặt giờ phút này hoàng đế chỉ có một bồn u lửa giận mà không có nửa phần sợ hãi lo lắng sợ cái gì đâu trấn xa đợi binh quyền đã sớm nộp lên chỉ bằng một trăm xây dựng chế độ hát giáp tư q u â n đây không phải tạo phản mà là chăn sống hoàng đế mệnh lệnh rất nhanh liền chuyển đến lâm di đợi liêu hóa xa trong hai ngày đó liêu hóa xa uống thả cửa bà v ạ c rượu lớn tiếng bại tạp chỉ cần b ả y n g à y còn lại quận châu cũng nghe tới lâm an trấn xa đợi tạo phản tin tức tao động một lát sau cũng chỉ là xem như say rượu đề tài nói chuyện tăng thêm cười h a i trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu trấn x a đợi lên rồi bất luận là tần n g u minh vẫn là cái kia dự đầy thịnh kinh tiểu hầu g i a tần vũ không hẳn là đương nhiệm trấn x a đợi tần vũ hoàng đế rời đi tạm thời tập cung l ử a giận trong l ò n g ngực làm hắn mong muốn kịch liệt phát t i ế t ra ngoài vậy hạ hai tên giữ ở ngoài cửa hộ vệ một gối quy xuống ngữ khí cung kính hô đứng lên đi hoàng đế đi đến đóng chặt trước cửa ngữ khí mang theo r ồ n dập nói rằng c h ấ mỹ m nhân nhi còn tại bên trong a hồi bẩm v ậ hạ quý nhân một mực tại trong phòng chưa hề ra ngoài、Tốt. hoàng đế n ữ khí cản phát gấp rút mở cửa K -k -k. đóng chặt cánh cửa mở rộng một vị dáng người luyện chuyển nữ tử đang rửa cửa sổ mà ngồi nữ tử tóc dài đen nhánh như t h n c nước x a mỏng che mặt c ó nén vũ mị phong lưu k h ô n á i phi chất tới một b ệ ánh trăng xuyên tấu h qua cửa sổ tán tại trên người nữ tử cái này màn thanh khiết cảnh tượng khiến hoàng đế lửa nóng trong lòng thoáng lui tán bệ hạ nói sai thanh âm kỳ h ảo quanh quần trong phòng a chấm nói sai cái gì hoàng đế tới hào hứng túi người ngồi ở gian phòng một chương trên ghế ngồi ta cùng bệ hạ chưa đại n ô n như thế nào nên được cái phi danh sưng hoàng đế nao nao sau đó cười sang sảng một tiếng ha ha bạch cô nương nói đúng là chấm đường đột bất quá hoàng đế hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào nữ t ử viện chuyển dáng người không che đậy trong đó nóng dực chi ý chấm coi là thật sốt u ruột cùng bạch cô nương thành tựu i chuyện tốt chẳng lẽ không phải đợi đến hồi kinh n g à y a nữ tử khét ngẩng đầu nhìn chúng bên cửa sổ ánh trăng thanh âm kỳ ảo vang lên theo đây là dân nữ danh giới cuối cùng hơn nữa càng là sự v ậ t tốt đẹp không phải càng hẳn là đặt vào cuối cùng hưởng dụng a hô hô trong phòng yên lặng một mảnh chỉ còn lại hoàng đế chấm thấp thở dốc bạch cô nương nói là chấm không kém ba tháng này đ n g nhiên đứng dậy hoàng đế đi tới trước của phòng vừa mới chấm nghe được một chuyện cười không biết rõ b ạ c h cô nương muốn nghe hay không xin lắng hay nghe hoàng đế quay người nhìn chúng nữ tử trầm giọng nói rằng ba ngày trước trấn xa đợi tần vũ tạo phản ha ha hắn vậy mà tạo phản người có chịu không cười hơn nữa càng buồn cười hơn chính là hắn cho ra lý do nói cái gì là khanh phụ thiên hạ ha ha hoàng đế cười ha ha tựa như đây là trên đời này buồn cười lớn nhất đồng đạo dưới ánh trăng nữ tử thân thể hơi chấn động một chút đáy mắt dường như nổi lên một người thân ảnh tiểu hầu ra hè mở môi đỏ nữ tử thanh nhâm linh hoạt kỳ ảo thông suốt s ắ c thực thật một cười hoàng đế tiếng cười thu bảo giàn mua thân thể tại thời khắc này khôi phục mới đăng cơ lúc khí phách toàn bộ thiên hạ đều là chấm cũng dám cùng chấm g i ậ t đồ sau ba tháng chân muốn đổ diệt chấn xa đợi cả nhà hoàng đế giàn mua ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử lanh s á c nói rằng máu nhuộm áo cưới chắc là thiên hạ này đẹp nhất áo cưới tranh hoàng đế đóng cửa lại trong phòng chỉ còn lại nữ tử một sợi sâu kín thở dài tiểu hầu ra làm như vậy đáng giá a bên ngoài gian phòng nội thị tổng quản đến gần hoàng đế sau lưng ngữ khí cung kính dò hỏi vậy hạ cần phải nghỉ ngơi hoàng đế trong lồng ngực l ử a g i ậ n không ngừng bước lên t hơi co v ẹ thanh n â m khàn khàn vang lên đi ly quý phi gian phòng là đêm ly quý phi trong phòng vang lên suốt cả đêm vui thích đ ấ n thanh sau bảy ngày hoàng đế nam tuần đội n g ũ rời đi đông di quận một ngày này lâm di đợi liêu hóa xa xoáy đại quân áp cảnh lâm an tân nhiệm c h ấ n xa đợi tần vũ xoáy binh lên chiến năm vạn đại quân đông di đại quân đối chiến hai ngàn mới xây dựng kỵ binh giáp đen vốn hẳn nên không chút huyền n i ệ m một trận chiến lại hoàn toàn sợ ngây người đám người ánh mắt một trận chiến này lâm an kỵ binh giáp đen chỉ còn lại năm trăm đông di năm vạn đại quân bỏ mình chia đôi lâm di đợi liêu hóa s a bị bắt là đêm trấn sa đợi tần vũ xuất lĩnh năm trăm kỵ binh giáp đen lôi cuốn còn x u ấ t lại đông di đại quân cống hám lâm di quận trấn sa đợi tần vũ hoàn toàn trưởng khống lâm an lâm di hai quận một ngày sau đó trấn sa đợi tần vũ n h ấ t chiến thành danh m à thiên hạ biết đến tận đây không có người còn dám xem thường v ị này đã từng dự đẩy thịnh kinh phản phất giống như đích tiên tiểu hầu gia phía sau tần vũ lấy lâm an lâm di hai quận làm cơ sở tổ kiến huấn luyện đại quân lấy phong hỏa liệu nguyên chi thế hướng bốn phía quận châu k u y ế t trương ba ngày sau phong nam quận thất thủ mười ngày sau hoài dương hoài âm hai quận lần lượt bị trấn xa đợi tần vũ công phá một tháng sau hàng phong phía nam nam tòa quận châu hoàn toàn đã rơi vào trấn xa đợi tần vũ trong không chế phanh s o ạ n phế bật đều là phế bật hàng phong quận hoàng đế nam tuần tạm thời v ừ a ngựa biển hoàng đế đem trước mặt trên mặt bàn tất cả mọi thứ mạnh mẽ quét đến trên mặt đất hô hô giản mùa thân thể rửa lưng vào trên ghế ngồi hoàng đế một đôi đục ngầu ánh mắt mang theo đạo đạo tơ máu chân ái khanh tay trái phủ hàn đại nhân hoàng đế nhìn chòng chọc vào té qu��ới đất không c ô mồ hôi hàn biệt n g ư ơ i đến nói cho ta tần vũ hắn một tháng cầm xuống năm tòa quận huyện là t r o n g chưa t ỉ n h ngủ vẫn là n g ư ơ i đang tiêu khiển chấm chương 1156, loạn thế hồ nữ chương 1156, loạn thế hồ nữ bệ hạ thứ tội đương triều tay trái phủ hàn biệt thé quỵ dưới đất cái chán đầy mồ hôi s á t mặt tái nhận không phải là thần tiêu khiển bệ hạ mà là k i ê u phản tặc tần vũ trí bao gần yêu nhu lược vô song thật cầm xuống năm tòa quận châu hoàng đế nghe vậy hoàn toàn hoảng loạn làm sao có thể làm sao có thể hoàng đế trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy vẻ không thể tin được một lát sau hoàng đế đột nhiên nghĩ đến một vấn đề làm hắn vong hồn đại mạo hàn phong phía nam đều rơi vào tần vũ trường khống đây chẳng phải là nói chấm bây giờ đang ở dưới mí mắt hắn không không được chấm đến đi nhanh lên hoàng đế đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên trong lúc đ ố i r ô i kém chút té ké ngã trên đất vậy hạ ngài chậm một chút hàn việt liền vội vàng đứng lên mong muốn bị hoàng đế hoàng đế k h o á t tay chặt lại ngữ khí cấp bách nói rằng nhanh mệnh nam tuần đội ngũ lên đường chấm phải hỏa tốc trở về thị kinh hoàng đế ra lệnh một tiếng nam tuần đội ngũ vô cùng lo lắng hướng phía thị kinh phương hướng chạy đội cũng không trách bọn hắn sốt ruột tần vũ cái này đều đổi tới cái mông của bọn hắn đằng sau nếu là nếu ngươi không đi sợ là muốn trực tiếp lành lạnh đăng tiên lâu bên ngoài hình chiếu đi ra trên tấm hình kéo dài phát hình diệp vũ thân ở biên giới bên trong tình hình lý ngộ chân khẽ vớt sợi d â u trong mắt vẻ chấn động thật lâu không tiêu tan sư đệ không hổ có yêu nghiệt danh x ư ơ a hiện tại còn chưa minh ngộ tiền thân tài trí mưu l ư ợ c liền đã không người nào có thể được đuổi càng chờ mong hắn kiếm đạo thiên phú buộc phát một phút này sẽ l ạ như thế nào kinh diễm hàng phong quận biên giới bên ngoài mấy bạn hắp giáp đại quân chỉnh tề sắp xếp x tinh k ỳ pháp huế quân dùng trang nghiêm tất cả quân sĩ ánh mắt đều ánh mắt c ủ nghiệt n nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước nhìn c h ầ m c h ầ m k i a một đạo người mặc áo lông trắng thân ảnh l à hắn dẫn theo chúng tướng sĩ như kỳ tích tại ngắn ngủi một tháng thời gian liền hoàn toàn n ắ m trong tay năm tòa c ủ a c h â u tần vũ người mặc áo lông trắng đứng tại đại quân phía trước nhất ngầm đầu nhìn về nơi xa h à m phong quận thành dường như một đầu thao thiết cự thú c h i ế m cứ tại đại địa phía trên song lần này nên con ó cũng không phải là nó có thể thôn vệ tồn tại chúng tướng sĩ tần vũ một tiếng hét giải quanh quận tại quân trận bên trong tranh tần vũ đưa tay tại bên hông một vệ trường kiếm chỉ xéo hàm phong quận thành theo bản hầu đánh hạ hàm phong quận mấy bạn h ắ c giáp quân sĩ nghe vậy nắm chặt trong tay bao kiếm trận trận sát khí phóng lên tận trời gió gió gió lớn rầm rầm rầm nơi xa như là c ự thú chiếm cứ hàm phong quận thành tựa hồ cũng tại cái này chỉnh t ề bộ pháp bên trong run nhẹ nhẹ ba ngày sau trấn sa lợi đại k ỳ cắm vào hàm phong quận trên đầu thành vội vàng về kinh hoàng đế nghe nói tin tức này hai chân mềm nhún ngã ngồi trên mặt đất mặt mũi giàn mua bên trên tràn đầy hoảng sợ chi ý vậy hà nội thị tổng quản cẩn thận đỡ dậy hoàng、đế. do dự một lát sau trầm giọng nói rằng nếu không đem quý nhân thưởng cho c h ấ n xa đợi a hoàng đế nghe vậy thân thể khe run lên cứ ngắc quay đầu nhìn về phía nội thị tổng quản n g ư ờ i nói cái gì hoàng đế thanh â m mười phần bình tĩnh nghe không ra chút nào h ỉ nộ ai ố nội thị tổng quản trong lòng lộ bột một chút bất quá vẫn như cũ kiên trì nói rằng bệ hạ tất cả nguyên nhân gây ra đều là duyên tại bạch quý nhân nếu như đem bạch quý nhân đưa e m bạch nhân quý đ tiễn có lẽ c h ấ n xa đợi sẽ lui bình p h ư c một thanh thấu ngực m à qua lưới dao cắt ngang nội thị tổng quản kế tiếp mong muốn nói lời vậy vậy hà nội thị tổng quản túi đầu nhìn thoáng qua hoàng đế cầm kiếm nhuốm máu hai tay sau đó ngẩng đầu thở dài một tiếng yêu nữ lầm quốc hoàng đế dùng sức rút ra lưỡi dao một đạo nhận huyết bắn ra thoa khắp vẻ mặt đưa tiễn n g ư ơ i nhường chấm đem á i phi của chấm đưa tiễn ha ha ha, ha hoàng a h đế giơ cao lên nhuốm máu trường kiếm điên cồn u g phá lên cười phản phất giống như ác quỷ toàn bộ thiên hạ đều là chấm ai cũng không thể đem á i phi của chấm theo chấm bên người cướp đi tạm thời doanh chướng bên ngoài mong muốn cất bước mà vào tay trái phủ hàn việt dưng bước sát mặt biến đổi một lát hàn việt quay người rời đi hồng nhan h giai nhân lầm quốc ca bước chân di động hàn việt đi tới nữ t ử ở lại doanh trướng bên ngoài dừng bước hai tên đái đao thị vệ ngăn cản hàn việt bước chân hàn đại nhân xin dừng bước hàn việt xuyên thấu qua doanh trướng nhìn chúng á n h đến làm nổi bật đi ra huyện chuyển dáng người chầm giọng nói rằng ta cũng không thể tin a đây là bệ hạ phân phó ngoại trừ bệ hạ cấm chỉ những người khác tới gần một vị đái đao thị vệ lên tiếng giải thích nói đương triều tay trái phủ thân phận cực kỳ tôn quý chính là một nước c h i cột trụ tồn tại vì không cho hàn việt hiểu lầm thị vệ lúc này mới lên tiếng giải thích nếu như là những người khác hoàng đế nguyên ý là ngay tại chỗ c h ầ m giết hàn việt sắc mặt â m trầm trầm ngâm nói vậy bản quan tại doanh t r ư ớ n g bên ngoài nói mấy câu không biết có thể hai tên đái đao thị vệ lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng gật đầu nói tự nhiên có thể hàn việt nhẹ gật đầu bước chân thoáng lui về phía sau mấy bước nhìn chúng doanh t r ư ớ n g bên trên hình chiếu thân ảnh hàn việt lên tiếng nói rằng bạch quý nhân như tại dường như không có nghe được hàn việt hỏi thăm trong doanh t r ư ớ n g không có chút nào thành â m chuyển đến lao phu biết được bạch quý nhân đang nghe hàn việt lơ lễm trương khẩu nói tiếp vậy hạ mặc dù không có n i ê u thuấn trị năng nhưng cũng có thể xưng đương thời minh quân bây giờ lại bởi vì trầm mê quý nhân dung mạo mà hoàng vu quốc sự thậm chí bạch quý nhân lấy một giới nữ tử c h i thần lại có thể khiến c h ấ n xa đợi cử binh tạo phản cái này rất không bình thường không biết là bởi vì hàn việt lời nói còn là bởi vì ánh nến sáng tắt doanh trướng bên trên hình chiếu hơi rung nhẹ một chút hàn việt trong mắt tinh quang nói lên ngược lại nói ra một cái khác không liên hệ chủ đề không biết rõ bạch quý nhân phải t r ă n g nghe nói qua hồ nữ trong doanh trướng vẫn như cũng một mảnh yên lặng nếu như bạch quý nhân không từng nghe nói lao phu cũng là có thể vì bạch quý nhân giảng giải một phen hồ nữ tục truyền chính là bạch hồ h u y ê n hóa m à thành bởi vì dung mạo thanh tú bị cốt tự nhiên cho nên một khi hiện thế liền dẫn tới thế nhân đ i ê n cùng đ ổ i theo riêng lấy thịnh kinh làm thí dụ mỗi một cái hiện thế hồ nữ đều là vạn kim có cầu càng có vì hơn số đông đảo thế gia hà môn văn quan võ tướng vì thế g i a tay đánh nhau chỉ vì đạt được hồ nữ nắm giữ quyền tính nguyên hai mươi bảy năm lúc ấy vẫn là tiên hoàng chấp trưởng giang sơn phải tư mã t ả o tham gia bắt được hồ nữ một gã lấy là tiến thân chi tư đem nó hiến tặng cho tiên hoàng tiên hoàng thấy chi đại hỷ tại chỗ viết chỉ binh thăng hồ nữ là quý phi phía sau một tháng tiên hoàng mỗi ngày mà phạt chưa hề vào chiều một ngày là lao phu xuất l ĩ n h văn võ bá quan tại tiên hoàng bên ngoài tầm cung q u ỳ n ê n bảy ngày sau đó tiên hoàng lúc này mới vào chiều xử lý chính vụ chỉ là trong ngày thường a i hùng vô song tiên hoàng đã sớm bị hồ nữ h ú t tủy phạt xương tinh thần c ô bại đ u ố i xuống muốn chết tiên hoàng cuối cùng hoàn toàn t ì n h lộ không sai đã ngày giờ không nhiều tiên hoàng trước khi lâm trung vì giang sơn vững chắc kết thúc hồ nữ l o à n thế đặc biệt hạ thánh chỉ diệt sát hồ nữ một chỉ lệnh hạ thiên hạ hồ nữ giết hết trong danh chướng nữ tử giới khăn che mặt tuân ra một hàng thanh lệ một kiếm phá thành trương một nghìn một trăm năm mươi bảy một kiếm phá thành trong doanh trướng nữ tử khóc không ra tiếng suy nghĩ tung bay dường như lại gặp được kiêm một trận cực kỳ tàn ác diệt s á t lúc ấy nữ tử vẫn là một cái vừa mới xuất sinh suy nghĩ ngây thơ tiểu hồ ly hoảng sợ vùi ở mẫu thân trong l ự c tại tộc nhân hiểm hộ hạ n g tránh thoát kiêm một trận s á t kiếp nữ tử hồi nhỏ đã từng hỏi mẫu thân vì cái gì nhân loại muốn tiêu diệt tộc nhân mẫu thân thở dài một cái ung dung nói hồng nhan lập quốc mẫu thân chúng ta chỉ có xinh đẹp dung mạo như thế nào lập quốc chẳng lẽ mỹ mạo cũng là tội a n u i người nhớ kỹ mỹ mạo chính là tội từ này về sau nữ tử trong lòng lập xuống một cái lời thề nhất định phải lấy hồ nữ thân thể l ầ m cái này quốc trong danh o t r ư ớ n g nữ tử sâu kín thở dài một cái hàn đại nhân nói đùa chẳng lẽ dân nữ vẫn là hồ nữ không thành danh o t r ư ớ n g bên ngoài hàn việt sắc bén ánh mắt có chút có bảo b ạ c h quý nhân tự nhiên không phải hồ nữ mọi người đều biết mỗi một tên hồ nữ đều có một đầu tuyết trắng đôi cáo trong danh o t r ư ớ n g chuyển đến nữ tử thanh â m kỳ h ả o đã như vậy vậy đại nhân cùng dân nữ kể ra hồ nữ sự tỉnh lại có gì ý nghĩa đâu hàn việt trầm mặc một lát trầm giọng nói rằng Lão phu chỉ là đang nhắc nhở v ĩ nhân chớ có như cáo nữ đồng dạng h ọ a loạn m cái này giang sơn đại nhân nói đùa dân nữ chỉ có cái này một bộ da túi giang sơn là đàn ông các ngươi sự t ì n h không liên quan gì đến ta như thế hy vọng v ĩ nhân trân trọng hàn việt nhìn thật sâu danh o t r ư ớ n g một cái sau đó phất tay áo quay người rời đi ngày thứ hai tay trái phủ hàn việt bởi vì làm tức giận hoàng đế ban được chết nam t u ầ n đội mũ hoàng hốt mong muốn trốn về thịnh linh sau l ư n g c h ấ n xa đợi đại quân không nhanh không chậm thận trọng từng bước từng bước xâm chiếm lấy thuộc về hoàng đế giang sơn từ lâm an đến thịnh nam tuần đội ngũ dùng không đến ba tháng hoàng đế rốt cục lại một lần nữa ngồi ở trên lo nghỉ bất quá lần này lại không phải quân lâm thiên hạ n g mà chỉ là quân lâm thị n h kinh thịnh kinh bên ngoài là trấn xa đợi tần vũ xuất lĩnh hắc giáp đại quân một đ ế một đợi cách thành tương vọng trấn xa đợi tần vũ hoàng đế xa xa nhìn qua đại quân t r ư ớ c trận phản phất giống như đích tiên nam tử nói cho chấm vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ ngược chấm tần vũ thân hình đứng nghiêm tại đại quân t r ư ớ c trận một tay đặt tại trên chỗ kiếm hàn phong gợi lên người mà cáo lông trắng liệt liệt rung động vậy hạ rất rõ ràng bản hầu mong muốn chỉ có nàng dáng người vận chuyển mặt mày vô song nữ tử đứng tại hoàng đế bên cạnh thân nhìn chúng tần vũ ánh mắt khuôn mặt có chút đ ộ n g ha ha ha ha hoàng đế ngựa mặt lên trời c ư ờ i dài tần vũ ngươi cảm thấy lấy cớ này rất tốt đa tần nguyệt minh láo già này chân coi là thật xem thường hắn chiêu này lấy lui làm tiếng coi là thật khiến chấm mở rộng tầm mắt tại hoàng đế trong lòng c h ấ n xa đợi sớm tại giao ra binh quyền một phút này liền đã sinh lòng phản ý nhiều năm như vậy âm thầm bất động chỉ là vì tê liệt chính mình đợi đến lông cánh đầy đủ lúc này mới có thể một lần hành động quét ngang thiên hạ không một hợp trí tướng tần vũ nghe vậy lắc đầu nhưng là chỉ hướng n trầm giọng nói rằng bản hầu đã từng nói vì nàng tình nguyện phụ thiên hạ thử hoàng đế h g l ệ n h một tiếng tần vũ đều đến bây giờ ngươi còn cầm loại lý do này lừa gạt chấm ngươi không phải là muốn nàng a hoàng đế một tay nắm ở nữ tử bằng e o lãnh sắc quát chấm tuyệt đối sẽ không để ngươi toàn g u y ệ n chấm có được thiên hạ toàn bộ thiên hạ đều là chấm không ai có thể cùng chấm giật đồ ha ha chấn xa đợi tần vũ thần sắc băng lãnh người l ệ n h nói thiên hạ ngươi bây giờ chỉ có thể trông coi thịnh kinh kéo dài hơi tàn lợi cho thành sân núi này chính là thân ngươi tử tri kỷ ha ha hoàng đế điên cùng nợ nụ cười thì tính sao coi như chấm thua thiên hạ lại như thế nào chỉ cần chấm đạt được nàng cuối cùng vẫn n g ư ơ i thua hoàng đế một tay nắm cả nữ tử vào ngheo một tay chỉ hướng c h ấ n xa đợi tần vũ ngày mai giờ ngọ chính là chấm cùng ái phi ngày đại hôn ta nhìn ngươi làm sao có thể cả chấm c h ấ n xa đợi tần vũ nhìn xem hoàng đế cùng nữ tử bóng l ư n g biến mất trôi kiếm trong tay gắt gao nắm chặt hầu ra thịnh kinh thành là dùng sắt l ò n g đổ vào đông thành ngày mai sợ khó phá thành tần vũ sau lưng hát giáp trầm mặt một lát mở ra hai con ngươi trong mắt ánh sáng sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất hai đầu gối ngồi xếp bằng trên đất trường kiếm vượt đầu gối đại quân chỉnh đốn ngày mai phá thành tần vũ thanh nhâm quanh quẩn tại đại quân trong trận là mặt trời lặn mặt trăng lên xếp bằng ở thịnh kinh thành bên ngoài thân ảnh chưa từng di động mảy may, may. đăng tiên lâu bên ngoài lý ngộ chân nhìn xem u y ễ n giới hình chiếu đi ra hình tượng kìm lòng không được nắm chặt dâu dài sư đệ chẳng lẽ vừa nghĩ tới trong đầu ý nghĩ này lý ngộ chân lập tức đem nó bóc c ắ không thể nào loại chuyện này làm sao có thể làm được ngày thứ hai giờ ngọ hoàng đế một bộ thị n h trang dẫn người mặc huyết sắc áo cưới nữ tử leo lên thịnh kinh thành lâu ha ha hoàng đế nhìn phía xa xếp bằng ngồi dưới đất tần vũ đáp ý cười dài một tiếng tần vũ trâm nói qua coi như ngươi thắng thiên hạng cuối cùng ngươi v ẫ n t h u a nữ tử này sẽ vì trâm chốt cùng ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thịnh kinh thành bên ngoài xếp bằng ngồi dưới đất tần vũ chậm rãi mở mắt đứng người lên một tay đặt tại trên chỗ kiếm con ngươi đen nhánh không có nửa phần chấn động còn chưa tới một khắc cuối cùng gì nói thắng thua chúng tướng sĩ một tiếng hét dài tần vũ sau lương hắc giáp đại quân lập tức sát khí ngốc trời tại vô tận sát khí xông lên trời không vẫy phong vân quân trận trước tần vũ một tay nắm chặt chua kiếm đem nó theo trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra vô tận sát khí dường như nhận được tín hiệu vậy mà tất cả đều hướng phía tần vũ tụ họp đã qua tranh trường kiếm ra khỏi vỏ như trường kinh uống nước đem vô tận sát khí thôn vệ hầu như không còn chạm một kiếm hung ra kiếm q u a n g trói mắt xé rách trường không chém vỡ nửa tòa thị kinh phù phù đứng tại trên tường thành hoàng đế hai chân mềm lún bị giảm xuống trên cổng thành không thể nào trâm t h ị kinh làm sao có thể phá ma quỷ hắn là mã quỷ đang tiên lâu bên ngoài lý ngộ chân một kích động đem chính mình chân ái sợi dâu hao hạ một sợi sư đệ hắn thật làm được lý ngộ chân không hề nghĩ tới diệp vũ kiếm đạo thiên phú vậy mà thật sự có thể kinh khủng tới tình trạng như thế lại có thể lấy p h à m nhân thân thể bằng kiếm ý dẫn động vô biên sắc khí một kiếm mà thành phá â m ầm không thể phá vỡ thịnh kinh thành bởi vì một kiếm mà vỡ nát vô tận hắc giáp đại quân nhìn về phía tần vũ ánh mắt càng phát ra cùng nhiệt gió gió gió lớn nửa tòa thịnh kinh thành trên lầu tần vũ bước chân không nhanh không chậm đi tới hoàng đế trước người hiện tại là ai thắng vì giáp xuống đất hoàng đế nghe được tần vũ thanh â m ngẩng đầu lên trên khuôn mặt g i à n mua viết đầy hoảng sợ nghĩ mà sợ không có một tia đế vương nên có dám vẻ là trẫm không là ta thua nàng là của ngươi toàn bộ thiên hạ đều là ngươi chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống như thế nào tần vũ khoe miệng lộ ra một vệ vẻ vẹ đ ằ m c h i ê u nhẹ nói ngươi cảm thấy thế nào tranh trường kiếm lên hoàng đế đầu lâu phóng lên tận trời một màu nhiệt huyết nhuộm đỏ tần vũ sau l ư n g áo lông trắng phật c u n g đạo trương một nghìn một trăm năm mươi tám phật c u n g đạo nữ tử một bộ huyết sắc áo cưới phiêu nhiên đứng ở thịnh kinh thành trên lầu hô một hồi hàn phong phất qua thành lâu nữ tử trên đầu mạng che mặt theo gió mạ qua tiểu bạch tần vũ thanh â m kiên định giờ phút này hơi có chút run dậy nữ tử d ư ơ n g mắt nhìn lấy vị này sắp chấp trưởng giang sơn nam tử ánh mắt băng lánh mà phức tạp ta gọi bạch du mười năm trước đổi tên bạch tư quân vừa mới nói xong nữ tử t r ó n g mắt lạnh như băng trong nháy mắt hóa thành một vũng xuân thủy ngươi không nên tới cái này tần vũ nghe vậy thân thể lợi dùng trong mắt đen nhánh bên trong nổi lên thâm trầm tưởng n i ệ m nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền biết ngươi là tiểu bạch ta để ngươi xa cách ta một lần nhưng là tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai ta muốn lấy được ngươi dù là cùng toàn bộ thiên hạ là địch bạch tư quân nghe vậy trên mặt lộ ra một sợi sáng rỡ nụ cười hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi cao hơn a tần vũ lắc đầu ánh mắt sâu sắc nhìn xem bạch tư quân toàn bộ thiên hạ đánh không lại ngươi bên môi một sợi mỉm cười bạch tư quân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ vẻ ảm đạm chầm mặc một lát nhẹ nói tiểu hầu ra có thể lại ôm một chút ta a tần vũ nhẹ gật đầu g i n g mở mang trong lòng đem người trước mắt nhị ôm vào trong n ự c Phốc phốc. một thanh lưới d a o t ự tần vũ phía sau thấu thể mà ra Phốc. khu cụ tần vũ trương khẩu phun ra một mụn m ó u tươi trên mặt đầu tiên là giật mình sau đó lộ ra vẽ chợ hiểu thật xin lỗi bạch tư q u â n buông l ỏ n g ra dao găm c h u a kiếm nhìn xem tần vũ lảo đảo lui lại hai tay nắm ở c h u a kiếm đem trường kiếm sử trên mặt đất lúc này mới không có té ngã trên đất không cần phải nói thật xin lỗi ta chưa hề trách ngươi tần vũ khi tức yếu đất nói tiểu hầu ra bạch tư q u â n ngạc nhiên nhìn về phía tần vũ dường như tần vũ biết mình sẽ hướng hắn đâm ra một kiếm bởi vì chỉ có giết ta mới thật sự là hoạ loạn thiên hạ bạch tư q u â n nghe vậy thân thể đột nhiên rung động óng ánh nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra thật xin lỗi đây là sứ mệnh của ta ta biết ngươi là hồ nữ đúng không tần vũ hai tay xử lấy c h u i kiếm nhẹ nói bạch tư q u â n khẽ gật đầu đôi mắt bên trong lướt qua một sợi hận ý nhân loại tàn nhẫn diệt s á t ta hồ nữ nhất tộc b ẹ n b ẹ n bởi vì hồ nữ xinh đẹp sẽ hoạ loạn thiên hạ ha ha bạch tư q u â n ngửa mặt lên trời cười dài một bộ huyết sắc áo cưới càng lộ ra rung động lòng người lý do buồn cười biết bao tiểu hầu ra ngươi tin không ngươi sẽ tin tưởng thiên hạ này hưng ơ suy vậy mà lại cùng hồ nữ có quan hệ a tần vũ không nói gì bởi vì hắn t h ậ t biết có đôi khi mỹ lệ chính là nguyên tội bạch tư quân tiếng cười dần dần châm thấp cho đến nhỏ không thể thấy tiểu hầu ra sứ mệnh của ta đã kết thúc bạch tư quân cất bước tiến lên đem tần vũ ôm vào trong ngực r ồ i ra thon dài mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng phất qua tần vũ tuấn mỹ gương mặt tiểu hầu ra không cần sợ lúc này mới có tiểu bạch đổi tiếp ngươi một tia máu tươi tự bạch tư quân khỏe môi xẹt qua nhỏ xuống trên mặt đất bạch tư quân thâm tình nhìn chăm chú lên tần vũ hai con người ngữ khí nị nó nói hồ nữ nhất tộc tự chém nuôi cáo sống không quá ba tháng dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ tần vũ khoe miệng lộ ra một vệ m ỉ m cười ánh mắt vượt qua b ạ c h tư quân thân thể nhìn về phía thâm t h ú y bầu trời thì ra muốn có được liền cần học được đông xuống ta là tần vũ cũng là diệp vũ theo tần vũ thanh â m rơi xuống toàn bộ thế giới dừng lại ở trong nháy mắt này thoáng như một bộ bức tranh t u y ệ t mỹ một giây sau bức tranh này bỗng nhiên như yên đuổi giống như tiêu tán thành công đang tiên lâu bên ngoài lý ngộ chân khẽ nuốt sởi dâu thần xác sợ hai than nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng ha ha coi là thật tuyệt không thể tả đăng tiên lâu tầng thứ tư diệp vũ thanh tỉnh lại tần vũ sinh tiền ký ức dường như một vài bức bức tranh không ngừng hiện lên ở diệp vũ trong óc khoe miệng hiện hiện một vệ ý cười diệp vũ thấp giọng nói rằng ngông xuống chưa hẳn không phải nằm giữ trong đầu tinh thần lực hạt giống hơi đ ộ n g một chút l ạ g yên nảy mầm giữ mắt nhìn về phía thông hướng bên trên một tầng thang lầu diệp vũ thâm thủy đôi mắt bên trong hiện lên vẻ trờ mong đăng tiên lâu tầng thứ năm cảm ứng được diệp vũ đến huyện giới vô thanh vô tức đem diệp vũ báo phủ một thế này diệp vũ chuyển thế là phật phật áo trắng cả xa đi chân không ở trên mặt đất đo đạc thiên hạ tế thế bi hoài phật từng lập lời thề không giết một người khuyên người hướng thiện bỏ xuống đồ đao tức là phật thật là thế nhân mung hội thế gian chưa từng thêm ra một vị phật cũng chưa từng thiếu một trôi đồ đao phật từng cắt thịt nuôi c h ì mừng chỉ vì nhường diều hâu no bụng sinh ra từ b i ý niệm thật là diều hâu vẫn như cũ chưa từng gãy mất dừng lại ăn thịt phật còn chưa từng đi đến đại đ ị a liền đã mình đầy thương tích máu tươi đem cả sa nhuộn thành màu đỏ phật tự hỏi ta k u y ê n người hướng thiện chưa từng sát hại một người thật là vì sao thế nhân vẫn như cũ chưa từng sinh lòng từ bi phật vấn đề không có người trả lời hắn phật c h â m m ặ t không nói một tháng sau trên đời nhiều hơn một vị huyết y phật huyết y phật vẫn như cũ chân trần đo đạc đại địa bất quá lại hai tay dính đ ầ y máu tươi đã đổ đao chưa từng bông u xuống như vậy r ế t giơ lên đổ đao người đổ đao chẳng phải bông u xuống à. thế nhân bắt đầu kính sợ phật thế là phật để cho người ta từ bi thế nhân liền từ bi huyết y phật giấu chân đi khắp đại địa về tới lúc đầu nguyên điểm phật ngã ngồi minh ngộ người mặc một bộ áo trắng cả xa thì ra phật cần kính sợ rét chóc cũng là cứu vớt đăng tiên lâu tầng thứ năm h u y ễ n giới tiêu tán diệp vũ chậm rãi mở ra hai con người trong đầu tinh thần lực hạt giống hóa thành một gốc cây giống đăng tiên lâu bên ngoài lý ngộ chân nhìn xem hình chiếu đi ra hình tượng liên tục thở dài không so được đi sư lệ hiện tại thật là càng ngày càng biến thái đăng tiên lâu tầng thứ sáu đây là diệp vũ ba đời một thế này diệp vũ chuyển thế v ì cầu đạo giả hỏi cầu tiên tri tâm kiên cố vạn vật không thể lay động phụ mẫu cao tuổi đạo nhân chưa từng phụng dưỡ một phần song thân qua đời đạo nhân chưa từng động nhan mảy may bằng hữu lo lắng đạo nhân chưa từng sinh lòng ấm áp người yêu ly biệt đạo nhân chưa từng ngoái nhìn nửa phần đạo nhân trong lòng chỉ có cầu tiên vấn đạo con đường trừ cái đó ra không còn mảy may đạo nhân thanh tu nàn g năm rốt cục trở thành khoảng cách tiên nhân gần nhất người kia tu hành kỳ đầy trên trời rơi xuống tiếp lôi vượt qua thì phi thăng thành tiên không đ ộ được tất cả đều nghỉ cứ có chín đạo đạo nhân nhẹ nhõm vượt qua trước tám nói lôi tiếp cuối cùng một đạo là tâm mạng tiếp đạo nhân thấy rõ phụ mẫu cao tuổi lúc đạo nhân lấy lòng kia sợi lo lắng thật là lòng cầu đạo che đại hắn đạo nhân gặp được song thân qua đời lúc đạo nhân lấy lòng cực kỳ bị thương thật là lòng cầu đạo ngăn cách h á n đạo nhân hiểu rõ bằng hữu lo lắng lúc đạo nhân lấy lòng ôn dương như xuân thật là lòng cầu đạo đóng băng h á n đạo nhân biết người yêu ly biết lúc đạo nhân lấy lòng ruột gan nứt từng khúc thật là lòng cầu đạo ma diệt h á n đạo nhân cuối cùng không có vượt qua cuối cùng một đạo cướp tâm ma kiếp đạo nhân trước khi lâm t r ù n g chỉ để lại một câu cho dù tu hành ngàn năm cũng đánh không lại người của nhân thế gian tình nhấm lạnh yêu hận tình cựu chương một nghìn một trăm năm mươi chín ý nghĩ này có chút đồ vật kẹt đang tiên lâu đóng chặt cửa gỗ bị lẩy ra sau một khắc diệp vũ từ đó cất bước mà ra càng thụ được trong đầu trưởng thành tinh thần lực diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười tam sinh tam thế quả nhiên không tầm thường đang tiên lâu bên ngoài lý ngộ t r â n nhìn thấy diệp vũ thân ảnh ánh mắt lập tức sáng lên sư đệ lý ngộ t r â n c h à o hỏi diệp vũ một tiếng quan sát toàn thể diệp vũ một hồi trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lao phu nguyện sư người làm mạnh ấ t diệp vũ nghe vậy cười một tiếng khoác tay nào nói rằng không có khoa trương như vậy bất quá cái này tam sinh tam thế quả thật có chút ý tứ diệp vũ vừa mới nói xong lý ngộ t r â n lập tức chừng lớn hai mắt cái này cũng chưa tính qua t r ư ơ n g lao phu vẹn vẹn kinh nghiệm một thế liền đã lực bất tòng tâm tinh thần lực không chịu nổi người cái này tam thế diệp vũ đ n g nhiên lên tiếng cắt ngang lý ngộ t r â n ngước mắt nhìn trước mặt đang tin lâu diệp vũ c h ậ t chật lưỡi thật đúng là có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu rồi lý ngộ t r â n cặp mắt trợn tròn nhìn xem diệp vũ thật là nói không ra lời võ minh tổng bộ diệp vũ cùng lý ngộ chân tiêu chiến thiên ba người ngồi đại sành trên ghế ngồi cái gì tiêu chiến thiên đột nhiên đứng người lên kinh ngạc nhìn về phía lý ngộ chân sư thúc ngươi nói là sự thật đăng tiên lâu lại còn có loại này thần kỳ năng lực lý ngộ chân khẽ ư ớ t sợi dâu chừng tiêu chiến thiên một cái lão phu còn có thể gạt ngươi sao quá tốt rồi tiêu chiến thiên lập tức kinh hô một tiếng ngự a khí mong đợi nói rằng ta cũng muốn thử xem có thể hay không thông qua tam sinh tam thế ngươi mau đỡ ngược a lý ngộ chân b i ể u môi khinh thường ngươi cho rằng ngươi là ngươi diệp sư thúc loại kề biến thái a còn thông qua tam sinh tam thế chờ ngươi thông qua được đăng tiên lâu tầng thứ ba khảo nghiệm rồi nói sau diệp vũ ngồi trên ghế ngồi ngâm chén trả lên nhấp một miếm trà xanh sư minh nói đúng muốn thể nghiệm tam sinh tam thế khảo nghiệm trước thông qua đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba lại nói ách tô ta tiêu chiến thiên vẻ mặt thất lạc ngồi ở trên ghế ngồi tam sinh tam thế tiêu chiến thiên vẫn như cũ có chút không bỏ lẩm bẩm nói lại có thể chuyển thế sống lại cả đời thật sự là quá thần kỳ b ấ t quá đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba âm dương tối say hay sọ nào đau n h ấ t tiêu chiến tiên vừa nghĩ tới t ầ n g thứ ba kia vô cùng kinh khủng khảo nghiệm đã cảm thấy đau đầu sư minh diệp vũ thả ra trong tay chân trả quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân đăng tiên lâu nếu như muốn lại tiến hành thăng cấp liền cần đại lượng linh thạch vẹn vẹn một cái mạch khoáng sợ là không đủ lý ngộ t r â n khẽ vớt sợi dâu trầm ngâm nói linh thạch liên quan đến võ giả tu hành không có khả năng toàn bộ đầu cho đăng tiên lâu đây đúng là một vấn đề g i ư ơ mắt nhìn về phía diệp vũ lý ngộ t r â n lên tiếng dò hỏi sư đệ có biện pháp gì t ố t à? diệp vũ một tay chống đỡ cái c ằ m trầm ngâm nói có một cái ý nghĩ a lý ngộ t r â n nghe vậy nhãn tình sáng lên h i ế u kỳ nhìn về phía diệp vũ chữa trị đăng tiên lâu cần có linh thạch còn phải đặt ở đăng tiên lâu bên trên diệp vũ câu nói này khiến lý ngộ chân rơi vào trầm tư đăng tiên lâu đăng tin ê lâu lý ngộ chân lẩm bẩm lặp lại đường này trong mắt đ ô n g nhiên hiện lên một vệ tinh quang sư đệ có ý tứ là muốn mở ra đăng tin ê lâu diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ chính chúng ta chữa trị đăng tin ê lâu đại lượng linh thạch nhu cầu áp lực quá lớn nếu như tất cả mọi người tới chữa trị đăng tin ê lâu tốc độ kia chẳng phải là muốn nhanh rất nhiều lý ngộ chân nghe vậy trong lòng ý tò mò càng đậm n g a khí cấp bách dò hỏi sư đệ nói rõ hơn một chút đến cùng như thế nào làm diệp vũ k h ỏ miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng muốn đi vào đăng tin lâu nhất định phải dùng đến mở ra ngọc phủ mà cái này mở ra ngọc phủ chúng ta có thể tiến hành đấu giá cạnh tranh cần thiết chính là linh thạch lý ngộ chân nghe vậy n h ẹ gật đầu chấm ngâm nói kể từ đó quả thật có thể thu hoạch đại lượng linh thạch vất quá lý ngộ chân vẻ mặt sầu lo nói cái này dù sao cũng là một vụ giao dịch đối với chữa trị đăng tiên lâu mà nói vẫn là h ạ t cắt trong sa mạc a diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng trên mặt lộ ra một vệ thần bí mỉm cười đương nhiên không chỉ những này ngọc phù chỉ là tiến vào đăng tiên lâu tư cách mong muốn kinh nghiệm đăng tiên lâu khảo nghiệm còn phải cần cung cấp linh thạch dù sao mỗi lần đăng tiên lâu tiến hành khảo nghiệm cũng là tiêu hao linh khí diệp vũ dựng lên một ngón tay nhẹ nói đăng tiên lâu tầng thứ nhất cần một khối linh thạch đăng tiên lâu tầng thứ hai cần bốn khối linh thạch đăng tiên lâu tầng thứ ba cần mười khối linh thạch tầng lâu càng cao cần linh thạch càng nhiều diệp vũ dương mắt nhìn về phía đã ngẩn người lý ngộ t r â n vừa cười vừa nói sư minh n g ả i n g ắ m lại nếu như tiến vào đăng tiên lâu nhân số đủ nhiều như vậy đăng tiên lâu chẳng phải là có thể tự cấp tự tốt diệp vũ vừa mới nói xong trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người tất cả đều trận to mắt nhìn diệp vũ thật lâu lý ngộ chân lúc này mới thở dài một cái sư đệ a lý ngộ chân hướng phía diệp vũ khoa tay một cái ngón tay cái ngươi là thật ngưu bơ ca tiêu chiến thiên cười khổ lắc đầu thở dài nói loại ý nghĩ này không biết rõ diệp vũ sư thúc là thế nào muốn đi ra ta đều có chút đồng tình những cái kê tiến vào đăng tiên lâu khảo nghiệm người điển hình bị người bán còn vì người khác kiếm tiền diệp vũ nâng chén trà lên nhóc miệng trà xanh vừa cười vừa nói sao có thể nói như vậy bọn hắn cũng theo đăng tiên lâu bên trong đề cao thực lực không phải sao ách tiêu chiến thiên nghe vậy khẽ giật mình nghĩ nghĩ thật đúng là tốt a tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ k h á i xem ra đăng tiên lâu đã lớn lên có thể tự cấp tự túc cốc cốc cốc một tràng tiếng gõ cửa đưa tới trong đại s ả n h diệp vũ đám người chú ý tiến đến tiêu chiến tiên ngồi ngay ngắn thân hình chấm tư ngô một vị võ minh đệ tử đẩy cửa vào nhìn xem diệp vũ mấy người ngự a khí cung kính nói minh chủ trưởng lão đệ tử có chuyện quan trọng và báo chuyện gì tiêu chiến tiên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng nếu như không phải đặc biệt chuyện quan trọng võ minh đệ tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện máy g i y minh chủ lại có một chỗ tín hiệu che đậy khu đã xảy ra d i biến ở đâu tiêu chiến tiên nghe vậy dọn một tiếng đứng lên võ minh đệ tử đối với tiêu chiến thiên c h ấ n kinh lơ lẽm bởi vì vừa rồi hắn nghe được tin tức này thời điểm càng thêm kinh ngạc ngay tại dự châu thông vũ sơn hô tiêu chiến thiên thở phào một hơi bình phục trong lòng tâm tình kích động một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng tinh tế nói một câu đến tột cùng là tình huống như thế nào võ minh đệ tử nghe vậy n h ẹ gật đầu ý càng tự thuật chuyện này muốn theo ba ngày trước nói lên t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi có sơn tên thông vũ trương một nghìn một trăm sáu mươi có sơn tên thông vũ dự châu thông vũ sơn Thông trô một chi Sơn điện, U ưu ám năm ba ố n m ù c ũ ngày ít có ánh mặt trời、chiếu. Trải có chiếu. ánh nhiều năm h âm qua ưu o n cảnh để trong n để à í trước có dấu tích dấu sinh người, nảy ấ t nhiều giống n Cho loại. kỳ dị dù g có ờ i núi đến đây, đều Đông, đến đây cũng hơn nửa đều là lên Dương Dược, Dược cùng đến đây khảo sát hoàn cảnh học ra. Ba ngày Dược học gia. Thảo khảo Ba là sát t r một đội dự châu đại học hoàn cảnh viện khoa học nghiên cứu viên đi vào thông u sơn dư ơ n g hoài viễn là hoàn cảnh viện khoa học động thực v ậ t học giáo thụ đồng thời cũng là cái này đội nghiên cứu viên lĩnh đội đội ngũ một nhóm m ư ơ i người đều là dự châu đại học học viện môi trường nghiên cứu sinh ngoại trừ dương hoài biến những người này đều là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi đối với lần này thông v sơn chi hành trong lòng tràn ngập tò mò cùng kích động các ngươi đều là có văn hóa người đi tới này thông v sơn đánh cái gì nói chuyện chính là đội ngũ tạm thời thuê tới dẫn đường dẫn đường tự xưng ma lá o ngũ là cái này thông v sơn người địa phương một năm bốn mùa bên trong có hơn nửa năm đều tại cái này thông v sơn bên trong thu thập một chút hy hữu d ư ợ c thảo cùng ngoại giới đổi lấy một chút sinh hoạt vật tư cùng tiền tài vô sự thời điểm cũng biết xung làm tạm thời dẫn đường cho tiến vào thông v sơn người dẫn đường lần này ma lão ngũ chính là trải qua người giới thiệu dẫn theo cái này đội nghiên cứu viên tiến vào thông u sơn chân núi trên đường nhỏ ma lão ngũ quay đầu đối bên cạnh thân dương hoài viễn giáo thụ lên tiếng nói rằng cái này thông u sơn vẫn là rất nguy hiểm đi các ngươi ở tại phòng nghiên cứu bên trong làm nghiên cứu tốt bao nhiêu nhất định phải tới đây ai ma lão ngũ thở dài một cái trên mặt lộ ra vẹn nghĩ hoặc có chút không rõ ràng cho làm đám người này đến cùng là thế nào nghĩ dương hoài viễn năm nay hơn sáu mươi tuổi khuôn mặt thanh tuyển tóc đen nhánh nhìn cùng hơn bốn mươi tuổi dường như ma lão ca liền xem như nghiên cứu viên cũng phải muốn tiến hành thực địa khảo sát a nếu không chẳng phải thành đ ả m bình trên giấy sao dương hoài viễn vừa mới nói xong theo sau l ư n g bởi trẻ nghiên cứu sinh cũng lao nhau hương phần nói đại gia chúng ta lên núi tiến hành thực địa khảo sát cũng là vì tốt hơn nghiên cứu đúng a hơn nữa à, còn có thể du lịch vung lòng một chút tâm tình ha ha nói đến lần này khảo sát cơ hội vẫn là giáo thụ thật vất vả tranh thủ lại đây đ â y này nói cũng đúng hiện tại thật nhiều địa phương đều đã giới nghiêm thật không biết vì cái gì nghe nói cùng cái gì linh khí khôi phục có quan hệ thân bị bí linh khí loại vật này thật sự có a nhìn trực tiếp phía trên cái kia gọi diễm vũ bây giờ không phải là rất nổi danh a nghe nói sẽ còn ngự kiếm phi hành đâu、Tắc. loại này trên internet truyền ngôn cũng có thể tin b ấ t quá là dùng đặc hiệu tại loại người mà thôi nói đúng chúng ta đều là tin tưởng khoa học nghiên cứu sinh sao có thể tin tưởng những này thần thần quỷ quỷ một nhóm bảy tám tên nghiên cứu sinh ngươi m ộ t c â u ta m ộ t c â u nghe rất không tin hiện tại trên internet lưu truyền linh khí khôi phục tri ngôn đi ở phía trước giáo thụ dương hoài viễn không có lên tiếng cắt ngang bọn hắn nhìn giống nhau càng thêm tin tưởng khoa học đi tại dương giáo sư bên cạnh thân ma lão ngũ nghe vậy thần tình trên mặt khẽ biến đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một vệ e ngại c h i s ắ c ai các ngươi những thằng vắt con này em bé biết cái gì đi ma lão ngũ lấy lại tinh thần đội vàng c ắ t ngang bọn này tuổi trẻ nghiên cứu sinh nghị luận ngầm đầu ba thức có thần minh nhìn xuống kiểu đ u thấy phong đô t h â n quỷ sự tình thà rằng tin là có không thể tin là không đám trẻ con không cần nghị luận một đám tuổi trẻ nghiên cứu sinh thấy ma lão ngũ thần sắc có chút không đúng nhao nhao ngậm n g lại bất quá trên mặt đều biết không thèm để ý tri xác theo bọn h ắ n g chỉ có khoa học mới là đáng giá tín nhiệm nhất đồ vật ha ha đi tại phía trước dương hoài viễn giáo t h ủ cười ha ha đưa tay vô vô ma lão ngũ bà bay ma lão ca không nên tức giận ta những học sinh này à đều là nghiên cứu hiếu học người mong muốn để bọn hắn tin tưởng linh khí khôi p h ụ thần quỷ truyền thuyết những này hư vô mở mịn đồ vật đến xuất ra chứng cứ ma lão ngũ nghe vậy t r ầ mặt m lại trực tiếp buồn bực đầu đi đường một lát sau ma lão ngũ tiểu thanh lầm bầm một câu chứng cứ chúng ta không phải tin tưởng chứng cứ chỉ tin tưởng chúng ta ánh mắt thông u sơn địa thế khá cao lại thêm lâu dài không thấy dương vắng hơi nước dồi dào cứ thế thông ú sơn quanh năm bao phụ tại trong mây mù lại thêm núi rừng bên trong xanh đúng tươi tốt cây cối khắp nơi có thể thấy được đá lợm c h ầ m quái thạch thật là có mấy phần tiền ra phúc địa g á n g v ẻ cái này thông ú sơn ta cũng là lần đầu tiên tới ngược lại thật sự là là chỗ ta ố t dương hoài viễn dừng bước lại ngẩng đầu nhìn một phía trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng ai tiên sinh câu nói này nói sai đi ma lão ngũ lên tiếng phản bác dương hoài viễn nói lời cái này thông ú sơn cũng không phải nơi tốt mà là ma quỷ chỗ ở đi ma lão ngũ lời nói nhường dương hoài viễn nào nào ca lời này nói như thế nào ma lão ngũ trầm âm một lát thanh âm trầm thấp nói rằng cái này thông n g ũ sơn mặc dù sinh trưởng chân quý dự thảo nhưng là cũng cư trú ăn người mã quỷ chúng ta dược nông h i u biết những n à y thảo dược đều là ma quỷ trồng ra đến làm cho người mắc câu mồi nhử thật là nhiều dược nông tiến vào thông n g ũ sơn liền không có đi ra nói xong ma lão ngũ trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ bất đắc dĩ nếu như không phải là vì sinh hoạt ai lại bằng lòng tới đây đi ha ha một bên dương hoài viễn nghe vậy lắc đầu cười khẽ một hồi đi theo dương hoài viễn sau l ư n g tuổi trẻ nghiên cứu sinh nhóm đang nghe ma lão ngũ nói xong trong lòng hơi có chút r u t r ú dày bất quá một lát sau liền nở nụ cười tựa hồ là mong muốn dùng tiếng cười để che giấu chính mình sợ hãi ha ha đại gia cái gì ở ăn người ma quỷ vậy cũng là nghe nhầm đồ vậy đúng thế những cái kia lên núi chưa hề đi ra r ừ n g đông khẳng định là đụng phải có động động vật hoặc là thực vật ma quỷ bất quá là chính mình dọa chính mình lão đại gia ngài nha không nên tin cái gì thần ma quỷ quái phải tin tưởng khoa học yêu ma quỷ quái xuất hiện đều là bởi vì nhân loại đụng phải mình không thể giải thích đồ vật ma gia nếu như ngươi nói cái này t h ơ ngu v sơn ở đây lấy ma quỷ vậy n g à i một nằm có hơn nửa năm đều trong núi thế nào không có việc gì n g ư ơ i a cũng không cần gạt chúng ta ma lão ngu nghe được đám này người tuổi trẻ tiếng cười trong đôi mắt đục n ầ u lộ ra và i tia vẹ không đành lòng bất quá một lát sau hoàn toàn bị sợ hai thay thế ai các ngươi những thằng mắt con này em bé ma lão ngu thở dài một cái ta đi không giống một đám người trẻ tuổi nhao nhao lên tiếng dò hỏi ngài sao không như thế ta ma lão ngu há to miệng cuối cùng nhẹ nói ta lớn tuổi kinh nghiệm phong phú lúc này mới có thể còn sống theo trong núi đi ra đi lao cả a ngay liên cái gì đều đừng nói nữa mang theo chúng ta lên núi a dương hoài viễn giáo thụ v ô vô ma lão ngũ bà bay vừa cười vừa nói yên tâm chờ chúng ta thu thập xong số liệu liền trực tiếp rời núi không chậm trễ ngài công phu chúng ta không phải ý tứ này ma lão ngũ thấy dương hoài viễn dường như hiểu lầm chính mình ý tứ trên mặt quýnh lên ta biết ta biết dương hoài viễn gật đầu cười ai ma lão ngũ thở dài một cái đã các ngươi kiên trì vậy thì đi thôi một đoàn người tại ma lão ngũ dẫn đầu h ạ n từ từ đi vào tòa này u ám sơ lâm t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi mốt thương u thảo t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi mốt thương u thảo võ minh trong đại sảnh tiêu chiến tiên nhữ mày nhìn xem hồi báo võ minh đệ tử những n à y lên núi người đều chưa hề đi ra võ minh đệ tử lắc đầu lên tiếng nói rằng có một người hệ ra chính là cái kia hướng dẫn du lịch ma lão ngũ những tin tức này đều là chúng ta tại đ ể ra nghi vấn ma lão ngũ về sau hắn chỗ tự thuật đi ra diệp vũ ngồi trên ghế ngồi nâng chén t r à lên nhóc miệng t r à xanh nếu như dựa theo cái này ma lão ngũ nói tới hắn là tại thuyết phục không có kết quả phía dưới mới dẫn bọn này nghiên cứu viên tiến vào thông u sơn võ minh đệ tử nghe được diệp vũ hỏi thăm suy tư một lát gật đầu nói hắn hẳn là ý tứ này diệp vũ trầm tư một lát lên tiếng nói rằng vậy hắn có hay không nói qua tại cái này đội nghiên cứu viên trước đó còn có ai tiến vào thông u sơn về sau không tiếp tục đi ra qua cái này võ minh đệ tử suy tư một lát lên tiếng nói rằng cái này cũng là không có bất quá cho dù có cũng không người nào biết võ minh đệ tử lên tiếng giải thích nói bởi vì cái này thông u sơn trô vắng v bình thường căn bản không có người đi lại nếu như không phải đám người này là dự châu đại học nghiên cứu viên mất tích về sau chuyện này làm lớn nếu không chúng ta cũng không biết cốc cốc cốc diệp vũ đ u ô n g xuống chén t r à v ắ n tay nhẹ nhàng đập c h u ngồi l à g can thành khẩn một lát sau thanh em ngừng lại diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười có ý tứ có ý tứ vừa mới nói xong diệp vũ đột nhiên ngồi dậy đi đi thông u sơn lần này tiến về thông u sơn nhân viên chỉ có diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người lý ngộ chân vẫn như cũ tọa chân phía sau đồng thời tĩnh tu vững chắc tăng gọn tinh thần lực dự châu đại học diệp vũ cùng tiêu chiến thiên cưới chuyên cơ trước tiên đạt tới nơi này bởi vì dương hoài viễn một đoàn người mất tích tin tức chính là dự châu đại học hiệu trưởng tiền hạo nhiên báo cáo đối với diệp vũ cùng tiêu chiến thiên đến dự châu đại học hiệu trưởng tiền hạo nhiên tỏ vẻ ra là sốt u ruột hoang lên các ngươi khỏe các ngươi khỏe cuối cùng đem các ngươi cho trông tiền hạo nhiên vẻ mặt kích động đem diệp vũ cùng tiêu chiến thiên mời vào phòng tiếp khách vị này chính là diệp vũ tiên sinh a tiền hạo nhiên kích động nhìn diệp vũ lên tiếng nói rằng diệp vũ tiên sinh thần kỳ coi là thật làm ta vô cùng bội phụ diệp vũ k h á t tay áo lên tiếng nói rằng tiền viện trưởng vẫn là nói cho ta một chút dương hoài viện giáo thụ c h u y ệ n a cái này tốt a tiền hạo nhiên nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng lao dương hắn là trường học của chúng ta thầy giáo giả đối với động thực vật nghiên cứu có rất sâu tạo nghệ đoạn thời gian trước trên thị trường lưu thông ra một loại kỳ lạ dược thảo loại dược thảo này nhìn nóng ánh sáng long lanh xanh ngắt tớt át nói đến đây tiền hạo nhiên trên mặt lộ ra mới là c h i sắc ngự a khí mang theo kích động nói loại dược thảo này nếu như đem nó nghiền nát sau chất lỏng nhỏ vào người trong miệm dường như có thể làm cho người m u n phách ly thể loại này kỳ lạ dược thảo đưa tới lao dương chú ý cho nên đoạn thời gian trước lao dương dẫn theo một đám nghiên cứu sinh chuyên môn nghiên cứu loại dược thảo này rốt cuộc là thứ gì bất quá tiền hạo nhiên khẽ lắc đầu thở dài nói lao dương bọn hắn không thu được gì cuối cùng lao dương đưa ra mong muốn tiến hành thực địa khảo sát vì chuyện này lao dương cầu ta nhiều lần rơi vào đường cùng ta chỉ có thể hướng lên phía trên xin cuối cùng đồng ý lao dương bọn hắn tiến hành thực địa khảo sát d i ệ p vũ nghe vậy trầm tư một lát lên tiếng dò hỏi loại dược thảo này chính là xuất từ thông u sơn đúng vậy tiền hạo nhiên nhẹ gật đầu chúng ta theo lúc đầu lưu thông người nơi đó biết được loại dược thảo này chính là tại thông v ũ sơn c h â sâu thu thập dược thảo tên gọi là gì diệp vũ lên tiếng hỏi thăm l i ê n gọi thông v ũ thảo thông v ũ thảo diệp vũ thấp giọng lặp lại một lát lên tiếng đôi tiền hạo nhiên nói rằng các người nơi này còn có thông v ũ thảo à? tiền hạo nhiên nghe vậy suy tư một lát lên tiếng nói rằng thông v ũ thảo tại thế trên mặt lưu thông rất ít học viện chúng ta hao tốn giá tiền rất lớn mới mua một gốc b ấ t quá lao dương bọn hắn nghiên cứu về sau liền dùng hết chỉ để lại một mảnh nát lá diệp vũ nghe vậy trầm giọng nói rằng tổng đủ để cho ta nhìn xem dự châu đại học một tòa trong phòng thí nghiệm diệp vũ tiên sinh nơi này là lao dương phòng thí nghiệm t i ê u phiến lưu lại thông vũ thảo hẳn là ngay ở chỗ này tiền hạo n h i ê n dẫn diệp vũ tiến vào phòng thí nghiệm đi tới một gian vô khuẩn bên ngoài giọt tiền hạo n h i ê n dùng thẻ từ mở ra vô khuẩn thất đại môn diệp vũ mấy người đi vào diệp vũ tiên sinh ngài chờ một chút ta tìm một chút tiền hạo n h i ê n ra hiệu diệp vũ hơi chờ một lát lập tức tại vô khuẩn thất bên trong tìm kiếm không cần ta đã tìm tới diệp vũ vừa mới đi vào vô khuẩn thất liền đã khóa chặt thông ú thảo tàn p i ế n n g cảm linh giác đang nhắc nhở diệp vũ vô khuẩn thất trong khắp móc mách lư tại t i ề n hạo nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp vũ trực tiếp hướng một cái góc đi tới đưa tay lấy ra một cái trong s u ố t thủy tinh hộ bên trong thịnh phóng lấy một mảnh vỡ vụ n phi lá chính là cái này t i ề n hạo nhiên nhìn thấy phiến lá kinh ngạc thốt lên đây chính là thông vũ thảo lập tức t i ề n hạo nhiên mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn về phía diệp vũ không hổ là diệp vũ tiên sinh vừa mới đi vào vô k h u ẩ n thất liền có thể phát hiện thông vũ thảo diệp vũ không để ý đến tiền hạo nhiên lại đem thông vũ thảo thả trở về diệp vũ tiên sinh ngài không mang đi thông vũ thảo a tiên hạo nhiên nghi hoặc nhìn diệp vũ diệp vũ lắc đầu n h ạ nói không cần ta đã nhìn qua tiền hạo nhiên ánh mắt lộ ra vẻ trở mong cấp bách dò hỏi diệp vũ tiên sinh đến cùng có thể hay không đem lão dương bọn hắn mang về diệp vũ thở phào một hơi lên tiếng nói rằng cái này còn phải cần tiến vào thông vũ sơn mới biết được tiền hạo nhiên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kích động ngựa khí lo lắng nói rằng diệp vũ tiên sinh còn mời ngài nhất định phải đem lão dương mang về à? lão dương là trường học của chúng ta nổi danh giáo thụ còn có những ngày mất tích nghiên cứu sinh đều là quốc gia t à i phù à? diệp vũ nghe vậy vỗ vỗ tiền hạo nhiên bà bay nhẹ nói yên tâm đi nếu như có thể mang về ta nhất định đem bọn hắn đều mang về ân ta tin tưởng diệp vũ tiên sinh dự châu đại học bên ngoài một chiếc xe hơi chở diệp vũ cùng tiêu chiến thiên tiến về thông n ũ sơn diệp vũ sư thúc ngài biết là cái gì nhường dương hoài viễn bọn hắn mất tích ta tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ bình tĩnh vẻ mặt lên tiếng dò hỏi diệp vũ trong mắt tinh quang l ó e lên trầm giọng nói rằng tại thông n ũ thảo t ả n phiến bên trên ta phát hiện một sợi âm khí âm khí tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng còn nhớ rõ đàm phong hóa a tiêu chiến tiên nghe vậy trầm tư lử này lúc này mới chợt hiểu nói rằng là vị tiêu bị người câu đi hồn phách bệnh viện viện trưởng tại đ à m g viện trưởng chết đi gian phòng ta giống nhau đã nhận ra một sợi âm khí diệp vũ trong mắt tinh quang l ó lên n g ự a khí trịnh trọng nói đây là thuộc về quỷ hương vị chương một nghìn một trăm sáu mươi hai chủ nhân nô ra thật n h ả m chán á chương một nghìn một trăm sáu mươi hai chủ nhân nô ra thật n h ả m chán á thuộc về quỷ hương vị tiêu chiến tiên nghe vậy lập tức giật mình sư thúc chẳng lẽ là có quỷ vật á m hại dương hoài viễn giáo thụ một lần người diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói không loại trừ loại khả năng này bất quá chuyện cụ thể tưởng tình còn cần lại hỏi thăm một chút vị kia dẫn đường ma lão ngũ tiêu chiến tiên trong mắt lóe lên một vệ tinh quang lên tiếng hỏi thăm diệp vũ nói rằng sư túc h ngài không tin cái kêu ma lão ngũ diệp vũ đôi mắt bên trong u quan g lóe lên trầm giọng nói rằng cái kêu ma lão ngũ sơ hở nhiều lắm khoảng cách thông u sơn gần nhất một chỗ thôn trang nhỏ bên ngoài một chiếc xe hơi chậm rãi dừng lại sư túc h võ minh đệ t ử nói cái kêu ma lão ngũ liền ở tại trong thôn tận cùng bên trong nhất tiêu chiến tiên đi đến diệp vũ bên cạnh thần g i ư ơ mắt nhìn về phía chỗ này người ở thưa thất h ô n lên tiếng nói rằng sư túc chúng ta cái này đi tìm ma lão ma l ã không đ ổ i diệp vũ khoát tay á o lên tiếng nói rằng ta trước gọi một người đi ra vừa mới nói xong diệp vũ có chút nhắm mắt ngưng thần thần thông trong lòng bàn tay càng khôn u minh huyết hải phía trên một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh ngay tại nhẹ nhàng n g y múa nữ tử một bộ huyết hồng s ắ c váy dài phát họa ra hiệu điệu thích thú thân hình vai như lao tước eo d ư ờ n g như phật liễu một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn đầy động nhân phong tình áo đỏ nữ quỷ nhất tiểu tiến tiểu tiến diệp vũ t h a nhâm quanh quẩn tại u minh huyết hải phía trên chủ nhân nhất tiểu tiến h nhẹ nhàng múa thân ảnh bỗng nhiên dừng lại ánh mắt lộ ra kích động sợ hãi lẫn vui mừng chủ nhân ngài rốt cục đến xem nô ra nô ra tại biển máu này bên trong thật n h ả m chán a nhất tiểu tiến h trương khẩu giọng dịu d à n g nói rằng trong giọng nói tràn đầy ưu ván chi ý ách diệp vũ nghe tiếng không khỏi nâng c h á n thở dài cái này nhất tiểu tiến h làm đ ú n g thật khiến cho người ta đau đầu a tuất tiểu tiến h ngươi tu luyện thế nào a không tệ đã là quỷ tướng diệp vũ tinh thần lực bách qua hữu minh trong biển máu tất cả tất cả đều bị diệp vũ chỗ thấy rõ ừ nhất tiểu tiến h dùng sức nhẹ gật đầu gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tự hào chủ nhân nô gia có phải hay không rất lợi hại tiểu tiến h đương nhiên lợi hại rồi thời gian ngắn như vậy tu luyện tới quỷ tướng cảnh thật đúng là làm ta k i n h n g ạ c đâu diệp vũ không chút gì keo kiệt tán dương c h i tử thuộc hạ của mình cố gắng tu luyện làm lãnh đạo là cao h ứ n g nhất khi h í nghe được diệp vũ tán thưởng nhất tiểu tiến h trên mặt vẻ mừng rỡ đầy tràn mà ra nô gia đa tạ chủ nhân tán thưởng tiểu tiến nơi này n g c chính là không phải có chút nhàm chán diệp vũ lên tiếng dò hỏi đương nhiên rồi nhất tiểu tiến móc nhóm i ệ m vẻ mặt mang theo ủy khuất ở chỗ này ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện cái kêu huyết thiên làm cùng máu tu la vẫn là gô hữu cục nô ra đương nhiên rất nhàm chán rồi ha ha diệp vũ nghe vậy cười khẽ một hồi lên tiếng nói rằng hiện tại chủ nhân liền thả ngươi đi ra cho ngươi tìm một chút chuyện làm diệp vũ vừa mới nói xong nhất tiểu tiến h gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quá tốt rồi t ạ ơn chủ nhân b á nhất tiểu tiến h một bộ váy đỏ đứng ở u minh huyết hải phía trên thân thể nhất chuyển giống như một đoá hồng liên nở rộ sau một khắc nhất tiểu tiến thân ảnh biến mất tại u minh huyết hải phía trên tiểu sơn ngoài thôn tiêu chiến thiên thấy diệp vũ nhắm mắt ngưng thần trong lòng hiếu kỳ không thôi sư thúc muốn kêu người nào tới đây chứ đều tới cái này để cho người cũng không tự đi ngay tại tiêu chiến thiên nghi ngờ thời điểm diệp vũ bên cạnh thân không gian có chút nổi lên một tia gần sóng một đạo tuyệt mỹ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện n h ế p tiểu thiến một bộ váy dài trong tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu tựa như theo cổ đại trong bức họa đi ra thị nữ tiêu chiến thiên nhìn xem n h ế p tiểu t h i ế n thân ảnh lập tức chừng lớn hai mắt ngươi ngươi là nàng là nhất tiểu thiên diệp vũ chẳng biết lúc nào mở mắt đối vẻ mặt kinh ngạc tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng nhiếp tiểu tiến h tiêu chiến thiên vẻ mặt mơ hồ không biết do cái này đ ố n g nhiên xuất hiện nữ t ử đến cùng là lai lịch thế nào đi ngươi về sau liền sẽ biết đi diệp vũ vượt qua tiêu chiến thiên hướng phía tiểu sơn thôn đi tới nhất tiểu tiến h thấy diệp vũ rời đi vội vàng đi theo diệp vũ sau lưng chủ nhân chở một chút nô ra tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ cùng nhất tiểu tiến h rời đi bóng lưng lắc đầu thở d à i nói diệp vũ sư thuốc thật là càng ngày càng t h n bí. khoảng cách này thông u sơn gần nhất tiểu sơn thôn chỉ có mười mấy hộ người ta cơ hồ đều là lây tiến vào t h ô n u sơn hái thuốc mạ sống bất quá thường xuyên có dược nông đi vào thông h ữ sơn về sau liền không có đi ra thế là cái này vốn là rất nhỏ sơn thôn hiện tại càng ngày càng chán nản diệp vũ ba người xuyên qua sơn thôn đi ngang qua một hộ gia đình hơn phân nửa đã cánh cửa đóng chặt nhìn đã sớm hoang h u thỉnh thoảng có dấu vết người mới nhà nhưng cũng đều là chút người già trẻ em h ạ n g người chủ nhân cái này sơn thôn tốt hoang h u a nhất tiểu thiến đi theo diệp vũ sau lưng tay chống đỡ ô giấy dầu thiếu kỳ nhìn m ộ n phía muốn ta nói loại này thê lương cô tịch địa phương sớm dọn ra ngoài tốt bao nhiêu tiêu chiến thiên nhìn xem bốn phía hoang phế cỏ tranh phòng không giải thích được nói có lẽ là cố thổ khó rời a diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn về phía sơn thôn tận cùng bên trong nhất một gia đình so với cái khác nhỏ hẹp việt lạc cái tiểu viện này còn rộng rãi hơn rất nhiều cái này chính là ma lão ngũ nhà tiêu chiến thiên nghe được diệp vũ hỏi thăm gật đầu nói hẳn là nơi này nói xong tiêu chiến thiên bước nhanh đi tới cửa sân trước đưa tay vô vô đóng chặt cửa gỗ phanh phanh phanh trầm một tiếng đánh đánh thức trong phòng ma lão ngũ ai vậy kẹt kẹt một cánh cửa sổ mở ra ma lão ngũ thấy được cửa sân trước tiêu chiến thiên người là ai nếu như là mời chúng ta làm dẫn đường ngươi có thể đi về ma lão ngũ mặt tâm trầm lên tiếng nói rằng chúng ta gần nhất không lên núi ta không phải tìm ngươi làm dẫn đường tiêu chiến tiên nhìn xem ma lão ngũ trầm giọng nói rằng ta đến cùng ngươi hỏi thăm một chút lần trước lên núi kia đoàn người tình huống ma lão ngũ nghe vậy trên mặt vẻ mặt đống nhiên biến đổi lập tức trùng điệp đóng cửa sổ lại nên lời nhắn nhủ tình huống chúng ta đã bàn giao ngươi trở về đi ma lão ngũ thanh â m theo trong phòng chuyên gia tiêu chiến tiên nghe vậy mày g ầ m nữ một cái trầm giọng nói rằng cái này ma lão ngũ quả nhiên có gì đó quái lạ tiêu chiến thiên đưa tay dán tại viện lạc cửa gỗ bên trên trong tay kình lượt phu n một cái g i a n g z ắ c viện lạc cửa gỗ then cửa trong nháy mắt bị chấn đoạn sư thúc chúng ta đi vào nhà hỏi một chút hắn tiêu chiến thiên dẫn đầu cất bước đi vào viện lạc đi đến cửa phòng đóng chặt trước tiêu chiến thiên giống nhau đánh gãy cửa phòng then cửa đ ẩ y cửa đi vào trong phòng ma lão ngũ nghe được thanh â m ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng ai người hoa nhi này sao có thể xông vào nhà ta đến ma lão ngũ nhìn xem đẩy cửa vào tiêu chiến thiên sắc mặt âm trầm tức giận trách móc thật là một giây sau là ma lão ngũ thấy được tiêu chiến thiên sau lương diệp vũ cùng n h ế p tiểu tiến h về sau s á t mặt trong nháy mắt chẳng bệnh phù phù không cần không được qua đây ma lão ngũ cặp mắt t r ò n tròn hoảng sợ hét lên một tiếng t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi ba hoảng sợ ma lão ngũ t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi ba hoảng sợ ma lão ngũ không được qua đây ma lão ngũ thê lương tiếng thét trói hai đâm tiêu chiến thiên mảng nhĩ hơi có chút đau đớn tiêu chiến thiên nghi hoặc nhìn ma lão ngũ hiếu kỳ hắn đến cùng nhìn thấy cái gì mới có thể để hắn như thế hoảng sợ sư thúc ngươi bây giờ lực uy hiếp khủng bố như vậy tiêu chiến thiên quay đầu nhìn về phía diệp vũ vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng nói rằng diệp vũ nhìn vẻ mặt hoảng sợ ma lão ngũ một cái lắc đầu nhẹ nói hắn sợ h ạ i không phải ta mà là nhất tiểu tiến nhất tiểu tiến tiêu chiến thiên nghe vậy giật mình quay đầu nhìn diệp vũ bên cạnh thân vị này cười nhẹ nhàng nữ tử tiêu chiến thiên thật sự là khó mà tin được khiến ma lão ngũ như gặp quỷ thần lại là nàng nhất tiểu tiến thu hồi ô giấy dầu đặt ở trong tay dạo qua một vòng sau đó lệ bước nhẹ nhàng bước chân đi tới ma lão ngũ bên cạnh thân người nàng sợ hai ta ma lão ngũ tại nhất tiểu tiến đến gần một phút này liền đã có do thân thể đem chính mình nuốt ở gian phòng trong một cái góc đông đông đông sau một khắc ma lão ngũ đông nhiên hai đầu gối quỷ xuống đất hướng phía nhiếp tiểu tiến h đ i ê n cùng đập lên đầu van cầu quỷ vương đại nhân tha ta ta đều dựa theo quỷ vương đại nhân nói rằng làm van cầu quỷ vương đại nhân tha ta ma lão ngũ một bên đập lấy đầu một bên trong miệng lớn tiếng la lên cầu khẩn quỷ vương nhiếp tiểu tiến h một đôi đẹp mắt con ngươi có chút n h e o lại môi đỏ câu lên một vệ mỉ cười xem ra ngươi biết rất nhiều a nhìn xem vẫn như c ũ không ngừng cầu khẩn ma lão ngũ nhiếp tiểu tiến lên tiếng nói rằng đứng lên đi ta không phải đến giới ngươi nhất tiểu tiến h vừa mới nói xong ma lão ngũ run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên cai chán một mảnh trói mắt vết máu thật quỷ vương đại nhân thật không phải là tới giết ta ma lão ngũ thần sắc ngạc nhiên nhìn xem nhất tiểu tiến h dường như mười phần kinh ngạc nhất tiểu tiến h nghe vậy n h ẹ gật đầu cười khẽ một tiếng nói rằng ngươi cho là ta sẽ lừa ngươi à. không có ma lão ngũ nghe vậy liền nội vàng l ắ t đầu vội vàng nói thương ngũ quỷ vương đại nhân sẽ không lừa g ạ t ta thương ngũ quỷ vương nhất tiểu tiến ngay hai mắt có chút hăng hái đánh giá ma lão ngũ ta cũng không có nói ta là thương ngũ quỷ vương a ma lão ngũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhất tiểu tiến vẻ mặt vẻ kinh ngạc ngài ngài ngài không phải thông ngũ quỷ vương ma lão ngũ to gan nhìn kỹ nhất tiểu tiến một cái lúc này mới phát hiện dường như trước mắt vị này quỷ vương cũng không phải là thông ngũ sơn bên trong quỷ vương nhất tiểu tiến trên thân tản ra quỷ vật đặc l ư u khí âm h à n loại khí tức này khiến ma lão ngũ trong lòng sinh ra sợ hãi hơn nữa thông ngũ quỷ vương đồng dạng là một bộ áo đỏ này mới khiến ma lão ngũ hiểu lầm nhất tiểu t ế n là thông ngũ quỷ vương kết thúc ma lão ngũ trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu sự tình bại lộ Nhất tiến nhìn xem xa suốt tinh thần ma láo ngũ, trên mặt thần sắc dần dần biến băng lãnh. tiểu suốt mặt xem xa ma láo sắc phù á láo t tới. đi đi, đến Nói ra, ma hướng ngũ ép c n chuyện g gì là xảy ra. phù, phù. ma lão ngũ thân thể lắc một cái hoàn toàn ngồi phịch ở trên mặt đất tốt ta nói nhất tiểu tiến quay đầu nhìn về phía diệp vũ t i ể u t i ể u nháy máy mắt biểu tình kia tựa hồ muốn nói chủ nhân nhìn xem nô ra lợi hại hay không diệp vũ hướng phía nhất tiểu tiến qua tay một cái ngón tay cái nhất tiểu tiến thấy thế lập tức cười con ánh mắt Ma lão ngũ vẻ mặt hôi bại co q u ắ p trên mặt đất chậm rãi nói ra dương hoài viễn một đoàn người vào núi chuyện sau đó t h ô n g ngũ sơn dương sườn núi một đầu trên đường nhỏ dương giáo sư các ngươi lần này là muốn kiểm tra xem xét thông ngũ thảo ma lão ngũ quay đầu nhìn về phía một bên dương hoài viễn lên tiếng dò hỏi dương hoài viễn nghe vậy nhẹ gật đầu không tệ thuận tiện khảo sát một chút thông ngũ sơn động thực vật sinh tồn hoàn cảnh ai nha cái này phiền phải đi ma lão ngũ đưa tay tóm lấy dưới hẳn một sợi tròn dâu đạp thơ trầm giọng nói rằng cái này thông ngũ, thảo đi, ngay tại thông ngũ sơn âm sườn núi thật là nơi đó là rất nguy hiểm đi chúng ta khuyên ngươi vẫn là đường đi đi dương hoài viễn nghe vậy cười ha ha một tiếng lên tiếng nói rằng t i ế n tâm đi lao ca chúng ta đều có chuẩn bị dương hoài viễn sau lưng một đám tuổi trẻ nghiên cứu sinh giống nhau nhao nhao mở miệng nói ra đúng à? chúng ta đều làm xong chuẩn bị đầy đủ thuốc giải độc kháng độc rắn huyết thanh mặt nạ phòng độc những vật này chúng ta đều chuẩn bị cái này đâu ma ra ra ngài cũng không cần lo lắng chỉ quản dẫn đường liền thành đúng thế hơn nữa không phải còn có ngài vị này kinh nghiệm phong phú lão dược nông thế này ma lão n u nghe đám người tuổi trẻ này tiếng nghị luận không khỏi lắc đầu sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên h t ù y các ngươi đi một đoàn người tại ma lão ngũ dẫn đầu hạng đi qua rậm rạp từ giữa đi tới thông n sơn âm s ư n núi biên giới bên ngoài phía trước chính là thông n sơn âm s ư n núi nếu như các ngươi muốn trở về hiện tại còn kịp đi ma lão ngũ đưa tay chỉ phía trước hoàn cảnh rõ ràng càng lộ vẻ âm trầm rừng cây quay đầu đối dương hoài viễn một đoàn người nói rằng chật chật ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn cảnh khác biệt rõ ràng như thế khu vực dương hoài viễn s á c thực không để ý đến ma lão ngũ lời nói mà là vẻ mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem thông n sơn âm s ư n núi nếu như nói thông ú sơn dương sần núi còn có tỷ lệ dương quang chiếu sạng như vậy thông ú sơn âm sần núi liền đã ngăn cách dương quang hiện tại vẫn là giữa ban ngày mà âm sần núi nhìn liền tựa như đêm khuya tối tui h lồng dạo trận trận khí âm hàn không ngừng kích thích đám người giác quan để cho người ta kìm lòng không được tê cả ra đầu ma lão ca chúng ta đi nhanh đi đi sớm về sớm dương hoài viễn nhìn mấy lần thông ú sơn âm sần núi trong lòng cũng là có chút sốc lên tia tốt đi thôi ma lão ngũ đưa tay đệ lên phải cẳng tay tay áo thở dài một cái một đ o à n người vừa mới đi vào thông vũ sơn âm sườn núi liền đã nhận ra biến hóa rõ ràng ngoại trừ loại kia không giờ khắc nào không tại khí âm hàn âm sườn núi vái dị còn có rất nhiều t ỷ như rõ ràng không có ánh mặt trời chiếu lại sinh trưởng cao lớn lạ thường cây cối t ỷ như nơi này thảm thực vật cành lá phía trên đều sinh trưởng sắc bén gai ngược t ỷ như nơi này động vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dị biến giáo thụ ngươi mau đến xem nhìn trong đám người một tiếng kinh hô hấp dẫn dương hoài viễn chú ý thế nào dạy cho ngươi nhìn xem gốc cây kia nhánh cây phía trên là không phải có một con đ ệ n lên tiếng chính là một vị tuổi trẻ nghiên cứu sinh giờ phút này thanh â m của hắn nghe hơi có chút run dày dương hoài viễn theo hắn chỉ hướng phương hướng nhìn lại lập tức hít thật sâu một hơi khí lạnh cách đó không xa một quả cây già trên nhanh cây đang nằm sấp một cái lớn chừng bàn tay nệm làm cho người kinh hãi chính là tại nệm trên lưng sinh trưởng từng đạo màu trắng đường cong những đường cong này nhìn lộn xộn thật là nhìn thật kỹ lại mơ hồ có thể hình thành một trường m ặ t quỷ hô dương hoài viễn t h ở phào mờ hơi lên tiếng nói rằng bởi vì nên một cái nệm mặc quỷ đại gia không cần sợ hãi đám người nghe vậy trong lòng lập tức thở dài mùi b ấ t quá tại dương hoài viễn trong lòng lại là dâng lên một tia nghi hoặc nghệ mặt quỷ đều là sinh hoạt tại nhiệt đới địa khu hoàn cảnh nơi này rõ ràng không thích đứng bọn chúng sinh tồn tại sao lại xuất hiện ở đây càng quan trọng hơn là cái này trên lưng n g h mặt quỷ không khỏi quá mức giống như thật chút